Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, sinh ra ở giàu có gia đình từ nhỏ y y tới dỗi tay cơm tới há mồm văn thư niệm Chưa từng nghĩ tới chính mình có ngày sẽ được đến trong truyền thuyết không gian Vốn tưởng rằng là mạ thế muốn tới, văn thư niệm các loại chữ hàng vật tư Ai ngờ đến chính mình xuyên qua, còn xuyên đến một cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm Mua gì đều phải phiếu niên đại đương thanh niên trí thức Ở mọi người đều còn ở vì mỗi ngày ấm no mà nỗ lực thời điểm Văn thư niệm yên lặng mà bán vật tư làm tiền đọc sách tham gia công tác, dọc theo đường đi cũng kết bạn rất nhiều bạn tốt, còn có cái kia yên lặng làm bạn ở chính mình bên người nam nhân. Bùn văn không có cực phẩm, không có cực phẩm, không có cực phẩm, chuyện quan trọng nói 3 lần, bởi vì bản nhân thật sự thực chán ghét cực phẩm, cho nên đây là một quyển đi ấm áp lộ tuyến làm giàu văn. Không gian, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm sinh ra ở một cái thực giàu có gia đình. Chỉ có mãi mãi cùng ba ba, mẫu thân ở sinh nàng thời điểm khó sinh qua đời, ba ba văn mính Đức là một cái công ty niêm yết tổng tài, tài sản quá trăm triệu, từ nhỏ đến lớn mỗi lần sinh nhật ba ba cùng mãi mãi đều sẽ cấp văn thư niệm một bút khả quan tiền tài. Văn thư niệm tuy rằng từ nhỏ không có mụ mụ, nhưng ba ba cùng mãi mãi đối nàng sủng ái cùng dạy dỗ, làm văn thư niệm từ nhỏ đến lớn chính là một cái dám nói dám làm lại không kiểu man cô nương. Hôm nay văn thư niệm mới vừa kết thúc chính mình 25 tuổi tiệc sinh nhật trở lại chính mình biệt thự vừa vào cửa liền thấy bị quản gia thả lại tới chất đầy mấy đại cái dương quà sinh nhật này đó đều là chính mình hồ bằng cẩu hữu cùng những cái đó tới phản quan hệ người đưa văn thư niệm liếc liếc mắt một cái liền lên lầu trở lại trong phòng rửa mặt nằm ở trên giường văn thư niệm cầm lấy treo ở chính mình trên cổ vòng cổ đây là hôm nay nãi nãi đưa cho chính mình quà sinh nhật nói là tảng đá lớn chùa thành một cái kia lao hòa thượng đưa còn nói khai quá quang năng bảo bình an nãi nãi liền đưa cho chính mình mấy năm nay nãi nãi cũng không biết chữ cái gì mà Mỗi tháng đều phải đi tảng đá lớn chùa nghe thanh một cái kia lão hòa thượng tòa đàm, Mỗi lần đi nhà cũ đều phải kéo lên ba ba cùng nàng niệm niệm phật kinh, dẫn tới có một đoạn thời gian văn thư niệm thiền ngoài miệng đều biến thành a di đà phật. Ngày hôm sau sáng sớm văn thư niệm liền rời giường lái xe chuẩn bị đi tìm chính mình hồ bằng cầu hữu đi dạo phố. Đang chuẩn bị chuyển biến đột nhiên bên trái một chiếc tiểu hoàng xe chiều chính mình đâm lại đây, văn thư niệm liền mất đi ý thức. Niệm niệm a, ngã niệm niệm a, ngươi tỉnh tỉnh a. Văn thư niệm là bị từng tiếng niệm niệm cấp đánh thức, tỉnh lại vừa thấy chính mình ở bệnh viện, bên giường biên đúng là vẫn luôn ở kêu chính mình nãi nãi. tên kia khóc, không biết còn tưởng rằng nàng ngoan ngoan cháu gái đã ngỏn cụt tội đâu. Nãi nãi, niệm niệm a, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lại không tỉnh, ngươi nãi nãi liền phải đem phòng bệnh cấp tiêm, lúc này mới vừa tiến phòng bệnh ba ba vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nãi nãi, ba ba, ta như thế nào ở bệnh viện a? Ngươi già thai nạn xe cụ, bác sĩ nói không có gì vấn đề, chính là có điểm nào chấn động. Nguyên Nãi Nãi không tin một hai phải bác sĩ lại nhiều cho ngươi kiểm tra kiểm tra, vạn hạnh ngươi tỉnh, bằng không ngươi Nãi Nãi nhưng đến đêm này bệnh viện cấp hủy đi. Văn Thư Niệm ba ba phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta cảm thấy ta hiện tại không có việc gì, ba ba Nãi Nãi chúng ta về nhà đi, ta không thích bệnh viện. Văn Thư Niệm bĩu môi lôi kéo Nãi Nãi tay làm nũng nói. Lúc này một cái bác sĩ trong tay cầm kiểm tra báo cáo tiến vào nhìn mắt Văn Thư Niệm từ kiểm tra kết quả xem không có gì vấn đề, ngươi nếu không có mặt khác không khỏe có thể xuất viện. Văn thư niệm nãi nãi cùng ba ba vừa nghe lúc này mới yên lòng, văn ba ba đi ra ngoài xử lý xuất viện thủ tục, nãi nãi tắt một cái kính nhắc nãi niệm niệm à, ngươi cũng thật hù chết nãi nãi, may mắn không có việc gì, bằng không ngươi làm nãi nãi làm sao bây giờ nha. Nãi nãi không có việc gì, ta thật không có việc gì, khả năng tối hôm qua không ngủ hảo tròn nên lái xe thời điểm có điểm hoảng hốt. Văn thư niệm vừa nói một bên đỡ nãi nãi ra bệnh viện lên xe, mới vừa xử lý xong thủ tục văn ba ra tới liền nghe thấy chính mình ngoan nữ nhi nói không ngủ hảo niệm niệm muốn hay không mấy ngày nay hồi nhà cũ ba ba làm lưu mụ cho ngươi hảo hảo bổ bổ hành a mấy ngày nay hảo hảo ở nhà bổ bổ thân thể cũng có thể bồi cùng các ngươi văn thư niệm nghị chính mình lần này hai nạn xe cột nhưng đem ba ba cùng nãi nãi sợ tới mức quá sức đến bồi bồi bọn họ miễn cho bọn họ lo lắng cho mình buổi tối nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành văn thư niệm mơ thấy chính mình ở một cái xa lạ địa phương Vô luận chính mình đi như thế nào đều đi không ra đi, như thế nào kêu cũng chưa người trả lời, đột nhiên văn thư niệm tỉnh lại. Hâu nguyên lai là mộng văn thư niệm đứng dậy đi về đút cờ rửa mặt, thấy vòng cổ chính phát ra đạm lục sắc quang, văn thư niệm mới vừa sờ đến vòng cổ đột nhiên liền đến trong mộng mặt nơi đó, bất đồng chính là, trong mộng mặt cái gì đều không có, nơi này lại có sơn có thủy, trong nước có cá, trên núi còn có thể nghe thấy tiểu động vật thanh âm, chính mình chính phía trước có ba cái song song phòng. Văn thư niệm chạy nhanh đi qua đi đẩy ra cái thứ nhất phòng, phòng này là một cái thư phòng, văn thư niệm thấy trên bàn sách có một phong thơ, mặt trên viết người có duyên thân khải, đem tin mở ra văn thư niệm nhìn một lần, rốt cuộc biết chính mình tới rồi một cái địa phương nào, nguyên lai like đây là một cái không gian, mà vòng cổ còn lại là đi thông cái này không gian môi giới, chính mình tai nạn xe cổ lưu huyết tích ở vòng cổ thượng, liền cùng không gian trói định ở cùng nhau, trừ bỏ chính mình bất luận kẻ nào đều vào không được, đoạt không đi. Nếu muốn đi ra ngoài không gian chỉ cần mặc niệm đi ra ngoài, muốn vào tới mặc niệm tiến vào là được. Trong không gian còn có thể gieo trồng, còn có một cái uống lên có thể cường thân kiện thể nước suối. Văn thư niệm cao hứng đến hận không thể hát vang một khúc, đáng tiếc chính mình ngũ âm chỉ có một âm, chính mình đều nghe không đi xuống, ngấm lại vẫn là thôi đi. Văn thư niệm hiểu biết cái này không gian lúc sau liền đi cái thứ hai phòng, nơi này là một cái rất lớn phòng ngủ, bên trong cũng chỉ có một trường đặc cổ xưa giường mặt khác gì cũng đã không có. Nghĩ đến đời trước là cái nam, hơn nữa là một cái sắt thép thẳng nam, cái này giường văn thư niệm chuẩn bị phóng địa phương khắc đi, ngày mai liền đi mua giường tủ quần áo những cái đó. Văn thư niệm lại đi trước cái thứ ba phòng, này hiển nhiên là một cái phòng bếp, không gì nhưng xem, văn thư niệm ra phòng liền ở chung quanh xoay lên. Chuyển tới phòng ở sau lưng thấy mặt sau có một mảnh quả lâm, cũng chỉ có cây táo cùng quả đào thụ, bên cạnh có một tảng lớn đất trống, xem ra chính mình có thể nhiều lộng điểm cây ăn quả tiến vào ăn quả bên cạnh còn có một cái đường kính ước có 3 mét tả hũ ao nhỏ, bên trong là màu trắng ngà thủy, xem ra đây là tin bên trong nói uống lên có thể tập thể hình kiện thể nước suối, nước suối chung quanh cũng có một ít không biết chủng loại gì tiểu thảo. Xem đến không sai biệt lắm văn thư niệm liền ra không gian, từ ve cờ trở lại trên giường chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng văn thư niệm vừa tỉnh tới, liền chạy tới cùng ngãi mãi cùng Văn Ba nói ở nhà buồn hoảng, chính mình nghĩ ra đi du lịch. Văn Ba vừa nghe luôn cuống nghiệm nghiệm nghe lời. Ngươi lúc này mới vừa xuất viện, đến hảo hảo tinh dưỡng, muốn du lịch cũng đến dưỡng một đoạn thời gian thân thể lại đi a." Văn thư niệm trong lòng nghĩ không ra đi du lịch còn như thế nào thêm vào không gian a, vội vàng lôi kéo lãoễn mại tay nói lải nhải, "Ba ba, ta thật sự hảo, ở nhà buồn không thoải mái, ta liền nghĩ ra đi đi một chút, coi như thả lỏng tâm tình, các ngươi liền đáp ứng ta sao?" Văn mạiễn mại nhất chịu không nổi chính mình cháu gái này làm lụng thế công, trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái liền nói nói hảo hảo hảo. Niệm Niệm tưởng đi ra ngoài du lịch liền đi, nhưng là ngươi đến đáp ứng mãin mãi nhất định phải chú ý an toàn biết không? Trên người tiền có đủ hay không a? Không đủ mãin mãi lại cho ngươi đánh. Mẹ, ngươi liền biết quán Niệm Niệm, ngươi xem nàng, từng ngày nơi nơi điên, đều 25 tuổi, về sau như thế nào gả chồng, ai dám lấy nàng a? Văn Ba vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Văn Mãin Mãi nghe thấy chính mình nhi tử nói như vậy, lập tức trừng mắt Văn Ba như thế nào không thể gả chồng, chúng ta Niệm Niệm chỉ là không nghĩ gả chồng. Chúng ta niệm niệm như vậy ưu tú như vậy xinh đẹp, không lo gả chồng, nhưng thật ra ngươi, chạy nhanh cho ta thu tiền đi, làm nàng đi ra ngoài hảo hảo chơi một đoạn thời gian, đừng nói những cái đó có không. Ra, mãi mãi tốt nhất, chờ ta trở lại cấp mãi mãi mang lễ vật, ngửa gỗ văn thư niệm cao hứng đến thiếu chút nữa ấy ngảy dựng lên. Văn ba nhìn bảo bối nữ nhi như vậy, vẻ mặt hiền từ hành hành hành, ta đây liền đi kêu tiểu lý cấp niệm niệm chuyển, niệm niệm à, một ngàn vạn có đủ hay không à. Không đủ ba ba kêu tiểu lý nhiều truyền điểm, ở bên ngoài chơi thấy chính mình thích liền mua ngẩn. Đủ rồi ba ba, ta chính mình còn có tiểu kim cố đâu, ta đây lên lầu thu thập quần áo đi văn thư niệm phong giống nhau liền chạy đi rồi, tựa như phía sau có một đám văn ba ở truy nàng giống nhau, rất sợ văn ba đổi ý. Văn ba nhìn niệm niệm như vậy, cười lắc đầu nha đầu này. Văn thư niệm thu thập hảo hành lý, liền lái xe thẳng đến thương trường bán ra cụ nơi đó, mua một trường siêu cấp đại siêu cấp mềm giường Thuận tiện nguyên bộ hai cái tủ đầu giường cùng một cái đại đại tủ quần áo, trong không gian mặt phòng ngủ rất đại, còn phải mua cái bàn trang điểm. Sau đó văn thư niệm lại đi cách vách mua mười mấy bộ tơ tằm trang điểm, lại đi lầu ba mua mấy bộ nồi chén gáo bồn gì chuẩn bị đặt ở phòng bếp. mặt thế, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Từ thương trường ra tới văn thư niệm lái xe về nhà, tiện đường thời điểm mua chính mình yêu nhất ăn vịt nướng, một bên ăn vịt nướng. Một bên chờ thương trưởng đem chính mình mua đồ vật đưa tới cửa tới, hai cái giờ sau thương trưởng đem đồ vật đưa tới đám người đi rồi lúc sau, văn thư niệm liền đem đồ vật thu được không gian. Vào không gian phát hiện đồ vật thật sự cùng chính mình tưởng giống nhau đều bảy biện ở chính mình tưởng vị trí, xem ra về sau chính mình thu thứ gì chỉ cần nghĩ phóng vị trí là được. Văn thư niệm lập tức ra không gian đem chính mình phòng để quần áo quần áo toàn bộ thu vào trong không gian mặt tủ quần áo. Đem mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm cũng đều thu vào trong không gian mặt bàn trang điểm thượng, may mắn chính mình thích đột mấy thứ này, mỗi lần mua mỹ phẩm dưỡng da vì phương tiện đều là giống nhau mua 3-4 bình Nhìn phong phú phỏng văn thư niệm cảm thấy chính mình có thể đem nơi này đường chính mình cái thứ hai ra, nằm ở tân mua trên giường, văn thư niệm liền đã ngủ. Chờ văn thư niệm tỉnh lại mới ngủ hơn 3 giờ, ra không gian văn thư niệm liền lấy ra di động xem nổi lên chính mình gần nhất tân truy mặt thế tiểu thuyết. Xem đến mơ mơ màng màng sắp ngủ văn thư niệm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy ngao không thể nào, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, không gian đều có, có thể hay không cũng có mặt thế. Không được không được, tha rằng sai sát không thể buông tha, ngày mai liền đi mua mua mua, ta nhưng không nghĩ đều có không gian loại này nghịch thiên tồn tại, chính mình lại không hề chuẩn bị. Vừa nói một bên cầm di động mở ra bảng ghi nhớ, nghĩ chính mình yêu cầu đồ vật, một bên ký lục, tuổi gạo mắm muối tương giống trà trừ bỏ xài mặt khác đều yêu cầu chuẩn bị còn có đồ dùng sinh hoạt quần áo giày cùng trên giường đồ dùng tốt nhất nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn vặt tỉ như chocolate kẹo gì đó có thể ở không thích hợp bữa ăn chính thời điểm lấy ra tới bổ sung bổ sung thể lực mặt thế tới đồ vật cần thiết đều phải chuẩn bị chuẩn bị đồ vật còn phải thoạt nhìn giống nhau miễn cho đến lúc đó bị người hâm mộ ghen ghét xe chính mình trong nhà rất nhiều khoảng thời gian trước mới vừa mua ác điều rất thích hợp mặt thế dù đến lúc đó chỉ có thể lén lút đi thu trong không gian không có biện pháp thật sự không thể đại hạ độ mua sắm Sáng sớm hôm sau văn thư niệm liền đi siêu thị lớn nhất bán sỉ thị trường tìm được rồi nơi đó người phụ trách trường giám đốc, ta muốn khai ra siêu thị, yêu cầu đồ vật rất nhiều, liền ở ngươi nơi này nhập hàng, ngươi cần phải cho ta tính tiện nghi điểm. Văn tiểu thư yên tâm, chúng ta nơi này là bán sỉ thị trường, bảo đảm cho ngài thấp nhất giá cả, xin hỏi văn tiểu thư yêu cầu mua xăm chút cái gì, yêu cầu nhiều ít đâu. Gạo bột mì muốn 2 vạn cân, muối dùng ngăn du cùng dâm muốn 1 vạn cân, đường trắng đường đỏ muốn 5.000 cân. Còn có mặt khác gia vị cũng đều cho ta ấn 5.000 cân tới, dầu gội xà phòng thơm xà phòng cùng sữa tắm cho ta tới 50 dương, một dương số lượng 20, cho ta chuẩn bị vô hương, chúng ta nơi đó người đều thích vô hương, giấy vệ sinh cùng băng vệ sinh cũng muốn 50 dương, trứng gà có lời nói cho ta tới 1 vạn cân, ước phẩm cũng tới 1 vạn cân đi. Văn thư niệm nghĩ nếu là mà thế, cũng không biết phải trải qua bao lâu, trong không gian phạm vi như vậy đại, trước mua một ít, chờ chuẩn bị không sai biệt lắm liền mỗi loại lại nhiều thêm vào. Tình nguyện nhiều cũng không có thể thiếu, dù sao chính mình không thiếu tiền, mấy thứ này lại đều là chuẩn bị phẩm, càng nhiều càng tốt. Tốt văn tiểu thư, còn có mặt khác yêu cầu sao? Trương giám đốc một bộ bình tĩnh bộ dáng, vừa thấy chính là thường xuyên tiếp như vậy đơn tử, văn thư niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ hắn cảm thấy chính mình mua nhiều hoài nghi chính mình cái gì. Chân nguyên nơi này có sao? Văn thư niệm đột nhiên nhớ tới nếu là mặt thế tới, vạn nhất lệnh làm sao bây giờ, tốt nhất mua một ít một mặt điểm. Quá đẹp đến lúc đó bị người đoạt chính mình lại không thể bại lộ không gian chẳng phải là mệt, kiên quyết không có hại văn thư niệm quyết định nhiều mua điểm, mua xấu xấu. Có, bất quá chúng ta nơi này chỉ có chăn đông, lông bị nơi này không có. Vậy 10 cân chăn tới 10 bộ, 8 cân 10 bộ, 6 cân cùng 5 cân 10 bộ, chăn nệm ta muốn 50 bộ, không cần, có hoa văn, nhan sắc một mạc một ít, tốt nhất thâm sắc điệu là chủ, liền này đó đi, ngươi đi trước giúp ta chuẩn bị, chuẩn bị tốt ta cho ngươi phát vị trí. Tốt văn tiểu thư Chúng ta đại khái yêu cầu hai cái giờ chuẩn bị trương giám đốc nhìn mắt đồng hồ thời gian, cùng văn thư vũ nói tam điểm liên hệ ngài có thể chứ. Hành, vậy phiền phái trương giám đốc. Nói xong văn thư niệm liền lái xe đi tìm nhà kho, ngươi muốn hỏi vì sao không trước tìm hảo lại đi bán sỉ, thực xin lỗi, tiến song hóa mới nhớ tới chính mình còn kém một cái nhà kho đánh hiểm trợ, ha ha ha ha. Kế tiếp văn thư niệm liền cho chính mình những cái đó hồ bằng cầu hưu gọi điện thoại làm cho bọn họ cho chính mình tìm nhà kho, nói là giúp bằng hưu tìm Không có một giờ văn thư niệm liền tìm hảo nhà kho, đại khái có một trận bóng rổ như vậy đại, đem vị trí chia trương giám đốc, một giờ sau chính mình mua đồ vật liền toàn bộ đưa tới. Một xe xe xe tải lớn, lục tục khai tiến vào lại khai ra đi, kết xong chướng sau đám người đi rồi văn thư niệm liền dựa gần dựa gần đem đồ vật thu vào không gian, nghĩ mấy thứ này chỉ có thể bại ở không gian trên mặt đất. Văn thư niệm liền biết chính mình còn cần mua một ít thùng đựng hàng gì đó dùng để trang chính mình vật tư, vội xong đã tăm giờ. Chỉ có thể ngày mai nói nữa, văn thư niệm về nhà lúc sau tắm rồi liền ngủ, hôm nay một ngày nhưng mệt đến quá sức. Ngày hôm sau văn thư thái đi trang phục bán sỉ thị trường, như cũ tìm người phụ trách, từ già đến trẻ, từ đầu đến chân, xuân hạ thu đông các mua mấy chục kiện, như cũ đưa đi nhà kho, sau đó văn thư niệm liền chạy tới mua mấy chục cái thùng đựng hàng bỏ vào không gian, liền bắt đầu thu thập không gian. Xem xét đã mua, phát hiện chính mình còn có rất nhiều đồ vật không có chuẩn bị. Tỉ như sữa bò bánh mì thịt tươi gì đó, kế tiếp một tuần Văn thư niệm đều không hề quay lại biệt thự ở bên ngoài không ngừng bỏ thêm vào chính mình không gian, mỗi ngày liền ngủ không đến 3 cái giờ. Đi chạy chăn nuôi mua thượng vạn cân thịt heo cùng thịt bò, còn mua mấy chục dương các loại đồ ăn vặt kẹo cùng dương trang thuần sữa bò, đại bộ phận đều lấy chocolate cùng kẹo sữa là chủ, trong lúc còn đi mua chính mình thích nhất ăn dâu tây trẻ gì lê còn có rau dưa hẳn giống, chuẩn bị loại ở không gian. Còn đi cách vách nội thành mua một ít phòng dự phóng mua thuốc thời điểm thầy bán dinh dưỡng phẩm nghị bà bà ngoại ngoại tuổi cũng lớn chính mình cũng yêu cầu bổ sung dinh dưỡng liền lại mua mấy chục dương dinh dưỡng phẩm phần lớn đều là sữa bột là chủ trung lão niên cùng thanh thiếu niên mua 500 trăm vại nghị trẻ con sữa bột cũng khá tốt quan trọng nhất chính là hảo uống liền lại mua 1.000 ngàn vại mộ châu tốt nhất trẻ con sữa bột văn thư niệm nghĩ chính mình xem kia đầu đuôi thế tiểu thuyết mặt trên nói mà thế hậu kỳ thuốc lá và rượu cũng thỉnh cao cấp phẩm tặng người làm việc đặc biệt hảo liền lại chạy tới mua mấy chục điếu thuốc lá Nhân tiện chạy tới xưởng rượu mua bọn họ nơi đó tốt nhất rượu mua 2000 cân, còn tặng mấy chục cái lớn nhỏ cái bình. Kế tiếp văn thư niệm liền cả nước các nơi nơi nơi phi, đến một chỗ liền thẳng đến nơi đó bán sỉ bộ, đem các loại đồ vật lấy đồng dạng lý do khai siêu thị liền lại nhiều mua rất nhiều, mỹ phẩm dưỡng da gì đó chính mình cũng là mỗi cái địa phương quẩy chuyên doanh đều chạy tới mua, đem chính mình thường xuyên dùng thẻ bài trực tiếp bao viên, rốt cuộc mỗi cái quẩy chuyên doanh chính mình dùng thẻ bài cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 3 bộ. Trong không gian phòng ở bên phải kia một mảnh trên đất chống bày biện thượng trăm cái thùng đường hàng, bên trong tất cả đều là chính mình này một tháng tới nay nơi nơi mua vật tư, nhìn này đó vật tư. Văn thư niệm rốt cuộc cảm thấy cho dù có mặt thế, chính mình nhất định có thể bằng vào mấy thứ này cùng ba ba nãi nãi vượt qua, tốt nhất tìm một cái ngăn cách địa phương, như vậy sẽ không sợ người khác hoài nghi chính mình. mệt chết mệt sống bận việc hơn một tháng, văn thư niệm cảm thấy chính mình cả người chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái, ngực khó chịu trước mắt biến thành màu đen. Liền nghĩ lái xe đi bệnh viện nhìn xem, dù sao bệnh viện rời nhà cũng gần, còn chưa tới bệnh viện đâu, liền thấy phía trước một đạo cường quang thanh. Xuyên qua, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chờ văn thư niệm tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, mặt thế không có tới, chính mình cư nhiên bởi vì tai nạn xe cộ xuyên qua, tiêu hóa xong nguyên chủ ký ức sau, mới biết được nguyên chủ cùng chính mình trùng tên trùng họ, mà nguyên chủ cha mẹ liền ở chính mình xuyên qua tới trước một tháng cũng đã hy sinh. Chỉ cấp nguyên chủ để lại một bút sa xỉ tiền ăn uỷ, mà nguyên chủ ở cha mẹ rời đi sau trong khoảng thời gian này mỗi ngày mơ màng hồ đồ, ưu tư quá độ cũng đi, chính mình liền tới đây. Ai, may mắn là cái cô nhi, bằng không chính mình cũng không biết như thế nào đối mặt cha mẹ nàng. Văn thư niệm tưởng tượng đến cái này, niên đại lập tức xem xét không gian cùng chính mình lại đây không có, vốt trên cổ chuỗi lủi gì cũng không có, văn thư niệm trợn tròn mắt. Ngao không thể nào, lao nương vòng cổ đâu, không gian đâu lão nương mệt chết mệt sống bắt được vật tư A, vì những cái đó vật tư lão nương chết đột ngột xuyên qua, không gian cư nhiên đã không có mới vừa nói xong văn thư niệm đôi mắt một hoa, liền xuất hiện ở trong không gian mặt. Hắc, nguyên lai like không gian còn ở, ta đây vòng cổ đâu? Ngay sau đó chạy tới phòng ngủ nhìn trong gương mặt chính mình trên cổ cái gì cũng không có, mà chính mình ngược chỗ có một cái vòng cổ hình dạng ký hiệu, đoán được đại khái vòng cổ biến thành cái này ký hiệu đi, như vậy cũng hảo. Ra phòng. Thấy trong không gian mặt chính mình chuẩn bị một đống lớn thùng đường hàng vật tư, văn thư niệm cảm giác rốt cuộc có điểm cảm giác an toàn, rốt cuộc đổi ai đột nhiên xuyên qua đến một cái xa lạ người xa lạ địa phương xa lạ niên đại đều sẽ cảm giác bất an đi, chính mình biết đại khái lịch sử đi hướng, lại có không gian nơi tay, chỉ cần vận dụng thích đáng chính mình như cũ là cái ổn định vững chắc phú bà, Chỉ là không biết ba ba cùng mãi mãi phát hiện chính mình đã chết nên có bao nhiêu khổ sở a, văn thư niệm hái được mấy cái quả táo liền ra không gian. Một bên ăn vừa nghĩ kê tiếp chính mình nên làm như thế nào, nghĩ nghĩ liền nghĩ tới nguyên chủ giống như lại quá một tháng liền phải đi xuống nông thôn chi viện quốc gia xây dựng, cũng chính là đường thanh niên trí thức. Theo đạo lý nguyên chủ thuộc về liệt sĩ cô nhi, không nên đi, nhưng này tiểu cô nương không biết có phải hay không đầu góc chịu vẫn là như thế nào tích, thiên đi báo danh, cái này nhưng đem văn thư niệm cấp hố thảm, cái này thuộc về nại ngoại niên đại, nghe nói gì gì đều thiếu, làm gì đều phải các loại phiếu, may mắn chính mình mua như vậy nhiều vật tư đạo không sợ khổ chính mình Hơn nữa chính mình ngày thường cẩn thận một chút là được Chính là giống như nghe nói đương thanh niên trí thức là muốn đi làm việc nhà nông Chính mình từ nhỏ sống trong nhung lụa Cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì xuống dưới Nghĩ đến đây, văn thư niệm chỉ cảm thấy chính mình chỗ nào chỗ nào đều không sảng khoái Phòng trừng đời này cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có làm việc nhà nông thời điểm Nhưng lại nghĩ đến chỉ cần chính mình kiên trì mấy năm đến lúc đó khảo cái Đại học liền không cần làm việc nhà nông Văn thư niệm lại trọng đốt tin tưởng. Văn thư nhiên đột nhiên nghĩ đến nguyên chủ cha mẹ tiền an ủi hẳn là còn bị nguyên chủ đặt ở trong ngăn tủ, như vậy quá không an toàn, liền chạy nhanh đi nguyên chủ phòng đem ngăn tủ mở ra, ở một kiện cũ áo đông phía dưới lấy ra một cái bánh quy hộp, mở ra trước hết thấy chính là một trường sổ tiết kiệm tạm, bởi vì nguyên chủ cha mẹ làm chức nghiệp đặc thu tính, cho nên tiền an ủi tổng cộng có 3600 nguyên. Sổ tiết kiệm phía dưới có mấy bó đại đoàn kết, tổng cộng là 500 nhiều khối. Dư lại chính là hai nguyên một nguyên một góc giải rắc tiền còn có một ít thượng vàng hạ cám phiếu định mức, có hơn hai mươi trường công nghiệp phiếu mấy trường đường phiếu cùng một ít phiếu gạo gì, cư nhiên còn có một trường đồng hồ phiếu, xem ra đến thừa dịp xuống nông thôn trước đêm cũng có thể sử dụng đều dùng, dù sao có thể đặt ở trong không gian mặt. Văn thư niệm đem tiền giấy cùng sổ tiết kiệm bỏ vào không gian trong phòng ngủ, rốt cuộc nơi nào đều không có không gian an toàn, liền thấy hộp cái đấy có một cái rác hơi hơi kiểu một chút, không nhìn kỹ nhìn không ra tới Văn thư niệm tìm cái châm tới đem cái đấy nhẹ nhàng cậy ra, liền thấy cái đấy chất đầy ánh vàng rực rỡ cá chiên bé, đại khái mời căn tả hữu, vào, phát tài phát tài văn thư niệm chỉ cảm thấy chính mình là cái tiểu phú bà, lại là tiền lại là phiếu cư nhiên còn có cá chiên. Bé, sảng phiên quả thực. Thời gian thực mau liền đi qua, ly văn thư niệm xuống nông thôn còn có 3 ngày thời gian, trong lúc này văn thư niệm đem nên dùng phiếu định mức đều dùng, đồng hồ cũng mua một con hoa mai bài hoa 100 nhiều. Văn thư niệm đối hảo thời gian chủ yếu là nghĩ xuống nông thôn ngày thường không biết thời gian là một kiện thực không song sự tình. Trong lúc hàng xóm bác gái cũng tới vài lần, thấy văn thư niệm quá đến hảo hảo liền không lại đến. Rốt cuộc bởi vì nguyên chủ cha mẹ hàng năm bên ngoài nhiệm vụ, nguyên chủ lại là cái trầm mặc ít lời không tốt giao tế tính tình, cùng hàng xóm quan hệ chỉ có thể nói nhận thức lại không thân, nhân gia có thể ngẫu nhiên tới xem vài lần thuyết minh nhân gia tâm địa hảo. Văn thư niệm đi vào không gian bắt đầu thu thập khởi chính mình muốn mang đi bao vây tuy rằng có không gian còn là yêu cầu làm làm bộ dáng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền văn thư niệm liền mang theo một cái đệm giường cùng một giường sáu cân trọng chăn đông nhân tiện thu thập hai bộ thâm sắc chăn nệm hiện tại thời tiết còn không quá lạnh liền mang theo tam bộ một mạc điểm thu trang còn có mấy ngày hôm trước đi mua một đôi cao su dày cùng một đôi hồi lực dày nồi chén gáo buồn xả phòng thơm xả phòng đều trang ở bên nhau liền như vậy điểm đồ vật liền trang hai cái bao lớn ra tới văn thư niệm thiếu chút nữa sách không đứng dậy Nghị tương lai còn có đã nhiều năm khổ nhật tử, lại nghĩ đến ba ba nãi nãi, văn thư niệm nước mắt liền không nín được, một bên sắt nước mắt, một bên thu thập đồ vật, chỉ cảm thấy chính mình thấy thế nào như thế nào đáng thương, cũng cũng chỉ có. Không gian có thể cho chính mình nhiều ít ăn uổi. Thức mau liền đến xuống nông thôn thời gian, văn thư niệm sáng sớm liền lên đem trong nhà nên thu đồ vật thu vào trong không gian, muốn đã nhiều năm mới có thể trở về đâu, ai biết về sau có thể hay không có ăn trộm thăm cái này ra. Kiên quyết không thể tiện nghi người khác, căn cứ cái này ý tưởng, văn thư niệm đem trong nhà cấp thu cái không, dẫn tới thực sự có một ngày ăn trộm tham, vừa nhìn thấy gì cũng không có phòng ở trận trón mắt, còn nghĩ liền tính trộm không lương thực cùng tiền, trộn. Hai kiện quần áo cũng là có thể đi. Văn thư niệm vừa đến ga tàu hỏa thời điểm thiếu chút nữa không bị tễ thành thịt vụn, hảo ra hỏa biển người tấp nập, thật vất vả lên xe lửa tìm nửa ngày chính mình châu ngồi mới tìm được. Hiện tại xe lửa vẫn là xe lửa sơn màu xanh chia làm thượng trung hạ ba cái giường đệm, Văn Thư Niệm ở bên trong phô, hạ phô là một cái mang theo mắt kính thoạt nhìn đặc biệt thành thật tiểu tử, thượng phô là một cái văn văn tĩnh tinh ăn mặc sạch sẽ cô đường, đối diện thượng phô cũng là một người nữ sinh, bất quá tướng mạo thoạt nhìn cũng không phải thực hảo ở chung, cái loại này, lạnh lùng, trung phô là một cái dáng người diện mạo đều tương đối văn nghệ nam nhân, chính là hiện đại tục sứ tiểu. Thì tuy, hạ phô là một cái thoạt nhìn thực rắn chắc thảo hán tử, cười rộ lên cục lốc. Văn Thư Niệm đánh giá đại khái Liên biết chính mình này, trong xe hẳn là đều là cùng chính mình giống nhau thanh niên trí thức, đem hai cái đại hành lý phóng hảo về sau, Văn Thư Niệm liền cầm một cái mặt trên ấn vì nhân dân phục vụ nghiêng túi sách theo vô, bên trong là chính mình cho chính mình chuẩn bị một ít thức ăn, tiểu túi sách còn có một cái tác dụng chính là vì chính mình từ trong không gian lấy đồ vật mà chuẩn bị. Sáng sớm lên đuổi xe lửa, bị người té tới té đi, thiếu chút nữa mệt thành cẩu, Văn Thư Niệm liền chuẩn bị nghỉ ngơi sẽ, đại gia hoặc là liền đang xem thư hoặc là liền đang ngủ. Chính mình cũng không nghĩ chủ động đi tìm người khác nói chuyện. Hiện tại chính mình muốn kiên quyết đem nhiều nghe, nhiều xem, ít nói dứt lời thật hoàn toàn. Miễn cho nói sai nói cái gì không duyên hữu trọc phiền toái. Hiện tại chính mình một giới bé gái mồ côi, lại không ai chống lưng, chỉ có thể tiểu tâm tiểu tâm lại. Cẩn thận! Thanh niên trí thức. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm là bị một trận cái cỏ ồn ào thanh âm đánh thức, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy chính mình này tiết thùng xe trong đó ba cái thanh niên trí thức đều ngồi ở hạ phô nói nói cười cười, trừ bỏ đối diện thượng phô cái kia lạnh lùng nữ hài tử còn ở trải lên nằm không gì phản ứng cùng cái kia lạnh lùng nam thanh niên trí thức đang xem thư ngoại, hạ phô ngồi người thấy Văn Thư Niệm tỉnh liền hỏi nàng, ngươi cũng là thanh niên trí thức sao? Như thế nào xưng hô a? Ta kêu Văn Thư Niệm, các ngươi hảo, ta là đi thành phố Bê thuận bình trấn đi tới đại đội thanh niên trí thức, năm nay 18 tuổi. Văn thanh niên trí thức ngươi hảo. Ta kêu Tiêu Quyên, năm nay 18 tuổi, ở tại ngươi thượng phụ, ta cũng là đi đi tới đại đội thanh niên trí thức. Tiêu Quyên ngẩng nàng văn văn tĩnh tĩnh khuôn mặt nhỏ cười hì hì đối với Văn Thư niệm nói: "Thật sao? Ta cũng là đi đi tới đại đội thanh niên trí thức." Ta kêu Trịnh truyền Văn, năm nay 18 tuổi, là ngươi đối diện hạ phu cái kia thoạt nhìn cục lốc tráng tiểu hỏa cười ngây ngô nói đến. Ngủ ta hạ phu cái kia nhìn thành thật mắt kính nam sờ sờ mắt kính, cười nói ta cũng là đi tới đại đội thanh niên trí thức." Ta kêu Vu Hằng Kiệt. Năm nay 20 tuổi, liền ở ngươi hạ phô. Lưu Chí Phong, 19 tuổi, đi tới đại đội thanh niên trí thức đối diện trùng phô cái kia trắng non sạch sẽ tiểu thịt tươi lời nói ngắn gọn giới thiệu xong chính mình, liền lại tiếp tục đọc sách. Vài người giới thiệu xong rồi liền thừa đối diện thượng phô cái kia thoạt nhìn cao lánh nữ hải, đại gia vốn tưởng rằng nàng ngủ rồi, không nghĩ tới nàng đột nhiên xoay người quách hân nguyệt. Năm nay 18 tuổi, đi tới đại đội thanh niên trí thức, nói xong tiếp tục xoay người nằm. Vài người ngươi xem ta ta xem ngươi vẻ mặt một bức, cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ mở miệng giới thiệu, vẫn là vu hồng kiện đánh vỡ trầm mặc, xem ra chúng ta đều là đi tới đại đội thanh niên trí thức, về sau chiếu cố nhiều hơn A. Ngồi hai ngày xe lửa rốt cuộc tới thành phố B huyền thành, mọi người lại đã trải qua ngươi tễ ta ta tễ ngươi hạ xe lửa, cách đó không xa có một cái người mặc một thân tẩy đến trắng bệnh kiểu áo tôn trung sơn trung nhân nhân, giơ thẻ bài, mặt trên viết thanh niên trí thức. Ai, các ngươi xem nơi đó, có phải hay không chờ chúng ta? Tiêu Quân thấy người kia, liền chạy nhanh lôi kéo mấy người nói: "Hẳn là, đi thôi, ta mệt không được." Chính truyện Văn vừa đi một bên giúp nữ chi thanh lấy một ít đồ vật, mấy cái nam thanh niên trí thức thấy thế đều sôi nổi hỗ trợ lấy đồ vật, Văn Thư Niệm lập tức thiếu một cái tay nải nhẹ nhàng rất nhiều. Chính trang trung niên nam nhân thấy mấy người đi tới, "Các ngươi là đi tới đại đội thanh niên trí thức đi, ta là thanh niên trí thức người phụ trách chúng mới, về sau các ngươi có cái gì giải quyết không được vấn đề có thể đến chấn trên thanh niên trí thức làm tìm ta." Đi thôi, đi tới đại đội đội trưởng chờ đã nửa ngày. Mấy người vừa đi một bên nơi nơi nhìn xung quanh, thực mau liền thấy một chiếc xe bò ngừng ở đường cái thượng, xe đầu ngồi một vị hút thuốc lá sợi lao nhân, thấy mấy người đi tới, liền đứng dậy giúp đỡ vài vị thanh niên trí thức đem tay lại phóng hảo. Đi thôi, trên đường có chút run, các ngươi ngồi xong. Đội trưởng thúc hảo, ta là Vu Hồng Kiện, ngài có thể kêu ta nhỏ hơn, xin hỏi chúng ta đi đại đội muốn bao lâu à? Đại khái một tiếng rơi đi. Chúng ta đại đội ly trấn trên là gần nhất. Gì, ngồi xe đều phải một tiếng dưới, đi đường đến bao lâu a thiếu quên kích động nhảy lên, thiếu chút nữa liền ngã xuống xe bò. Văn thư niệm vẻ mặt bất đắc dĩ lại chua sót, nguyên chủ như thế nào liền không nghĩ ra muốn xuống nông thôn đâu. Mẫu chốt là ngươi nói xuống nông thôn liền xuống nông thôn đi, làm gì luẩn quẩn trong lòng liền đi đâu, làm chính mình bối nổi, thật thật là cái hố. Đại ra một đường cảm khái, một đường nhìn ven đường phong cảnh, thời gian càng ngày càng trường. Mọi người tâm tình liền càng ngày càng lạnh, một đường đi xuống trung quanh càng ngày càng hoang vắng. Chờ tới rồi trong thôn còn không biết là cái dạng gì đâu. Mọi người ôm này đó ý tưởng thực mau liền đến trong thôn, lọt vào trong tầm mắt đều là từng hàng bùn đất phòng, cửa thôn vây quanh mấy cái đại nương cùng mấy cái tiểu hải tử. Một bên nói chuyện một bên nhìn mấy cái thanh niên trí thức. Đội trường mang theo mấy người cùng chung mới đến một cái phòng ở, nơi này là trước kia phòng chủ là chúng ta trong thôn ra cảnh còn có thể nhân ra, người trong nhà lần lượt đã chết. Trước mấy tháng hắn cũng bệnh đã chết, người trong thôn thu thập một phen liền không ra tới liền cho các ngươi ở. Đội trưởng một bên nói một bên mở cửa, vào cửa liền thấy chính phía trước ba cái nhà ở, trung gian chính là ăn cơm đại khách nhà chính, bên cạnh hai gian là phòng ngủ, vào cửa bên tay trái phân biệt là một phòng cùng bếp núc gở, bên tay phải là phòng bếp cùng phòng chất ủi, toàn bộ phòng ở đều bị hai mét tả hữu tường vây vây quanh, tương đối tới nói cái này phòng ở là mấy người không nghĩ tới, không nghĩ tới cái gì đâu, đương nhiên là không nghĩ tới tốt như vậy. Tuy nói vẫn là bùn đất phòng ở, ít nhất so vào thôn khi thấy phòng ở hảo rất nhiều, cũng lớn hơn một chút. Trước kia ở nhà thời điểm, thường xuyên nghe thấy hàng xóm đại nương nhóm thảo luận xuống nông thôn thanh niên trí thức cỡ nào cỡ nào đáng thương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền trụ địa phương đều mưa rột, còn vài người tệ ở một phòng, xem ra cái này đi tới đại đội điều kiện tương đối hảo, mấy cái nghĩ, trong lòng nhiều ít có điểm ăn ủi. Các ngươi dọn dẹp một chút, ngày mai bắt đầu tan tầm, buổi sáng hừng đông xuất công, buổi tối trời tối tan tầm. Mặt khác các ngươi nhìn ăn bài, các ngươi mới đến không có CM, lương thực trong đội cho các ngươi mượn, chờ lần sau kết toán CM thời điểm khấu ra tới, một hồi lương thực liền kéo tới, có chuyện gì liền tìm ta, không, có việc gì đừng tới phiền ta, ta đi trước, được rồi, liền cứ như vậy. Chúng mới thấy đội trưởng đi rồi, biết kế tiếp cũng không chính mình chuyện gì nhi, cũng đưa ra cáo tử. Vu Hồng kiện một bên mướt mắt kính một bên đánh giá phòng ở, chúng ta tới nói một câu trụ phân phối đi, cái này phòng ở tam gian phòng. Chúng ta sáu cá nhân, bên trái ly vê đút cờ gần ta kiến nghị chúng ta mấy cái nam trụ đi, các nàng nữ đồng chí liền trụ bên phải dựa phòng bếp đi, các ngươi cảm thấy đâu. Không ý kiến lưu trí phong như cũ lời ít mà ý nhiều. Ta cũng không thành vấn đề, nữ đồng chí phỏng trừng nghe kia mùi vị buổi tối cũng ngủ không được, hắc hát. Trình truyện văn cười ngây ngô nói đến. Tiêu Quyên cảm kích nhìn bọn họ, một bên lịch ngậm thẻ lưỡi một bên nói cảm ơn các ngươi à, nói thật, ta thật đúng là chịu không nổi vê đút cờ kêu m Ngày thường thượng vê đút cờ một hồi có thể hành, muốn cho ta chủ bên kia ta nhưng chịu không nổi, các ngươi thật tốt quá. Cảm ơn Quách Hân Nguyệt cũng mặt vô biểu tình nói, bất quá đều có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cảm kích. Thấy mọi người nói tốt, văn thư niệm nhìn còn dư lại một gian phòng, nghĩ nếu tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt đều không thích, kia chính mình có thể ở kia một gian, rốt cuộc có không gian tồn tại, cùng người khác chủ cùng nhau thực không có phương tiện, dư lại bên kia vê đút cờ bên cạnh phòng có thể cho ta chủ sao. Ta không ngại rửa gần vệ đốt cờ. Tiêu Quyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn văn thư niệm thư niệm, kia gian là ly vệ đốt cờ gần nhất. Không có việc gì, ta không ngại, hơn nữa ta một người chủ cũng thói quen. Nếu ngươi không ngại trụ nơi đó, đương nhiên có thể, chúng ta cũng chưa ý kiến, kế tiếp chúng ta phân phối một chút mặt khác đi, ta là như thế này tưởng, chúng ta nam đồng chí sức lực đại, có thể phụ trách gánh nước cùng đốn tuổi, nhưng là nấu cơm gì đó chúng ta khả năng liền không thành thạo, các ngươi sẽ nấu cơm sao. Vũ Hồng Kiện vẻ mặt chờ mong nhìn mấy cái nữ đồng chí. Quách hân nguyệt là sẽ không, mà văn thư niệm cũng tỏ vẻ chính mình cũng không quá sẽ nấu cơm. Ta sẽ nấu cơm, về sau ta phụ trách nấu cơm đi. Vậy tiếu thanh niên Chí thức phụ trách nấu cơm, ta cùng quách thanh niên Chí thức phụ trách thay phiên rửa chén đi. Quách thanh niên Chí thức có thể chứ? Có thể. Tại đây đại gia liền tính phân phối hảo, từng người trở về phòng sửa sang lại phòng. Đi tới đại đội. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Văn thư niệm trở lại thuộc về chính mình một người phòng Lúc này nông thôn mỗi gian phòng vẫn là rất lớn Bên tay trái là một cái giường đất giường đất bên cạnh có một cái ước chừng 1m2 ngăn tủ Sau đó liền gì cũng đã không có Phòng này có hai cái cửa sổ Đều dùng bức bỏ báo chí dính lên Văn thư niệm nghĩ đợi lát nữa đến đi tìm xem trong thôn có hay không bán ngăn tủ cái gì Một cái ngăn tủ Còn cũ nát thật sự Đồ vật cũng không hảo phóng Đem trong bao quần áo mặt khăn trải giường chăn lấy ra tới phô ở trên giường đất, lại đem quần áo bỏ vào trong ngăn tủ, rửa mặt dùng cái ly kem đánh răng bàn trải đánh răng chậu cùng rửa mặt tắm rửa khăn đều đặt ở ngăn tủ mặt trên, lại từ trong không gian cầm một ít chính mình đi cửa hàng xưng cùng loại với cái này niên đại trứng gà bánh bánh kem ra tới, lại cầm một ít đường đỏ gì, bỏ vào trong bao quần áo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Văn thư niệm đơn giản thu thập hảo liền chuẩn bị ra cửa. Mới ra phòng liền thấy mấy cái thanh niên trí thức đều ở bên ngoài ngươi nhìn ta ta nhìn bộ dáng của ngươi. Vẫn là vu hồng kiện trước mở miệng các ngươi chuẩn bị làm gì. Văn thư niệm đem chính mình cần nói ra tới ta chuẩn bị đi xem trong thôn có hay không người muốn bán ngăn tủ, một cái ngăn tủ quá ít. Tiêu Quyên vừa nghe vội vàng đi đến văn thư niệm trước mặt văn thanh niên trí thức, ta cũng muốn mua ngăn tủ, chúng ta cùng nhau đi. Mấy cái thanh niên trí thức cũng đều đi tới, không cần phải nói đều yêu cầu lộng chút ngăn tủ, đại gia đồ vật quá nhiều thật sự không bỏ xuống được, đặc biệt là các nàng hai ba cá nhân một phòng, càng không bỏ xuống được, bởi vì mục đích tương đồng, mấy người liền cùng nhau ra cửa, hỏi trong đội một cái đại nương, biết trong đội có hộ nhân gia chuyên môn bán ngăn tủ những cái đó, mấy người liền cùng đi. Mới vừa đi đến này hộ nhân gia, liền thấy cửa ngồi một cái chiều thuốc lá sợi cụ ông các ngươi mấy cái hoa tử có chuyện gì sao. Như cũng là vu hồng kiện phụ trách câu thông đại gia ngài hảo, chúng ta là trong đội hôm nay tới thanh niên trí thức, Nghe đội trưởng Gia Hoa Quế Thẩm nói ngài ra có ngăn tủ, chúng ta yêu cầu mua một ít. Áo, vào đi, yêu cầu gì dạng, muốn nhiều ít nói một chút, vừa lúc gần nhất lại nhiều làm mấy cái ra tới, trước nói hảo, giá cả nhưng không tiện nghi. Đã biết đại gia, chúng ta ba cái nam liền phải ba cái tủ quần áo cùng một cái án thư là được. Ta cùng Hân Nguyệt muốn hai cái tủ quần áo, một cái án thư. Thấy mặt các mấy người nói xong yêu cầu sau, Văn Thư Niệm cũng đem chính mình yêu cầu nói ra, đại gia, ta muốn một cái tủ quần áo hai cái giường đất quầy, một cái án thư, lại muốn một cái rửa chân buồn. Ba, văn thanh niên trí thức, người mua nhiều như vậy a? Tiêu Quyết nhìn một hơi mua vài cái ngăn tủ văn thư niệm thẳng lắc đầu. Một cái tủ quần áo năm khối, giường đất quầy ba khối, án thư đơn giản một khối, chậu rửa mặt hai khối, các ngươi muốn đều có có sẵn, trực tiếp dọn đi là được. Kiến Quốc, đem xe bỏ kéo tới cấp bọn họ đưa qua đi. Đại gia thông thả ung dung hút thuốc lá sợi. Ai, đã biết ba cái kia kêu, kêu kiến quốc một bên hồi một bên đi kéo xe bỏ các người nhiều như vậy ngăn tủ phòng trường đến vận hai tranh mấy người vội vàng nói lời cảm tạ cho tiền liền đi theo xe bỏ ra cửa về đến nhà trừ văn thư niệm ở ngoài mấy người bắt đầu bình quán bọn họ mua ngăn tủ cùng án thư kiến quốc thúc trước đem văn thư niệm yêu cầu ngăn tủ những cái đó vận trở về mấy người giúp đỡ nâng vào nhà giường đất quầy liền đặt ở trên giường đất án thư đặt ở cửa sổ nơi đó tủ quần áo đặt ở ngăn tủ bên cạnh rửa chân buồn đặt ở án thư phía dưới Liền đại công cáo thành, văn thư niệm cầm mấy cái bánh kem cho mỗi người phân một cái đây là ta ở kinh đô mang đến bánh kem, khá tốt ăn lại lại phóng, liền nhiều mua một ít, các ngươi nếm thử. Ai, thật sự hảo hảo ăn, ta còn là lần đầu tiên ăn, lại mềm lại hương, văn thanh niên trí thức cảm ơn ngươi a. Tiêu quyên một bên cảm tạ một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, mặt khác mấy cái thanh niên trí thức cùng kiến quốc thúc đều tỏ vẻ cảm tạ, ăn xong mấy người lại đi vận dư lại ngăn tủ trở về chờ bọn họ đi rồi văn thư niệm liền bắt đầu sửa sang lại dư lại ngăn tủ quần áo đều bỏ vào tủ quần áo từ không gian cầm một giường 8 cân chăn đông cùng hai bộ chăn nệm ra tới phóng rốt cuộc qua không bao lâu liền mùa đông bên này mùa đông còn rất lạnh lại cầm một ít thức ăn xả phòng xả phòng thơm cùng chuyên môn mua dầu gội đầu đặt ở giường đất quầy cái này dầu gội đầu đóng gói vẫn là mới vừa xuyên qua tới thời điểm có một hồi đi bách hóa đại lâu thời điểm thấy có bán bình thủy tinh thời điểm mua mấy cái bình thủy tinh đem dầu gội đầu cất vào đi đều là vô hương, cũng không sợ dẫn người chú ý gì đó. Văn thanh niên trí thức ăn cơm chiều, ngươi thu thập hảo sao. Ai, tới. Đây là mấy người đệ nhất bữa cơm, nghĩ ngày mai liền phải bắt đầu làm việc, mấy người còn có chút mê mang, trình chuyện văn trước hết đánh vỡ trầm mặc, các ngươi thuyết minh thiên chúng ta sẽ phân phối đến cái gì sống a? Vũ Hồng Kiện nghĩ nghĩ, chúng ta lần đầu tiên làm việc nhà nông, hẳn là sẽ phân phối một ít tương đối nhẹ nhàng đi. Tiều Quyên vẻ mặt khó chịu, vừa mới tới ta liền nhớ nhà. Văn thanh niên trí thức hân nguyệt các ngươi đâu. các ngươi kêu ta thư niệm đi. Văn thanh niên trí thức văn thanh niên trí thức nghe quái biến yếu. Hành a, ta đã sớm từng nói, các ngươi cũng kêu tên của ta đi. Thiêu quên cười hì hì nói, thực mo đã quên vừa mới khổ sở. Kia chúng ta đều kêu tên đi, về sau muốn sinh hoạt lâu như vậy. ăn xong rồi cơm văn thư niệm liền đi rửa chén, thuận tiện cho đại gia nấu nước tắm rửa. đều làm mấy ngày xe lửa lại mệnh cũng không có hảo hảo tắm rửa quá. Thiêu mấy nồi thủy. Đại gia từng bước từng bước tắm rửa, văn thư niệm cuối cùng tẩy, ở xe lửa thượng ngẫu nhiên thừa dịp thượng vê đút cờ thời điểm tiến không gian qua loa cho chính mình tẩy quá, hiện tại quang minh chính đại tắm rửa, nhưng không được hảo hảo rửa sạch sẽ. Văn thư niệm tắm rửa xong giữ cửa cột lên liền vào không gian, nằm ở không gian mềm mại trên giường, đến nay văn thư niệm cũng chưa làm hiểu không gian như thế nào sẽ có điện thứ này, dù sao phát hiện có điện thời điểm, văn thư niệm mua thật nhiều gia dụng đồ làm bếp, không nghĩ ra liền không nghĩ Văn Thư Niệm cầm cứng nhắc ra tới, phiên phía, phía trước chính mình không đau loạt tốt điện ảnh tuyển một bộ, nhìn một hồi Văn Thư Niệm liền ngủ rồi. Ngày hôm sau Tiêu quên lên làm cơm sáng liền thuận tiện đem đại gia đánh thức, Văn Thư Niệm nhìn mắt đồng hồ phát hiện mới 6 giờ, liền rời giường thu thập, nghĩ một hồi làm việc nhà nông, Văn Thư Niệm liền xuyên một thân mại dơ quần áo quần, giày xuyên chính là ở Kinh Đô mua cao su giày, đi ra ngoài phát hiện mấy người đều là như thế này lựa chọn, ăn xong cơm sáng từ quách hân nguyệt rửa chén, đại gia ra cửa thời điểm đội trưởng đã ở kêu công. Mấy người đuổi tới đại đội bộ, cũng đã tụ tập rất nhiều người, đội trưởng bắt đầu phân phối việc nhà nông, cuối cùng đến phiên mấy cái thanh niên trí thức, các ngươi vừa tới, trước kia chưa làm qua việc nhà nông, đuổi kịp chúng ta thôn thu hoạch vụ thu, nam đồng chí liền đi theo đi đào khoai tây, nữ đồng chí liền đi bẻ bắp. Trước nay chưa làm qua việc nhà nông mấy người, bận việc tới rồi một chút về nhà thời điểm trực tiếp mệt nằm liệt trên giường, tiêu quên còn hảo, ở nhà quen làm sống, so mấy người hảo một chút, liền đi làm cơm trưa. Mấy người ăn cơm chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi một hồi, hai điểm lại muốn bắt đầu bắt đầu làm việc, văn thư niệm nằm ở trên giường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ngủ một hồi mấy người lại xuống ruộng lặp lại buổi sáng sống. Cái này niên đại phương bắc khu vực thu hoạch vụ thu giống nhau chính là thu bắp, thu lúa, sau đó thu cọng dơm, cày ruộng linh tinh. Công kênh việc nhà nông toàn dựa châu cày hoàn thành, ban ngày thu hoạch, chọn đem, kết thúc công việc lúc sau đem vận đến thôn làm tràng lúa mở ra, đều đều đặt ở trên mặt đất Sau đó từ ngưu một lần một lần nghìn áp, đem bông lúa thượng lúa viên cởi ra. Chợ đen. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đã trải qua dài đến 10 ngày thu hoạch vụ thu lúc sau, đại đội trưởng liền cấp thanh niên trí thức nhóm thả 2 ngày giả, mấy cái thanh niên trí thức ước suy nghĩ muốn đi chấn trên mua đồ vật, văn thư niệm tuy rằng không có gì yêu cầu mua, bất quá cũng có thể đi theo tới kiến thức kiến thức. Mấy người ngồi trong thôn xe bỏ tới chân trên, liền tách ra hành động. Văn Thư Niệm đi cùng tiêu xã nhìn nhìn, phát hiện không có kinh đô chủng loại nhiều, số lượng cũng ít, mua một ít trái cây đường cùng kẹo sữa, nghị hồi trong thôn cấp trong thôn tiểu hài tử ngọt ngào miệng, rốt cuộc chính mình thu hoạch vụ thu thời điểm người trong thôn giúp chính mình không ít vội. Hiện tại trái cây đường một mao tiền mời một cái bộ dáng, kẹo sữa một mao tiền bốn cái, Văn Thư Niệm mua 5 mao tiền trái cây đường cùng một khối tiền kẹo sữa. Trừ bỏ cung tiêu xã, Văn Thư Niệm nghĩ lại quá mấy năm liền thi đại học, liền đi hiệu sách mua giấy bút còn mua một ít cái này niên đại thư ra tới trên đường văn thư niệm hoa hai phân tiền mua một cây băng côn cứ như vậy lang thang không có mục tiêu đi tới đi tới đi tới ở một cái chỗ rẽ chỗ liền nghe thấy hai cái nói chuyện thanh. ta đây chính là mới vừa thu gạo thế nào cũng đến năm mao một cân a cung tiêu xã mới một mao năm ngươi này cũng quá quý thiếu điểm đại nương cung tiêu xã có ngươi đi cùng tiêu xã mua à nói nữa ta này lại không cần phiếu gạo ngại quý đừng mua ai ai ai Ta chưa nói không mua à, ta nói ngươi tiểu tử này tính tình nhưng thật ra không nhỏ, như thế nào, còn không thịnh hành mặc cả a, cho ta tới 30 cân. Hảo lạc, 30 cân thu ngày 15 nguyên, cầm. Văn thư niệm nghe đến đây biết chính mình hiện tại ở trong thôn đại nương nhóm theo như lời chợ đen, nhưng chấn trên lương thực cũng không đủ cầu. Rất nhiều người chỉ có thể thông qua lén giao dịch tới mua sắm sợ cần, nghĩ chính mình không gian thượng vạn cân gạo bột mì cùng trứng gà. Văn thư niệm cảm thấy chính mình cần thiết kiếm điểm tiền tiêu vặt. Tuy rằng chính mình có rất nhiều tiền, nhưng ai sẽ ngại chính mình tiền nhiều đâu, nói nữa, chính mình về sau còn muốn đọc sách công tác, còn tính toán mua điểm bất động sản gì đó, mọi thứ yêu cầu tiền. Văn thư niệm tìm cái không ai địa phương đi vào không gian, cho chính mình hóa cái trang, mặt hóa đến hát hát xứng với lại thô lại nùng lông mày, lại ở trên mặt điểm rất nhiều tàn nhang, thay đổi một bộ cái này nên đại phụ nữ quần áo lại cầm cái sọt liền ra không gian, một bên xem người chung quanh tình huống, một bên nghiêm túc nghe. Đại khái làm rõ ràng hiện tại chợ đen giá hàng giống trong không gian bột mì ở cái này niên đại cùng loại với phú cường phấn, nhưng so phú cường phấn còn muốn. Bạch một ít, cung tiêu xã bán một mao tám tả hữu, chợ đen sáu mao một cân, gạo cung tiêu xã một mao năm, nơi này năm mao một cân, trứng gà bảy phần một cái, chợ đen một mao năm một cái. So ngày thường cơ bản là phiên phiên. Văn thư niệm nhìn góc có cái tiểu hải tử ngồi sồn ngấp ngưỡng, trong tay cầm một cái tiểu vợ, nhìn đông nhìn tây nhìn người qua đường, văn thư niệm đi qua đi. Tiểu đồng chí, ngươi bán cái gì? Có lẽ là thấy văn thư niệm là cái nữ lại ôn hòa, kem. Tiểu đồng chí, ta có thể nhìn xem sao? Văn thư niệm là biết có một ít kem trong tương lai là thực đáng giá, rốt cuộc lúc trước văn ba liền chụp rất nhiều kem về nhà, mỗi lần đều phải lôi kéo văn thư niệm nói thượng một lần, mỗi lần văn ba nói mãi mãi liền sẽ ở bên cạnh cảm khái các nàng, cái kia niên đại đã trải qua cái gì, cỡ nào không dễ dàng. Tiểu Nam Hải đem vợ đưa cho văn thư niệm Văn thư niệm mở ra đệ nhất trang chính là thanh đại long kem, đệ nhị trang là dân quốc lúc đầu cùng với khu giải phóng kem, đệ tam trang là nổi tiếng nhất cả nước núi sông một mảnh hồng, đệ tứ trang là kem, mặt sau là đánh số kem, còn có rất nhiều rất nhiều kem văn thư niệm nhận không ra, chỉ biết liền chính mình phía trước phiên đến về sau liền rất đăng giá. Này đó ngươi tính toán bán sao? Bao nhiêu tiền? Ông nội của ta sinh bệnh, bác sĩ nói ra ra đến ăn chút lương thực tình, hắn lớn nhất yêu thích chính là thu thập mấy thứ này, thẩm. Ngươi cấp bao nhiêu tiền nhìn ra đi, dù sao hiện tại người đều ăn không đủ no, lấy mấy thứ này cũng vô dụng. Nghe thấy tiểu Hải tử kêu chính mình thẩm, văn thư niệm thiếu chút nữa không hộp máu, lão nương một cái hoa cúc mị thiếu nữ cũng có bị kêu thẩm một ngày, bất quá vẫn là ôn hòa đối hắn nói. Tiểu đồng chí, ta cũng thực thích thu thập này đó kem, cùng ngươi ra ra cũng coi như trí thu hợp nhau, ngươi ra ra này đó kem ta thực thích, như vậy đi, ta cho ngươi 50 cân gạo 50 cân bột mì cùng 50 cái trứng gà. Lại cho ngươi 50 đồng tiền ngươi cảm thấy thế nào? Văn thư niệm cảm thấy này đó tem giá trị tương lai rất lớn, chính là ở hiện tại cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại tới nói, có thể nói không có bất luận cái gì tác dụng, tuy rằng văn thư niệm cấp đồ vật tính rất nhiều, chủ yếu là nghĩ làm ra hai có thể ăn nhiều một chút dưỡng hảo thân thể. Thầm là thật vậy chăng, thật vậy chăng? Tiểu hài tử đã kích động một cái kính hỏi văn thư niệm, quả thực không thể tin được. Thật sự, như vậy đi, nhiều như vậy đồ vật ngươi cũng không hảo lấy Ngươi cho ta nói cho ngươi đưa đến chạy đi đâu, ta cho ngươi đưa qua đi đi. Đến lúc đó tiền trao cháo múc. Hảo. Tiểu Nam Hải nói cho Văn Thư Niệm liền về trước ra. Văn Thư Niệm ở bên ngoài chuyển động một hồi liền dựa theo Tiểu Nam Hải nói địa chỉ tìm đi, là một cái ngõ nhỏ. Đi tới cửa thấy không ai, Văn Thư Niệm liền từ không gian đem đồ vật lấy ra tới đặt ở cửa mới đi gõ cửa. Thật mau Tiểu Nam Hải liền giúp đỡ Văn Thư Niệm đem đồ vật thả lại trong nhà, liền đem tiểu vợ cho Văn Thư Niệm một cái kính cùng Văn Thư Niệm nói cảm ơn. Còn phải cho Văn Thư Niệm dập đầu, cấp Văn Thư Niệm sợ tới mức chạy nhanh. Lôi kéo Tiểu Hải Tử, "Đồ vật ta đưa đến, ta cũng nên đi, ngươi chiếu cố hảo tự mình cùng ngươi ra ra, ta kiến. Nói xong Văn Thư Niệm liền ra cửa, ở không ai thời điểm đem kèm bỏ vào không gian, mắt thấy liền đến giữa trưa, chính mình cũng đói bụng, liền đi tiệm cơm ăn cái gì, vào cửa liền thấy có một cái tiểu hắc bản mặt trên viết hôm nay cung ứng, liền đi cửa sổ kêu một phần đào hoa mặt, ta mau một chén thêm ba lượng phiếu gạo, thực mau liền bưng lên. Rất lớn một chén, mặt là gần nửa thước đau rút mặt, tương đương với đời sau nửa cân mì sợi, mặt trên có một khối thiêu thịt, hai cái viên cùng với canh. Đế, văn thư niệm ăn hai lượng tả hữu liền ăn không vô, lại không dám lưu trữ, cũng chỉ có thể nương soạn từ bên trong lấy ra một cái nôn hộp đem dư lại trăng lên. Ăn qua cơm trưa văn thư niệm lại đi một chuyến chợ đen, lặp đi lặp lại, một cái lại một cái, một buổi trưa bán một ngàn cân gạo, 500 cân bột mì, cùng một ngàn cái trứng gà, còn bán 100 cân đường đỏ. Tính xuống dưới một cái buổi chiều liền thu vào 1.150 nguyên, còn có một ít phiếu định mức, thật con mẹ nó ba thích, văn thư niệm nhìn mắt đồng hồ, đều mau 5 giờ, nói tốt 5 giờ tập hợp, vội vàng đem tiền giấy thu vào không gian liền hướng tập hợp chỗ buôn, tới rồi thấy trừ bỏ lưu trí phong mặt. Khác mấy người đều ở. Thư niệm, ngươi như thế nào còn bối cái sọ so ta? Thiều quên vẻ mặt nghi hoặc. Áo, vừa mới thấy có người bán liền mua một cái. Nghĩ này không phải ngày thường muốn lên núi thải điểm nấm rau dại gì sao, mua một cái cũng phương tiện. Nói văn thư niệm liền từ sọt cầm mấy cái kẹo sữa ra tới phân cho bọn họ một người một cái, lại đạt được một đợt cảm tạ Tiếp theo tiêu quên cho đại gia một người một khối kẹo mạch nha, quách hân nguyệt cho đại gia một người một phen hạt dưa. Làm đến hai cái gì thức ăn cũng không mua hai cái nam thanh niên trí thức tặc xấu hổ. Chờ lưu trí phong gần nhất đại gia liền chạy nhanh làm xe bỏ về nhà. Đổi đồ vật. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người trở về về đến nhà, Văn Thư Niệm cùng Quách Hân Nguyệt phụ trách rửa rau, Tiêu Quyên vội vàng nấu cơm, ba cái nam thanh niên trí thức phụ trách đi đem trong nhà ba cái lu nước lấp đầy thủy. Phòng bếp có một cái lu nước, ve đúc cửa có một cái, phòng bếp cửa có một cái, thực mau mấy người liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Trình chuyện Văn một bên đang ăn cơm, một bên cùng đại gia nói chuyện, thu hoạch vụ thu qua đi liền không có gì sự tình làm, lại quá một tháng thời tiết cũng lạnh chúng ta muốn hay không tưởng cái biện pháp nhiều lộng điểm lương thực ta nghe trong thôn người ta nói thật nhiều nhân gia thu hoạch vụ thu phân lương xuống dưới đi ra ngoài giao cho nhà nước thật nhiều người đều phải cầm đi bán hoặc là đổi thành lương thực phụ chúng ta muốn hay không mua điểm Vu Hồng Kiện sờ sờ mắt kính suy nghĩ một hồi dù sao chúng ta trong tay nhiều ít có điểm tiền có thể cùng thôn trưởng thương lượng mua một chút trước đêm cái này mùa đông ứng phó qua đi thật sự không được liền dùng phiếu định mức đổi người trong thôn thực thiếu các loại phiếu Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ Cảm thấy có thể, tuy rằng chính mình không thiếu ăn, ta xem hành, ngày mai đi tìm thôn trưởng thúc thương lượng một chút, có thể đổi nhiều ít là nhiều ít, thay đổi chúng ta đều quán là được. Đại gia thương lượng một phen sau nhất trí quyết định mua điểm lương thực, bằng không mùa đông sao quá, còn phải mua điểm rau dưa gì đó im lên mùa đông ăn, bằng không quang ăn lương thực miệng không mùi vị không được. Ngày hôm sau bởi vì hồng kiện cái này mặt ngoài thành thật đại biểu ra mặt tìm thôn trưởng, thôn trưởng thúc, ngươi biết đến, chúng ta thanh niên trí thức không thượng mấy ngày công liền phải miêu đông. Phân lương cũng không chúng ta phân, ngươi xem có hay không muốn bán lương thực nhân ra, chúng ta thanh niên trí thức ra tiền hoặc là phiếu mua một ít, ít nhất đem năm nay ứng phó qua đi à. Thôn trưởng hút một ngụm thuốc lá sợi, trầm mặc trong chốc lát, ân, năm nay thu hoạch còn hành, là có một ít nhân gia có bán lương tâm tư, như vậy đi, chia đều lương xuống dưới, ta cấp hỏi một chút. Hành, phiền tói thôn trưởng thúc, tới, đây là ta từ quê quán mang đến yên, ta cảm thấy khá tốt chịu, thôn trưởng thúc thử xem. Nha. Đây là đại chuyên môn. Nghe nói lao quý muốn năm mao một bao đâu, đến là trong thành cán bộ mới chịu đến khởi. Ha ha, quản hắn gì cán bộ, ta cũng phải này một bao. Vu Hồng kiện trở lại thanh niên trí thức điểm, cùng mọi người nói thôn trưởng nói, đại gia cũng không có gì ý kiến, nam thanh niên trí thức liền đi trong núi lộng tuổi lửa, nữ chi thanh phân tán đi trong thôn tìm nhân gia mua điểm cải trắng gì. Văn thư niệm đi chính là mua ngăn tủ cái kia đại gia gia, xin hỏi có người ở sao? Tới, ai nha. Ta là khoảng thời gian trước tới thanh niên trí thức, họ văn. Văn thanh niên trí thức là người nhà, có chuyện gì sao? Nha, kiến quốc thúc ở nhà, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút nhà người có hay không cải trắng muốn đổi. Chúng ta thanh niên trí thức vừa tới, đất phần trăm cũng không kịp loại đồ vật, lập tức không phải muốn bắt đầu mùa đông sao, nghĩ cùng người trong thôn đổi điểm rau dưa gì im lên. Như vậy a, nhà ta trong đất có cải trắng cùng củ cải, người xem được không? Hành à, thật tốt quá, kiến quốc thúc ngươi tưởng đổi cái gì? ta nơi này có tiền cùng một ít phiếu. Đổi gì đổi a, mấy thứ này lại không đáng giá tiền, ngươi trực tiếp lấy đi được, đều một cái trong thôn, đừng khách khí. Kia không được, kiến quốc thúc, ta không bắt ngươi đương người ngoài mới nghĩ tới nhà ngươi cùng ngươi đổi, ngươi nếu là gì cũng không cần, ta đây đã có thể đi rồi. Ai, ta đổi còn không được sao, như vậy đi, con dâu của ta lập tức muốn sinh, ta nghe ta tức phụ nói nàng tưởng lộng điểm đường phiếu đi cung tiêu xã mua điểm một cân đường đỏ chính là đường phiếu không hảo lộng. Ngươi nếu có liền đều một ít cho ta, như vậy đi, cũng đừng cho đường phiếu, cho còn không chừng mua không mua được đến, cung tiêu xã mỗi lần đường đỏ liền đến như vậy một chút, thực mau đã bị đoạn, vừa lúc ta từ trong nhà mang theo một ít tới, ta đều cho ngươi một cân, ta đây liền trở về lấy. Nói xong văn thư niệm liền chạy về thanh niên trí thức điểm cầm một bao một cân nhiều một vài hai đường đỏ liền cấp kiến quốc thúc cầm đi, đưa cho kiến quốc thúc, hắn liền từ trong phòng để ra hai cái túi ra tới, ta cho ngươi cầm ba mươi cái cải trắng. 30 cái củ cải, cái này là ta tự phụ yêm rau cải ngật đáp dưa muối, cho ngươi lấy hai vại, ngươi xem được không? Hành a, như thế nào không được, thật là cảm ơn kiến quốc thúc, ngươi giúp đỡ ta đại ân, đúng rồi kiến quốc thúc, nếu là các ngươi lương thực phân xuống dưới muốn đổi đồ vật nhớ rõ tìm ta a, chúng ta cũng muốn đổi lương thực, ta đây liền đi trước. Hành, đi thong thả ha. Văn thư niệm dẫn theo hai đại túi đồ ăn trở về thanh niên trí thấp điểm, thấy mọi người đều đã trở lại, liền tụ ở bên nhau tính tính đại gia thu hoạch. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. đổi về tới cải trắng có 80 nhiều viên, củ cải cũng có 60 viên, mọi người đều mang theo mấy vại rau cải ngật đáp dưa muối trở về. Quách hân nguyệt so vừa tới thời điểm muốn sinh động một chút, nhìn đây đất cải trắng củ cải liền phát sầu, nhiều như vậy, làm sao bây giờ, vạn nhất phóng hỏng rồi liền không hảo. Mọi người đều đồng thời đem ánh mắt nhìn phía tiêu quyên, nhiệt đến tiêu quyên náo loạn cái đỏ thơm mặt, vẻ mặt ngạo kiều nói, này có cái gì nhưng phát sầu, cải trắng liền làm thành kim chi tiêm cả đêm liền có thể ăn, củ cải liền làm thành đồ chua cùng củ cải làm đi. Củ cải làm chúng ta nhiều lộng vài loại khẩu vị cũng không sợ mùa đông ăn dưa muối ăn nhị Đúng rồi, các ngươi ai đi mua điểm cái bình trở về, mua hai cái đại ba cái tiểu nhân là được. Chúng ta tam đều đi thôi, đại ta cùng trịnh chuyện văn lấy, lưu trí phong ngươi lấy ba cái tiểu nhân đi. Chúng ta đều đi thôi, ta cùng hân nguyệt một người lấy một cái tiểu nhân, tiêu quyên liền ở nhà khi dọn dẹp một chút, chờ chúng ta trở về liền có thể yêm. Cũng đúng, thuận tiện đem kia mấy chỉ gà rừng thỏ hoang cùng nhau hiêm, lưu một con gà rừng đêm nay hầm canh uống. Trình chuyện văn hưng thú bừng bừng nói. Gì gà rừng thỏ hoang? Ha ha, thư niệm ngươi còn không biết đi, các ngươi tam đi ra ngoài đổi rau dưa thời điểm, chúng ta ba cái đốn tuổi thời điểm tóm được bốn con gà rừng cùng tám con thỏ. Các ngươi tam sẽ không đem gà rừng thỏ hoang xử lý hết nguyên ổ đi. Kia cũng không phải là, vừa vặn gặp, không để cho người khác phát hiện lặng lẽ tảng tuổi lửa mang về tới cải thiện thức ăn. Mấy người thực mau mang về tới cái bình, bắt đầu rồi rửa rau rau ngâm, thuận tiện đem trang rau cải ngật đáp dưa muối cái bình cấp người trong thôn còn trở về, bận việc một buổi trưa rốt cuộc kiếm một cái bình lớn kim chi, ba cái tiểu cái bình trăng, cây rất vị, ngũ vị hương vị, đồ chua củ cải làm, còn có một đại sạp rau cải ngật đáp dưa muối, mấy chỉ ga rừng thỏ hoang cũng đều treo ở xa nhà hạ lượng, tiêu quên liền đi làm cơm chiều. Mấy ngày nay nghe nói trong núi còn có chút nấm gì đó Mấy ngày nay chúng ta ba cái nam hạ công tiếp tục lộng củi lửa, các ngươi cũng cùng đi lộng điểm nấm gì đó đi. Hành à, nấm thơi khô mùa đông còn có thể dùng để hầm canh uống, đặc biệt là đốn gà rừng, miễn bản nhiều thơm. Xem nhẹ mấy người bị tiêu quên câu ra tới nước miếng thành, văn thư niệm nhớ tới một cái vấn đề quan trọng, các ngươi ai nhận thức nấm sao? Ta nghe nói có chút nấm chính là có độc. Mấy người vẻ mặt mẫu bức, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, vẫn là lưu trí phong nói, hỏi một chút trong thôn tìm đi. Các nàng hạ công cũng đều muốn đi, các ngươi đi theo các nàng cùng nhau là được. Tuy nói thu hoạch vụ thu qua, nhưng còn có rất nhiều sự là phải làm, tỷ như cọng dơm đến thống nhất thu hồi tới lại bình quân chia mỗi nhà mỗi hộ, trong đất đông lúa giống nhau làm tiểu hài tử nhặt, lúa mì vụ đông cũng đến đi theo gieo đi, còn có đậu tằm, khoai tây gì đó. Sáng sớm hôm sau ăn cơm sáng liền đi trong đội tập hợp, ba cái nam thanh niên trí thức bị an bài loại lúa mì vụ đông, một ngày 8cm, nữ chi thanh tắc đi theo thím nhóm lộng cọng dơm. Một ngày năm cái CM, lộng 4 năm ngày, trong đội phân lương cũng mau xuống dưới. Phân lương đổi lương. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Phân lương hôm nay, toàn bộ đại đội người đều tới rồi, không một vắng họp, tuy nói không có thanh niên trí thức chuyện gì, nhưng chút nào không ảnh hưởng mấy người chứng kiến này đổ sộ cảnh tượng. Từ trong đội tỷ số viên niệm tên CM, đội trưởng An Bài người phát lương thực, đại bộ phận người khấu trừ nộp lên lương cùng đoạt được lương còn phân 50-100 nguyên. Đội trưởng thấy thanh niên trí thức cũng tới, liền nhớ tới ngày đó Vu Hồng Kiện tìm hắn nói chuyện này, đại gia lẳng lặng, nơi này ta có chuyện này nhi cùng đại gia nói một chút, các ngươi cũng biết này mấy cái thanh niên trí thức đều là mới đến không bao lâu, phân không đến lương thực, bọn họ đâu cũng không nghĩ lại hướng trong đội mượn, liền nghĩ từ đại gia trong tay đổi một chút, đến nỗi như thế nào đổi, đổi tiền vẫn là phiếu các ngươi thương lượng, các gia các hộ nếu có dư thừa lương thực, có thể đi theo chân bọn họ giao tiếp, các thôn dân vừa nghe còn có thể đổi phiếu. Đại bộ phận người trên mặt đều lộ ra kích động biểu tình, không có biện pháp nhà, nông thôn quanh năm suốt tháng cũng không có mấy trường phiếu định mức phân xuống dưới, thật nhiều nhân ra quá đoạn thời gian đều phải cưới vợ gả khuê nữ, cung tiêu xã đồ vật lại đều phải phiếu định mức, tuy nói chợ đen có thể đổi, nhưng rốt cuộc là dân quê, vừa nghe nguy hiểm cũng không dám đi chợ đen, còn không bằng cùng thanh niên trí thức đổi, này đó thanh niên trí, thức đều là người thành phố, trong tay khẳng định có dư thừa phiếu. Lúc này thôn trưởng gia hoa quế thẩm đi đến mấy người trước mặt, các ngươi hảo, ta là thôn trưởng gia, các ngươi kêu ta hoa quế thẩm là được, nhà của chúng ta có thể lấy 300 cân khoai lang đỏ 200 cân khoai tây cùng 100 cân bột nô, tưởng đổi 10 trường công nghiệp phiếu cùng 1 trường máy may phiếu được không. Mấy cái thanh niên trí thức ánh mắt giao lưu một chút, vẫn là bởi vì hồng kiện ra mặt, có thể hoa quế thẩm, một hồi chúng ta thanh niên trí thức điểm đổi, các vị thúc thúc thẩm thẩm muốn đổi một hồi có thể tới thanh niên trí thức điểm đổi. Chúng ta còn dư lại 30 trường công nghiệp phiếu, 100 cân phiếu gạo, 10 cân đường phiếu, 50 cân phiếu thịt cùng 2 trường đồng hồ phiếu còn có 1 trường ra đi ô phiếu. Thôn dân vừa nghe liền kém không kích động đến tại chỗ nhảy đát, đều chạy nhanh kêu lên người trong nhà đem lương thực vận về nhà hảo đi thanh niên trí thức điểm đổi đồ vật. Vài cá nhân nhưng đều nhìn chúng đồng hồ phiếu cùng phiếu thịt, này đó đều là làm hỷ sự nhân ra. Đội trưởng cùng mấy cái trong đội cán bộ vừa nghe còn có ra đi ô phiếu, đều cho nhau nhìn nhìn. Đặt thành nào đó chung nhận thức, sau đó từ thôn trưởng ra mặt cùng thanh niên trí thức nói, tiểu Vu đồng chí A, các ngươi còn có ra đi ô phiếu A, ngươi xem có thể đem cái này ra đi ô phiếu đổi cấp trong đội sao, trong đội đã sớm tưởng mua một đài ra đi ô phiếu, chính là này phiếu quá khó được, ta cho các ngươi đổi 30 cân bạch diện thế nào. Mấy người vừa nghe đều cảm thấy có thể, liền ngay tại chỗ cấp thay đổi. Trở lại thanh niên trí thức điểm không bao lâu, hoa quế thẩm cùng nàng hai cái nhi tử liền mang theo lương thực tới cửa. Thực mau mặt khác người trong thôn cũng đều mang theo lương thực tới cửa, một khi bận rộn qua đi mấy người đi vào nhà chính tính sổ. Lưu Chí Phong thực mau tính hảo lúc sau liền thống kê ra tới, chúng ta thay đổi khoai lang đỏ 2000 cân, khoai tây 1000 cân, bắp 1000 cân, bạch diện 80 cân, nói tốt đồng hồ phiếu cùng ra đi ổ loại này đặc thủ phiếu đổi về cá nhân, cho nên ta cùng Vu Hồng kiện mỗi người đến 100 cân khoai tây cùng 50 cân bắp, thư niệm đến 30 cân bạch diện, không thành vấn đề đi. Mấy người đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Liền đem đồ vật phân cho ba người bỏ vào trong phòng, dư lại đều đặt ở nhà chính hầm, hiện tại nông thôn mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ lót nền liêu, dễ bể chữ tồn lương thực. Mấy người thương lượng quá hai ngày trong đội thống nhất đánh bột ngô liền cùng nhau đánh, liền cắt hồi cắt phòng ngủ. Văn thư niệm nghĩ lập tức mùa đông tới, đến chiều cái không đi tranh chấn trên lộng một cái tiểu bếp lò đặt ở trong phòng, bếp lò mặt trên phong cái cái ly có thể vẫn luôn uống đến uống nước. Nghĩ trong không gian mặt trái cây cùng rau dưa đã lâu tịch thu liền đi trong không gian mặt thu trái cây cùng rau dưa, nhà kho đôi thật lớn thật lớn một đống trái cây cùng rau dưa, văn thư niệm nhìn thẳng phát sầu, nghĩ mùa đông bán này đó sợ là nhận người hoài nghi, chứ bị, chờ xuân hạ lại đi bán, uống lên một ly cường thần kiện thể nước suối, văn thư niệm mỗi ngày đều sẽ uống một chén, thực rõ ràng cảm giác được thể lực có điều gia tăng, giặt sạch một chậu trẻ gì vào phòng một bên ăn một, bên xem tivi, một hồi liền ngủ rồi, ngày hôm sau ăn cơm sáng liền ra cửa bắt đầu làm việc Hiện tại mọi người đều bị an bài xoa bắp sống, mỗi ngày tan tầm về nhà, lòng bàn tay đều là phao nhi, nam đồng chí còn hảo thuyết, nữ đồng chí đau đến một bên chọn phao nhi một bên lau nước mắt. Tới rồi phân cọng rơm hôm nay, mỗi nhà mỗi hộ đều phân một hai trăm cân cọng rơm, ngoạn ý nhi này lấy tới nhóm lửa không còn gì tốt hơn, đặc biệt hảo thiêu. Trong khoảng thời gian này, nam thanh niên trí thức mấy người đã đem phòng chất tuổi chất đầy củi lửa, ngẫu nhiên nhặt xài thời điểm còn có thể lặng lẽ mang về mấy chỉ ga rừng thò hoang trừ bỏ ngày thường ngẫu nhân ăn, còn giữ lại 10 chỉ gà rừng, 18 chỉ thỏ hoang nghiêm hảo treo lên tới. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá khứ, trong lúc văn thư niệm mấy người lại đi vài lần chân trên, mua một ít vật dụng hàng ngày cùng muối nước tương giấm gì, văn thư niệm cũng lục tục ra tay 3.000 cân gạo 2.000 cân bột mì cùng 2.000 cân đường đỏ 1.000 cái trứng gà, đại kiếm lời 6.100 nguyên, buổi tối văn thư niệm trở lại không gian liền tính tính chính mình tiền tiết kiệm, tiền ăn uổi nguyên không u Mới vừa xuyên tới tiền mặt 600 đa dụng 200, lần trước chợ Đen kiếm 1.150 nguyên cùng này vài lần chính mình tổng cộng có 1 vạn 1 ngàn nhiều, ngạch tích thân lạc, chính mình hiện tại cư nhiên là cái vạn nguyên hộ. Đến không được, đến không được, kích động đến văn thư niệm liền kém không hiện trường nhảy một đoạn lôi đỉnh ca đi. Sáng sớm hôm sau văn thư niệm liền đỉnh một đôi gấu trúc mắt xuất hiện ở trên bàn cơm, được đến năm người đại đại nghi vấn. Tối hôm qua không biết vì cái gì vẫn luôn ngủ không được, nửa đêm mới ngủ qua đi, cho nên cứ như vậy. Trong khoảng thời gian này trịnh truyện văn ba cái nam thanh niên trí thức đã đem củi lửa chất đầy. Nhà chính cùng mỗi cái mấy người trong phòng cũng đôi không ít. Quách hân nguyệt mấy người cũng đi theo trong thôn thầm thầm nhóm nhặt rất nhiều nấm, đều phơi khô thu hồi tới. Trong lúc mấy cái nữ đồng chí còn đi theo thôn trưởng ra hoa quế thẩm kiến quốc thúc ra cúc hoa thẩm học tập như thế nào làm quần áo cùng dày. Mấy cái thanh niên trí thức vâng chịu phía trước mỗi lần mua đồ vật an y có. Phiếu ra phiếu không phiếu ra tiền làm văn thư niệm lộng một đống vải dệt cùng đông trở về cho mỗi người làm hai bộ áo đông quần cùng dạy. Vì sao là văn thư niệm lộng đâu? Bởi vì mọi người đều đã biết văn thư niệm nếu chợ đen, có nhận thức người có thể làm đến mấy thứ này, đều ở tại dưới một mái hiên. Văn thư niệm liền tìm cái thời gian cùng bọn họ nói, miễn cho về sau chính mình muốn ăn cái cái gì dùng cái cái gì lấy ra tới chọc người hoài nghi. Vài người trừ bỏ tiêu quên mặt khác mấy cái gia đình điều kiện đều không tồi. Lại bởi vì mấy người xuống nông thôn, đương thanh niên trí thức người trong nhà có cảm thấy ấy nấy, có cảm thấy lo lắng liền cho bọn hắn gửi rất nhiều phiếu định mức cùng tiền. Bởi vì Tiêu Quyên mỗi ngày thức khuya dậy sớm cho đại gia nấu cơm, cho nên mỗi lần yêu cầu đều quán mua đồ vật thời điểm đều tận lực thiếu thu nàng. Chọc đến Tiêu Quyên cảm động không thôi. Mấy người cũng thông qua trong khoảng thời gian này ở Chung kết hạ thâm hậu hiếu nghị, Vu Hồng Kiện làm thanh niên trí thức điểm vạn sự thông, nay không, lại cho đại gia mang đến tin tức tốt, nghe nói không có. Quá hai ngày trong đội muốn tổ chức đông săn, các ngươi hai cái có đi hay không? Trình truyện văn vừa nghe, cũng rất kích động, ta muốn đi, từ nhỏ đến lớn còn không có tham gia quá loại này hoạt động đâu, khẳng định rất kích thích, hắc <cười> hắc. Lưu Chí Phong vô ngữ nhìn trình truyện văn vẻ mặt khắc hào, vẫn là đánh vỡ hắn, là rất kích thích, không có gì bất ngờ xảy ra mà phá điểm ra mà thôi. Ra ngoài ý muốn đâu? A, ra ngoài ý muốn ngay tại trô đem ngươi trồn, còn muốn đi? Gì? Sẽ ra mạng người a? Ta đây nghĩ lại đi, trí phong ngươi sẽ đi sao? Đi. Đông Săn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tới rồi Đông Săn hôm nay, sáng sớm tiêu quên mấy người liền rời giường cấp muốn đi ba cái nam thanh niên trí thức quẩy hàng mặt bánh bột nô. Đúng vậy không sai, ba cái đều phải đi. Trình truyện văn cùng vu Hồng Kiện suy xét một buổi tối liền quyết định tham gia Đông Săn, có thể làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể gọi bọn hắn hai cái nhất định phải chú ý an toàn nhân tiện đừng kéo lưu trí phong chân sau là được, làm đến vu hồng kiện cùng trịnh chuyện văn vẻ mặt xấu hổ. Chọc. Đến mấy người cười đến không được, này không, 5 giờ rưỡi liền lên cho bọn hắn chuẩn bị 3 ngày thức ăn, trong đội thím nhóm nói mỗi năm đông săn nhiều muốn đi cái 3 ngày thời gian mới có thể trở về. Làm tốt liền đưa bọn họ ba cái đi trong đội tập hợp, nhìn theo bọn họ vào sơn, mấy người liền hồi thanh niên trí thức ăn lót dạ buồn ngủ đi, văn thư niệm vây được không được, quên. Giữa trưa nếu ta không rời giường cũng đừng kêu ta ngẩn, ta tối hôm qua lại không ngủ hảo. Ta giữa trưa cũng không nghĩ rời giường, cũng đừng gọi ta. vừa lúc ta cũng không nghĩ khởi. Mấy người nói xong liền cười ha ha, thanh niên trí thức điểm mấy cái trắng lao động đều đi rồi nữ đồng chí cũng trộm xe lười, lại nói này, như vậy lánh, có ấm áp giường đất nằm không hảo sao làm gì rời giường nha, này không tìm được sao. Này ba ngày văn thư niệm mấy người đều nằm ở trên giường đất, giữa trưa đói bụng liền ăn ngày thường mua trở về đồ ăn vặt Buổi tối tái khởi giường làm cơm chiều, Văn Thư Niệm buổi sáng ngủ nướng, buổi chiều xem xe cái này niên đại thư luyện sẽ tự, buổi tối ăn cơm liền tiến không gian phòng bếp làm thật nhiều ăn chín phóng, dù sao cũng sẽ không thay đổi lệnh, Này vẫn là Văn Thư Niệm trước 2 ngày muốn ăn ăn chín làm ăn không hết phòng trong không gian sau lại đã quên mới phát hiện, lại còn có. Sẽ không thay đổi chất, lại đem không gian trong núi một ít gà rừng, thỏ hoang còn có trong sông cá gì rất phóng lên về sau có rảnh lấy ra đi bán. Thức mau 3 ngày thoải mái nhật tử liền đến đầu. Hôm nay buổi tối là đông săn người trở về hôm nay, tiêu quyên thiêu nóng quá thủy cầm một cái nước gấm hồ rót một hồ đường đỏ thủy, ba người liền đi ra cửa dưới chân núi chờ. mấy người tới rồi mới thấy dưới chân núi đứng vài hộ nhân gia đều đang đợi đông săn người trở về. Văn thư niệm mấy người thấy hoa quế thẩm cùng cúc hoa thẩm, vội vàng qua đi chào hỏi, cùng mấy người trò chuyện thiên, tiêu quyên cái này tính nôn nóng không chịu nổi, thím, thường lui tới đông săn thôn trưởng thúc bọn họ đều cái gì điểm nhi trở về a? Nhanh. Cũng liền thời gian này không sai biệt lắm liền đã trở lại, thức mau. kia bọn họ đông săn thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Xem bọn họ vật khí, săn thú thông thường sẽ thâm nhập một ít, năm nay người nhiều như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu Quyên còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy một trận cái cỏ ồn ào thanh âm truyền đến, mấy người biết đông săn người đã trở lại, mấy người vội vàng chạy qua đi thấy Lưu Trí Phong mấy người, trên dưới quét quét, phát hiện liền trịnh chuyện văn cùng vu Hồng Kiện khỏe miệng cùng cái chán phá điểm ra đều không có cái gì trở ngại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem đường đỏ thủy lấy ra tới cấp mấy người uống lên ấm áp thân mình. Trình chuyện văn cái này nói nhiều, không đợi mấy người hỏi đâu, liền toàn bộ đem trong núi mấy ngày nay thành quả nói ra, các ngươi không biết, chúng ta lúc này mang theo năm đầu đại lợn rừng, còn có một con gấu mù cùng ba con hiệu bảo trở về đâu, còn có hơn 30 chỉ thỏ hoang cùng hơn 20 chỉ gà rừng. Gì, gấu mù? Các ngươi gặp được gấu mù, Tiêu Quyên một chút liền để cao âm lượng. Đúng vậy, nếu không phải Lưu Chí Phong kéo ta một phen, ta phỏng trừng đến bị gấu mù một cái tắt chụp phi, bất tử cũng tàn, làm ta sợ muốn chết. Chuyện gì vậy nha? Không đợi Tiêu Quyên tiếp tục hỏi Quách Hân Nguyệt liền đánh gãy cái này hấp tấp buộc trộm điên nha đầu. Được rồi Quyên, bọn họ này ba ngày cũng mệt mỏi, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi lại cùng ngươi chậm rãi nói đi. Tiêu Quyên ảo náo vô vô đầu mình, đối áo, ta đem việc này cấp đã quên, đi thôi, chúng ta trở về chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt nhưng đến một năm một mười nói cho ta nghe một chút đi mấy cái nam thanh niên trí thức giúp đỡ đem đồ vật nâng hồi thôn ủy chỗ liền nghe thấy đại đội trưởng thanh âm hôm nay quá muộn đại gia hỏa cũng mệt mỏi chờ ngày mai chúng ta đem giao cho nhà nước tiến đi lúc sau chúng ta liền bắt đầu phân thị ta dư lại liền đại gia hỏa ở trong thôn nhà ăn ăn một đốn thôn trưởng vừa nói xong đại gia hỏa đều kích động vội vàng ai về nhà lấy vạn hạnh lần này đồng săn không ai bị thương nặng cơ bản đều là một ít trời ra quá hai ngày thì tốt rồi Mấy người trở về đến thanh niên trí thức điểm dùng tiêu quên tiêu tốt nước gấm tắm rồi liền đi ngủ, trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, đã bị bên ngoài từng tiếng gõ la thanh bừng tỉnh, mấy người vội vàng mặc quần áo rời giường, mấy người cửa phòng đồng thời mở ra, vẻ mặt mộng bức lẫn nhau nhìn, liền đi theo gõ la thanh đi ra ngoài, nửa đường thượng còn gặp vài bắt đồng dạng ra cửa, bất đồng với thanh niên trí thức mấy người mộng bức, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn kích động. Tới rồi thôn ủy mới biết được buổi sáng thôn trưởng mang theo vài người đem nộp lên nhà nước con mồi dao, hiện tại bắt đầu từng nhà phân thịt, tham gia đông săn người mỗi người có thể nhiều đến 2 cân thịt, năm nay đông săn trừ bỏ nộp lên còn dư lại 1.000 cân thịt, không tính gà rừng cùng thỏ hoang, trong thôn tổng cộng 80 hộ nhân ra, hơn nữa thanh niên trí thức tính 81 hộ, mỗi hộ phân đến giã vật 12 cân. Giã vật phân hảo sau thôn trưởng làm người đem thận xuống nước gì đó rửa sạch sẽ heo cơm tập thể, đại gia trong chốc lát cùng nhau ăn tham gia đông săn người mỗi người một con gà rừng cùng vẫn luôn thỏ hoang, phân phối hảo lúc sau đại gia hỏa đều cầm thuộc về chính mình ra thịt về nhà phóng hảo lại đi thôn ủy hỗ trợ thuận tiện đem cơm chưa ăn. Thanh niên trí thức điểm một chút có 12 cân lợn rừng thịt cùng ba con gà rừng ba con thỏ hoang, này mấy chỉ mấy người quyết định không ướp, lưu trữ mấy ngày nay ăn, cơm nước xong mấy người liền đi đại nhà ăn, các nữ nhân phụ trách rửa rau, tẩy xuống nước, các nam nhân phụ trách ngồi ở một bên khoác lác. Lần này cơm tập thể trong thôn hạ quyết tâm làm đại gia ăn một đốn no no. Nấu một nồi to bột ngô ngัด đáp, dùng củ cải hầm xuống nước, gia vị cũng có thể kính phóng, mọi người nghe liền kém không chạy nước miếng, mỗi nhà mỗi hộ tự phát cầm một ít dưa muối ra tới, cũng có thể thấu một cái đồ ăn. Mọi người chuẩn bị cho tốt đã 6 giờ, đại gia lần lượt đi hướng nhà ăn, mỗi người trong tay đều cầm chính mình mang đến chén đũa, mọi người đều thống nhất bài hàng dài, nhà ăn cửa sổ thím cho mỗi cá nhân đều nuông tràn đầy một muỗng đồ ăn cùng một chén lớn bắp ngัด đáp. Đại gia đánh hảo đồ ăn sau liền từng người về nhà. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng đối sinh hoạt tốt đẹp khắc khao. Mấy cái thanh niên trí thức cũng bưng đồ ăn trở lại thanh niên trí thức điểm, đại gia đem đồ ăn đều bỏ vào một cái trong buồn ngồi xuống từ từ ăn. Trịnh chuyện văn một bên ăn còn một bên cảm khái, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy ăn thì tốt rồi, về sau ta nhất định phải làm chính mình đốn đốn gạo cơm, đốn đốn đều ăn thịt. Biết về sau phát triển văn thư niệm nghe được khỏe mắt giật tăng tăng, liền sợ ngươi đến lúc đó ăn mì ai. Sao có thể sẽ có người ăn cơm thịt heo ăn nịu ai, kia không thành không biết tốt xấu sao, hắc hắc. Tiều quên vẻ mặt tán đồng, đúng vậy, nếu ai ghét bỏ gạo cơm thịt heo, chính là không biết tốt xấu. Tán đồng, tán đồng, tán thành. Làm trịnh truyện văn trong miệng đã từng không biết tốt xấu văn thư niệm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc, chắc không được sao lại văn ba như vậy có tiền, mãi mãi còn như vậy tiết kiệm, mỗi lần chính mình ăn không hết tưởng ném xuống quả táo gì, mãi mãi tổng hội tiếp nhận đi ăn xong. Nếu không phải văn thư niệm lôi kéo, phòng trừng mãi mãi còn phải đem quả táo hạch cấp ăn, giống như đời sau mãi mãi bối người đều thống nhất tiết kiệm, càng thụ quá cái này niên đại nhật tử. Văn thư niệm, hơi có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kế tiếp mấy ngày, toàn bộ đi tới đại đội đều tràn ngập mùi thịt. Sắt năm heo lạc, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thực mau liền đến trong thôn giết heo nhật tử, đại khái cũng là trong thôn đại gia hỏa đều nhất chờ đợi đại sự. Tuy nói mấy ngày hôm trước mới ăn thịt, nhưng chút nào không ảnh hưởng người trong thôn đối rất heo nhiệt tình, rốt cuộc món ăn hoang dã tuy rằng là thịt nhưng trước sau không có thịt heo tới hương. Gần nhất giải quyết một năm nước luộc, thứ hai cũng cải thiện một chút trong nhà thức ăn. Đi tới đại đội không có nhân gia nuôi heo, đều là đội sản xuất thống nhất dưỡng, như vậy tức tiết kiệm nhân lực lại có thể càng tốt chăm sóc heo. Năm nay dưỡng 20 đầu đại phi heo, đều là trước tiên một tháng thời điểm cấp heo uy chút bã đậu cùng đậu nành, như vậy heo cũng có thể lớn lên phi một chút vị càng tốt thanh niên trí thức điểm mấy người trong khoảng thời gian này có thể nói là mắt thường có thể thấy được béo một vòng ở cái này ăn không đủ no mà không đủ ấm niên đại mấy người ra cửa người trong thôn đều nhìn chằm chằm, đương nhiên đều mang theo thiện ý sáng sớm thèm thịt trịnh truyện văn liền đi đại gia liêu lên mau đứng lên hôm nay trong đội giết heo đâu lại có thể ăn thịt hắc hắc ta nói trịnh truyện văn đồng chí ngươi muốn hay không như vậy tích cực lúc này mới vài giờ a ly ăn thịt còn sớm đâu Vũ Hồng kiện một bên ngáp một bên đỡ khung cửa. An thịt không tích cực, kia làm gì tích cực, chúng ta có thể đi giúp đỡ gì. Năm nay chúng ta vừa tới, lại không thể về nhà. Nghe nói thanh niên trí thức đầy một năm liền có thể về nhà thăm người thân. Chúng ta đến cùng đội trưởng người trong thôn đều đánh hảo quan hệ nha. Nói nói dứt khoát không đợi mấy người, liền trực tiếp ra cửa. Ta quá hai ngày muốn đi tranh chấn trên, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Văn thư niệm nghĩ chính mình đến lại đi bán điểm lương thực, nhiều kiếm ít tiền. Lại đi hiệu sách tìm điểm thư, phía trước mua trở về đều xem xong rồi. Tiêu quyên mấy người đều tỏ vẻ muốn cùng đi, thuận tiện cấp trong nhà gửi điểm lương thực cái ướp gà rừng thò hoang. Phía trước mấy người dùng phiếu đổi lương thực rất nhiều, liền trực tiếp ấn đầu người phân chính mình cầm. Cách mấy ngày mỗi người giao một lần lương thực cấp tiêu quyên làm, văn thư niệm cảm thấy như vậy khá tốt, có thể tránh cho mâu thuẫn. Mấy người nói tốt về sau văn thư niệm liền về phòng tiến công gian, quá hai ngày muốn đi chấn trên. Hiện tại trước kế hoạch một chút bán chút cái gì, gạo liền không bán, trước vài lần ra tay quá nhiều, dễ dàng khiến cho hoài nghi, liền bán 500 cân bột mì, tới gần tháng chạm thăm người thần kết hôn nhân ra rất nhiều, có thể lại ra tay 500 cân đường đỏ, lại bán điểm trong không gian cải trắng cùng củ cải, người thành phố lương thực cung ứng đều có chỉ tiêu, mau ăn tiết hẳn là rất nhiều người yêu. Câu, cải trắng củ cải cũng không chấp mắt, sẽ không làm người hoài nghi, lại có chính là trong không gian cá quá nhiều. Trong khoảng thời gian này văn thư niệm vừa đến buổi tối liền ở trong không gian vớt cá, đại khái có một vạn nhiều cân, đều là 10 cân tả hữu, không phải văn thư niệm tuổi, không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, tuy nói không thể bách bệnh tiêu, cũng không thể sống lâu trăm tuổi, chính là tôi mới đi, ngon miệng à, chính mình ở không gian làm vài lần cá hầm ớt phiến, kia. Tư vị, tấm tắc, đem yêu cầu ra tay đồ vật đặt ở một đống, văn thư niệm mấy ngày thuận tiện ở không gian tắm rồi, từ đi vào nơi này. Chính mình trên cơ bản dùng dầu gội cái sữa tắm đều là vô vị, cũng chỉ có ngẫu nhiên một ngày cũng chỉ ăn cơm chiều thời điểm mới có thể dùng một lần mùi hương, quả thực nghẹn khuất đã chết, liền sợ chọc người hoài nghi, cả ngày thật cẩn thận, đau cũng vui sướng. Ra không gian liền nghe thấy tiêu quên ở kêu chính mình, mấy người ra cửa liền hướng thôn hủy đi, lại là biển người tấp nập đồ sộ cảnh tượng, các nam nhân giết heo tiếp heo huyết, các nữ nhân rửa rau sắc rau, phân công minh sắc. Giết heo hiến phần lớn là dùng heo xuống nước làm. Thịt heo phân cho người trong thôn lúc sau có dư lại, liền làm thịt heo hầm miến phân cho đại gia, hôm nay giết heo hiến là ở nhà An An. Mỗi nhà mỗi hộ phân đại khái 10 cân tả hưu thịt heo, dư lại mấy chục cân liền trực tiếp làm thịt heo hầm miến, văn thư niệm đi vào nơi này còn không có ăn qua món này, cụ thể tới nói là trước nay không ăn qua, mọi người đều nói đặc biệt ăn ngon, là đại gia ăn qua ăn ngon nhất mỹ vị. Thư niệm, Hân Nguyệt, sang năm chúng ta liền tới rồi một năm, các ngươi sang năm về nhà sao? Tiêu Quyên một bên rửa rau một bên hỏi. Ta không trở về, các ngươi phải về. Quách hân nguyệt trên mặt có chút thương cảm, ta cũng không trở về, trở về cũng không thú vị, còn không bằng ở chỗ này, nơi này khá tốt, người trong thôn đối chúng ta cũng thực hảo. Ta tưởng về nhà đâu, ta nhớ nhà người, từ nhỏ đến lớn ta còn là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy. Hối bái, sang năm liền có thể về nhà, đến lúc đó nhiều bồi bồi người trong nhà, cho bọn hắn mang điểm chúng ta nơi này đặc sản gì. Chúng ta nơi này có gì đặc sản A, tới lâu như vậy ta cũng không biết. Bột mô đi, ha ha ha ha, nói giỡn, sang năm chúng ta không chỉ có có mở có thể đổi lương thực, còn có tiền công. Đến lúc đó chúng ta mấy người cho ngươi thấu điểm đường phiếu gì đó, ngươi cấp trong nhà mua điểm bánh cốm gạo những cái đó mang về nhà không phải được rồi. Đúng vậy, thư niệm, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, đến lúc đó lại làm ơn lưu trí phong đánh hai chỉ gà rừng, ta im lên mang về nhà cấp trong nhà nếm thử mới mẻ. Bọn họ cũng chưa ăn qua gà rừng đâu. Đồ ăn Tẩy Hảo liền lấy tiến bạc a, heo huyết chạy nhanh đông lạnh thượng, thịt heo mau thiết hảo, chúng ta tranh thủ sớm một chút ăn cơm, này quanh năm suốt tháng cũng liền lần này, mọi người đều nắm chặt điểm a. Còn không đợi Tiêu quên mấy người tiếp tục nói, thôn trưởng liền tới thúc dục, mọi người đều mau lưu Tẩy Hảo đồ ăn đi sát rau. Văn Thư Niệm, Hoa Quế Thẩm, Đồ ăn Thiết Hảo, còn cần làm cái gì sao? Thư Niệm a, không gì, ngươi mau đi bên ngoài, một hồi nên ăn cơm đi, Ăn xong giết heo hiến liền ai về nhà nấy, còn không đợi văn thư niệm ngồi xuống nghỉ khẩu khí, cửa phòng đã bị tiêu quyên gõ văng lên, thư niệm, cúc hoa thẩm tìm ngươi. Tới tới, văn thư niệm một bên đáp lời một bên mở cửa đi cúc hoa thẩm nên vào nhà. Thím, có gì sự sao? Cái kia văn thanh niên trí thức, thím hôm nay tới cũng có chuyện cầu ngươi, là như vậy chuyện này nhi, này không phải ngươi kiến quốc thúc lần trước ở ngươi nơi này thay đổi chút đường đỏ sao? Ta liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi còn có hay không đường đỏ, ta nhà mẹ để cháu trai gần nhất ở tương xem cô nương sao, nghĩ đổi điểm đường đỏ đến lúc đó đi nhà gái ra cầu hôn cũng có mặt nhì một ít, chúng ta cũng thật sự không thể tưởng được biện pháp, đường phiếu quá khó được. Thím trực tiếp kêu ta thư niệm đi, đường đỏ ta thật là có chính là dư lại không nhiều lắm, cũng liền một hai cân, cũng không biết có đủ hay không. Đủ rồi đủ rồi, ta vốn định có thể có nửa cân liền tính tốt, thư niệm ngươi đều cấp thím một cân nửa, chính ngươi lưu nửa cân phóng. Ngươi nhìn xem ngươi yêu cầu đổi cái gì? Thím, kiến quốc thúc sẽ làm cá cái sọt so sao? Chính là sọt so cá, ta nhìn trong thôn hà còn không có đông lạnh tượng đâu. Muốn đi thử xem có thể hay không trộm đạo sọt điểm cá cả cải thiện hạ thức ăn gì đó. Cái này đơn giản, ngươi muốn đại cái sọt vẫn là tiểu nhân. Muốn đại, còn muốn cái gì? Một cái cái sọt cũng không đáng giá tiền. Liên cái sọt là được, khác ta cũng không thiếu gì. Kia không được, ngươi muốn như vậy thím đã có thể không cao hứng, như vậy đi. Ngươi muốn thật sự không biết đổi cái gì Thím liền nhìn tới Đến lúc đó cho ngươi đưa lại đây biết không Hảo, thím làm chủ là được Văn thư niệm giờ khóc giờ cười Hiện tại người đều như vậy thật sự sao Đâu giống đời sau người Chính mình bên người tiếp cận chính mình đều buôn chỗ tốt tới Lúc này người lại chất phát lại thiệt lương Như vậy mới đối sao Người này cùng người ở chung nhưng không phải như vậy sao Ta có việc ngươi giúp ta Ta đây không thể làm ngươi có hại a? Một đến một đi chỗ cũng phải mái Cúc hoa thẩm lời nói thâm thía giáo văn thư niệm, tổng cảm thấy đứa nhỏ này không quá khôn khéo bộ dáng. Không quá khôn khéo văn thư niệm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đứng dậy nương giường đất quẩy che đậy từ không gian lấy ra hai cân đường đỏ lại tìm tờ giấy bao nửa cân ra tới đưa cho cúc hoa thẩm, lại cùng cúc hoa thẩm lao sẽ liền đưa cúc hoa thẩm ra cửa. Trưng bánh trôi hấp nhân đầu, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nhật tử thực mau tiến vào mùa đông. Khoảng thời gian trước Cúc Hoa thẩm cấp lấy tới một ít kẹo mừng cùng 10 cân bạch diện, lúc này Bạch Diện nói là Bạch Diện kỳ thật vẫn là nhan sắc tương đối ố vàng cái loại này. Hôm nay còn nằm ở trên giường đất Văn Thư Niệm là bị lãnh tỉnh, một lát sau bên ngoài liền nghe thấy Tiêu Quyên kêu, kêu quát quát nói tuyết rơi. Nguyên lai like tuyết rơi là nói có điểm lãnh, tối hôm qua rất sớm liền ngủ Văn Thư Niệm dứt khoát liền rời giường, cấp giường đất lại thêm một chút tuổi lửa, làm nó bảo ôn liền ra cửa rửa mặt đi. Thư Niệm tỉnh nha, ngươi mau xem trọng hậu tuyết nha chúng ta tới đôi người tuyết đi, hảo à, ta đi tẩy cái mặt chúng ta liền đôi, ngươi đi hỏi hỏi Hân Nguyệt muốn hay không cùng nhau tới, hảo, không một hồi ba người liền đôi hảo một cái người tuyết cầm hai cái táo đương đôi mắt, củ cải đương cái mũi, liền đôi ở giữa sân, Lưu Chí Phong mấy người ra tới thấy, đều nói quả nhiên nữ hải tử tay chính là xảo, này đôi đến còn giống mô giống dạng, tiến vào tháng chạp từng nhà đều bắt đầu trưng bánh trôi hấp nhân đậu, mỗi năm đêm trong thôn phân đến bắp hạt kê dùng cục đá cối xây đi xác thủy sâm đào hảo sau, không làm nghiền thành mặt. căn cứ hạt kê vàng dính độ, tham nhập số lượng vừa phải đến bắp bột phấn mặt, hòa hảo lên men 10 cái giờ tả hữu. hòa hảo bánh mì thượng đậu nhân, thượng thế trưng thụt chính là truyền thống công nghệ bánh trôi hấp nhân đậu, còn có thể làm thành bánh dẻo, bột đậu hỗn hợp bài thi trở. lúc này mùa đông thời tiết đặc biệt lạnh, buổi tối trời tối sớm, giống nhau ban ngày liền ăn hai bữa cơm, ăn dính thực kháng đói. mùa đông dính thực hảo chứa đựng. Trứng tốt bánh trôi hấp nhân đậu một nắp chậu, một nắp chậu đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng, tùy thời muốn ăn, liền từ bên ngoài lấy về trong phòng hóa khai, nấu cơm khi, phóng trong nồi nóng lên liền có thể ăn. Hôm nay thanh niên trí thức điểm cũng ở làm bánh trôi hấp nhân đậu, mỗi người phân công minh xác, từ Tiêu quên đi đầu giáo đại gia làm. Chính chuyện văn một bên miết một bên hỏi, các ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp thôn trưởng nơi đó đưa một ít đi. Lưu Chí Phong nghĩ đến khá xa, chúng ta cùng người trong thôn quan hệ đều khá tốt. Ngươi chỉ đưa thôn trưởng người khác thấy nghĩ như thế nào? Đều đưa lại quá nhiều, cứ như vậy đi, chúng ta chính mình làm một ít chính mình ăn là được. Vu Hồng Kiện cũng đi theo nói, đúng vậy, trong thôn đều biết năm nay chúng ta không có gì xem mở, lương thực vẫn là cùng người trong thôn đổi, không tiễn cũng không ai nói cái gì. Không một hồi liền truyền đến tiếng đập cửa, văn thư niệm đi mở cửa, thấy hoa quế thẩm cùng cúc hoa thẩm cùng nhau tới, hai vị thím như thế nào lúc này lại đây? Ta này không phải nửa đường gặp được kiến quốc ra sao? Nàng cũng tới nơi này liền cùng nhau lại đây, thư niệm An đi. An thím, có chuyện gì như sao? Cấp, hôm nay nhiều bao một ít bánh trôi hấp nhân đậu, cho các ngươi mấy cái đưa chút lại đây, ngày thường đói bụng không có việc gì liền nhặt ăn. Nha, khả xảo, ta cũng tặng một ít lại đây, thư niệm tới, cầm, nhưng đừng chối từ a, liền mấy cái bánh bao, thím còn vội vàng về nhà đâu, này liền đi rồi a. Kiến quốc gia, cùng nhau đi, ta cũng đến vội vàng về nhà đâu. Hai vị thím Tiến vào ngồi ngồi uống khẩu nước cấm đi, không vội này trong chốc lát. Được rồi được rồi, không cần ngồi, chúng ta đi rồi a. Nói xong liền cùng cúc hoa thẩm vô cùng lo lắng đi rồi, văn thư niệm một trận cảm khái. Tiêu quên mấy người thấy văn thư niệm một người cầm hai cái rổ vào được, có điểm tò mò, thư niệm ai tới, như thế nào không có vào, ngươi lấy gì a? Cúc hoa thẩm cùng hoa quế thẩm tới, cho chúng ta cầm một ít bánh trôi hấp nhân đậu, ta nói làm các nàng tiến vào uống miếng nước, các nàng trong nhà có sự liền đi rồi. Ngày khác đem rổ cho các nàng đưa đi. Thật sự à, ta nhìn xem, hoa, wow, hảo gia hỏa tặng nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta bao, này đến ăn đến gì thời điểm à? Trịnh chuyện văn kêu kêu quát quát. Quách hân nguyệt, từ từ ăn bái, cái này phong đến. Đúng rồi, chúng ta ngày mai đi chấn trên đi, ta nghe nói qua đoạn thời gian hoa quế thẩm tiểu nữ nhi xuất giá, chúng ta đi xem mua điểm gì đến lúc đó đưa đi. Vu Hồng Kiện nhớ tới chuyện này, liền chạy nhanh cùng mấy người thương lượng. Văn thư niệm suy nghĩ một hồi, Chúng ta công nghiệp phiếu không phải còn có một ít sao, chúng ta sáu người liền đưa hai cái ấm ấm nước đi, ta nơi đó còn có một ít vải đỏ, đến lúc đó tiêu quên cấp tài hai điều áo gối là được. Như vậy cũng đúng, rốt cuộc thôn trưởng một nhà đối chúng ta rất chiếu cố, chúng ta còn không biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu, đều đến chỗ. Mỗi lần loại sự tình này cũng chỉ có Vu Hồng Kiện cùng văn thư niệm hai người quyết định, mặt khác mấy người đối với đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu gì, chỉ có thể dựa văn thư niệm cùng Vu Hồng Kiện chậm rãi dẫn đường bọn họ. Rốt cuộc văn thư niệm là biết còn có mấy năm liền phải tách ra, Vu Hồng Kiện tắc đơn thuần cho rằng học thêm chút tổng không sai. Bởi vì có hai vị thím đưa tới bánh trôi hấp nhân đậu, văn thư niệm bọn họ liền không ở nhiều bao, đem bánh trôi hấp nhân đậu đều cấp đặt ở sân trên bàn đông lạnh, ăn cơm chưa liền từng người trở về phòng, chỉ chốc lát Lưu Chí Phong tới tìm văn thư niệm. Văn thanh niên trí thức, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Lưu thanh niên trí thức a, chuyện gì, ngươi nói? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái kia bằng hữu nơi đó có thể lộn tới bột mì sao. Tốt nhất là phú cường phấn, năm nay hồi không được ra, ta tưởng lộn một chút cấp người trong nhà bưu một ít trở về kính kính tâm ý. Ngày mai chúng ta đi chấn trên thời điểm ta đi hỏi một chút, người muốn nhiều ít. Có thể nói 50 cân đi, thật sự không có nhiều như vậy liền có bao nhiêu muốn nhiều ít cũng có thể. Hảo, ta ngày mai liền đi giúp ngươi hỏi. Cảm ơn, người ân tình này ta nhớ kỹ, có chuyện gì dùng đến ta cứ việc nói nói xong Lưu Chi Phong liền đi rồi, nhân tiện giữ cửa cấp văn thư niệm đóng lại. Văn thư niệm cảm thấy Lưu Chi Phong người này ở chung lâu như vậy tới xem, người này rất không tồi, tuy rằng ngày thường lạnh như băng không có gì biểu tình, lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói chuyện hỏi sự đều ở điểm thượng, tương đối ngay thẳng giảng nghĩa khí, thuộc về cái loại này ngoài lạnh trong nóng người. Tiêu Quyên thuộc về tính cách cùng diện mạo không phù hợp cái loại này, lớn lên văn văn tính tính, tính cách lại rất mặt bát, ở chung lên đặc biệt thoải mái, giống một cái nhà bên Tiểu Nữ Hải. Hơn Nguyệt chính là vừa vặn cùng Tiêu quên tương phản, bề ngoài diễm lệ tính cách lại rất trầm nhiệt. Này đại khái cũng chính là mấy người có thể chỗ đến tốt như vậy nguyên nhân đi. Sáng sớm hôm sau mấy người liền thu thập hảo đi chân trên, Vu Hồng Kiện ba vị nam cùng cùng hai vị nữ đồng chí đi cùng Tiêu Xã mua đồ vật, Đảm Dương để tay, Văn Thư Niệm một người đi chợ đen, bọn họ đều không có để qua muốn cùng Văn Thư Niệm cùng đi, đều biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, người cùng người vẫn là đến tôn trọng điểm khác người riêng tư. Nếu thực sự có yêu cầu văn thư niệm khẳng định sẽ theo chân bọn họ đề, cho nên ai đều không có lắm miệng quá. Văn thư niệm tìm cái không ai địa phương hóa cái trang lại từ không gian lấy ra một ít bột mì đường đỏ đặt ở mang đến soạn, liền đi phía trước bán kem cái kia tiểu hài tử trong nhà, môn là mở ra, tiểu hài tử ở giặt quần áo, hắn ra ra liền ngồi ở bên cạnh thoạt nhìn hảo rất nhiều, hai người không biết nói cái gì vẻ mặt ý cười doanh doanh bộ dáng Nói cái gì như vậy cao hứng đâu? Nha, thím ngươi đã đến rồi. Ta cùng ra ra ở nói giỡn đâu. Lão gia tử thân thể thoạt nhìn hảo rất nhiều đâu. Ha ha, đa tạ tiểu cô nương ân cứu mạng. Lão nhân vẻ mặt từ ái điểm ra văn thư niệm trang dung. Nguyên lai like, lão gia tử đã nhìn ra, xem ra là ta kỹ thuật không tốt lắm. Văn thư niệm vẻ mặt xấu hổ rút tóc. Không có không có, lão nhân rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, điểm này nhãn lực vẫn phải có, không biết có thuận tiện hay không biết ân nhân tên. Ta kêu văn thư niệm, kêu ta thư niệm liền hảo, lão gia tử cũng đừng ân nhân ân nhân thế. Chúng ta chỉ là giao dịch, sớm đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, lại nói cũng là ta chiếm tiện nghi Giao dịch là giao dịch lại cũng là ân cứu mạng, thư niệm không cần để ý liền hảo Tiểu hai tử vẻ mặt ngây thơ nhìn xem ra ra lại nhìn xem thư niệm lão gia tử chú ý tới nhà mình tôn tử biểu tình, cùng văn thư niệm giới thiệu Đây là ta duy nhất người tôn tử, đều vạn bằng phi Thím ngươi là tới xem phi phi cùng ra ra sao Phi nhi, tỷ tỷ cũng không phải là thím nha, ngươi chờ Văn thư niệm vội đi giặt sạch vẻ mặt, thật sự là không nghĩ lại bị kêu thím, mỗi lần nghe thấy đều tưởng hộp máu, nội thương. Lão gia tử cười khenh khách nhìn chính mình tôn tử cùng văn thư niệm hỗ động, đã lâu không nhìn thấy tôn tử như vậy vui vẻ, hiện tại người tốt vẫn phải có, chính mình nhưng không phải gặp một cái sao. Văn thư niệm bồi Phi Phi chơi một hồi liền đi rồi, lúc gần đi để lại 10 cân bạch diện cùng 2 cân đường đỏ, còn cấp Phi Phi cầm một bao trái cây đường, Phi Phi thẳng chối từ, vẫn là Lão gia tử đánh nhịp lưu lại. Lại đối tôn tử một hồi giáo dục Khi sự một Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến Thập niên 70 mới nhất trương Văn thư niệm đi vào chợ đen bắt đầu siêu tầm mục tiêu Lần này nàng tưởng sấn năm trước Làm bức đại Sau đó liền thành thành thật thật ở trong thôn miêu đông Thực mau nàng liền thấy một cái đẩy bình xe Trung niên nam nhân đi theo một người tuổi trẻ Nam nhân đi một cái trong phòng Kia xe đẩy mặt trên đồ vật vừa thấy cũng rất nhiều Không gặp trung niên nam nhân xe đẩy Thời điểm đều lào đảo lắc lư sao Qua một hồi lâu mới tới Trung niên nam nhân khắp nơi nhìn nhìn liền đi rồi, căn cứ gan lớn no chết nhát gan đói chết ý niệm, văn thư niệm liền đi gõ cửa. Lần này mở cửa không phải cái kia tuổi trẻ nam nhân, là một cái phụ nữ trung niên, cả người không một cái điểm, sắc mặt hồng nhuận vừa thấy chính là ngày thường ăn ngon uống tốt bộ dáng. "Xin hỏi có chuyện gì như sao?" "Ngươi hảo tỷ tỷ, là cái dạng này, ta tới bên này thăm người thân, cho các nàng mang theo một ít lương thực, kết quả bọn họ cũng thăm người thân đi." Ta này không vội vàng về nhà sao lại không nghĩ lại mang về quá phiền thoái, liền nghĩ tới hỏi một chút ngươi xem ngươi có cần hay không thay đổi. Văn thư niệm giả bộ một bộ thật cẩn thận lại cường trang chấn định bộ dáng. Ai da, ta tuổi này kêu ta thím là được, đều có chút cái gì có thể cho ta nhìn xem sao. Phụ nữ trung niên nhân một tiếng tỉ tỉ tâm hoa nộ phóng bộ dáng thiếu chút nữa lóe mù văn thư niệm đôi mắt, quả nhiên từ cổ chí kim liền không có cái nào nữ nhân không thèm để ý chính mình tuổi. Văn Thư Niệm vội vàng thật cẩn thận từ sọt bên trong lộ ra 10 cân bột mì một túi đường đỏ cùng 20 cái trứng gà, ta chỉ bối một ít, còn có một ít đặt ở ta thân thích bên kia. Phụ nữ trung niên nhìn sọt đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng, không có biện pháp à, thuần trắng sắc phú cường phấn cùng trứng gà đường đỏ, ở ngay lúc này chính là nhất hút hàng đồ vật, sợ bỏ lỡ, có bao nhiêu ta toàn muốn, giá cả liền cho ngươi dựa theo chợ đen giá cả có thể chứ? Văn Thư Niệm giả bộ một bộ vui sướng biểu tình, có thể Ta cho ta tỉ mang theo 50 cân bạch diện cùng 100 trứng gà, còn có 10 cân đường đỏ, đồ vật quá nặng thật sự không nghĩ mang theo, tỉ tỉ ngươi đều phải sao? Đúng vậy, đều phải, ngươi xem là chúng ta cùng đi lấy vẫn là như thế nào? Ta cấp tỉ tỉ lấy lại đây đi, thực mau. Nói xong Văn Thư Niệm liền đi rồi, tìm cái không ai địa phương đem đồ vật lấy ra tới, trứng gà đè ở trên tay, cầm một cái rắn chắc túi trang bạch diện cùng đường đỏ, ở túi phía dưới thả một cái tấm ván gỗ, một đường kéo dài tới cửa lại gõ cửa. Thực màn trợ phụ nữ trung niên liền tới mở cửa. Vào đi. Hai người cùng nhau đem đồ vật đẩy đi vào. Văn thư niệm cũng không sợ bọn họ làm cái gì. Rốt cuộc trong không gian còn có chính mình chuẩn bị điện côn. Dám ra cái gì chuyện xấu liền một người tới một côn lại nói. Hai người đem đồ vật đặt ở nhà chính. Văn thư niệm phía trước thấy cái kia tuổi trẻ nam nhân liền ra tới. Nhìn mắt trên mặt đất phóng đồ vật. Phụ nữ trung niên ở bên thai hắn nói gì đó. Hắn đối với văn thư niệm gật gật đầu liền xoay người đi phòng ngủ lấy tiền đi Bột mì tính 5 mao 1 cân tổng cộng 25, trứng gà cho ngươi 1 mao 5 một cái chính là 15, đường đỏ 1 khối 5, tổng cộng 55, ngươi đúng đúng. Tuổi trẻ nam nhân một bên nói một bên đem tiền đưa cho văn thư niệm. Đối, cảm ơn. Nói xong văn thư niệm liền đi theo phải đi, lúc này tuổi trẻ nam nhân gọi lại văn thư niệm. Từ từ, ta có thể hỏi một chút ngươi còn có mấy thứ này sao. Ta không có ý gì khác, chính là nghĩ nếu có có thể tiếp tục bán cho ta. Ấn. Không nói gặp ngươi, ngươi cùng ta Azi lời nói ta vừa nghe liền biết chỉ là lý do, làm chúng ta này hành, nghe quá nhiều, là thật là giả tự nhiên vừa nghe sẽ biết, nếu nữ đồng chí cô ý ta tưởng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Văn thư niệm như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình suy nghĩ nửa ngày lấy cớ sẽ bị người nam nhân này liếc mắt một cái xuyên qua, bất quá ngay sau đó bình thường trở lại, rốt cuộc người khác là chuyên nghiệp, ta là nghiệp dư, văn thư niệm một sửa vừa rồi vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận bộ dáng, vẻ mặt tự tin nói. Nếu nói khai, ta cũng không quanh coi lòng vòng, đồ vật ta có, liền xem ngươi ăn không nuốt trôi. Trong phòng hai người nghe được văn thư niệm nói đầu tiên là sửng sốt một chút về sau lại vẻ mặt vui sướng, tuổi trẻ nam nhân thực mau liền khôi phục thần sắc, làm phụ nữ trung niên đi ra ngoài, liền cùng văn thư niệm nói, cái này ngươi không cần lo lắng, liền tính thật sự ta ăn không vô, ta mặt trên người tổng có thể nuốt trôi, ngươi có bao nhiêu hóa. Văn thư niệm nhướng mày suy nghĩ một hồi nếu người khác như vậy khẳng định, thuyết minh lai lịch không nhỏ Lai lịch không nhỏ mới hảo đâu, liền sợ địa vị quá tiểu lãng phí chính mình thời gian. Văn thư niệm lúc ấy quyết định đem trong không gian đổ vật đều ra tay một ít. Bạch diện vẫn là như vậy có 1.000 cân, gạo có 500 cân, trứng gà 3.000 cái, đường đỏ 200 cân, còn có cải trắng, củ cải 5.000 cân, nuốt trôi. Tuổi trẻ nam nhân phòng trừng có chuẩn bị tâm lý, nghe văn thư niệm nói xong hơi chút kinh ngạc một hồi, thực mau trở về đáp trả. Đương nhiên nuốt trôi, ngươi định cái thời gian địa điểm, ta đi chuẩn bị chuẩn bị Ta cũng muốn chuẩn bị, như vậy đi, hiện tại 10 giờ, chúng ta buổi chiều 4 điểm liền ở Nam Hà dưới cầu gặp mặt, ngươi mang lên sưng, lần này lại chuẩn bị điểm phiếu cho ta, cái gì phiếu đều được. Hành, kia buổi chiều 4 điểm không gặp không về. Đúng rồi, ngươi thu cá sao? 10 cân một cái. Văn thư niệm mới nhớ tới chính mình trong không gian còn có vớt đi lên một vạn nhiều cân cá. Còn có cá? Có bao nhiêu? Nam nhân lần này thực kinh ngạc, chủ yếu là không nghĩ tới văn thư niệm còn có cá. Hướng hồ như vậy lánh rửa theo nàng khẩu khí, sợ là không ít cũng không biết nơi nào làm, nghĩ chỉ cần chính mình có hóa lấy nàng từ nơi nào làm chính mình không quan tâm. Hẳn là một vạn cân tả hữu, thu sao? Nhìn tuổi trẻ nam nhân thần thái, hấp dẫn. Cá cho ngươi một mao nhị một cân thế nào? Có thể, ra đây đi rồi, gặp lại. Văn thư niệm ra cửa, liền đến chỗ xoay chuyển, chờ đến mao giữa trưa thời điểm đi tiệm cơm tìm mấy người ăn cơm, cùng bọn họ nói chính mình buổi chiều muốn trễ chút hồi thanh niên trí thức điểm. Cơm nước xong liền trực tiếp đi hiệu sách mua mấy quyển về sau đọc sách có yêu cầu thư, lại mua một ít mặt khác thư tịch tống cổ thời gian, lại đi phế phẩm trạm thu mua mua mấy bó cũ báo chi chuẩn bị đến lúc đó đem thanh niên trí thức điểm phòng ngủ tường cấp hồ thượng, mỗi lần ở bên ngoài ngủ thời điểm. Văn thư niệm dùng lo lắng trên tường bùn đất rất chính mình trong miệng, gì không thể tưởng, nghĩ liền cả người run rẩy Chờ tới rồi 3 giờ dưới thời điểm văn thư niệm liền đi Nam Hà dưới cầu, bên này tương đối hẻo lánh không có gì người. Văn thư niệm nhìn nhìn chung quanh liền đem đồ vật từ trong không gian mặt lấy ra tới đôi ở trên mặt đất, may mắn trong không gian mặt tối nhiều, bằng không thật đúng là không biết như thế nào lấy ra tới, đợi một hồi liền nghe thấy xe tải thanh âm, tuổi trẻ nam nhân một người lại đây, dừa gần dừa gần nhìn thoáng qua đánh giá một chút số lượng, cũng không cân nặng liền trực tiếp. Lấy ra 250 trương đại đoàn kết ra tới, còn có thật dày một chồng phiếu định mức. Tổng cộng cho ngươi 3.000 nguyên, ngươi nói muốn phiếu ta liền tự chủ trương đoái 500 phiếu định mức đều là cả nước thông dụng phiếu. Khá tốt, cảm ơn A, mấy thứ này. Ta nghĩ chúng ta lần đầu tiên như vậy hợp tác, sợ ngươi không thích đứng liền trước một người lại đây, chờ ngươi đi rồi ta liền kêu bọn họ lại đây dọn đồ vật. Văn thư niệm nhìn thoáng qua tuổi trẻ nam nhân, nói thanh tạ liền đi rồi, dọc theo đường đi văn thư niệm nghĩ cái này tuổi trẻ nam nhân xử sự, sự phong cách, cảm thấy hắn rất sẽ vì người suy nghĩ, làm người cũng ngay thẳng sảng khoái, là cái có thể trưởng kỳ hợp tác đối tượng. Thì sự hai nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn thư niệm đi đến không ai địa phương nhìn mắt tuổi trẻ nam nhân cấp phiếu phần lớn là ngày thường có thể sử dụng đến phiếu ngoài ra còn có tam trương xe đạp phiếu văn thư niệm trực tiếp đem tiền cùng phiếu thu vào không gian liền đi cùng tiêu xã mua một ít bánh cuốn gạo còn có nước đường đồ hộp thấy có một loại kêu mứt lê đường cũng mua mấy cân đem trên người mau quá thời hạn phiếu đều cấp dùng lại mua chút linh tinh vụn vật đồ vật trở lại thanh niên trí thức điểm đã sáu giờ rưỡi may mắn trở về thời điểm kịp, bằng không phải đi đường đã trở lại, vừa trở về tiêu quyên liền lôi kéo văn thư niệm nói quá hai ngày hoa quế thẩm nữ nhi xuất giá sự tình, mấy cái thanh niên trí thức chuẩn bị hai cái ấm ấm nước cùng một đôi hồng áo gối tùy lễ, cũng không tính toán lưu tại nơi đó ăn cơm. cái này niên đại nông thôn nhất náo nhiệt trừ bỏ giết heo hiến chính là nhà ai kết hôn, làm hỷ sự muốn trước tiên thật dài thời gian làm chuẩn bị, nhật tử xác định về sau liền thương lượng người khách sự, có từng nhà đi đổi rau dưa, có tìm dân cư nhiều nhân gia đổi bộ phiếu. Hiện tại vải vóc cấn dân cư cung ứng, mỗi người mỗi năm chỉ có 14 thước bố phiếu, có mượn bàn ghế bộ đồ ăn, có thông chi thân hiếu, đến làm việc trước một ngày trong thôn cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé không hẹn mà cùng tiến. Đến hỗ trợ, cái này niên đại nhà ai làm hỉ sự thời điểm, trong đội còn muốn thêm vào cấp 100 cân lương thực cấp làm hỉ sự nhân gia. Ăn qua cơm chiều văn thư niệm liền đi trong phòng đem đáp ứng mang cho lưu trí phong bạch diện kia cho hắn, không có lấy tiền cùng phiếu. Văn thư niệm trực tiếp làm hắn về sau đánh món ăn hoang dã dùng món ăn hoang dã để là được. Mỗi lần lưu trí phong mấy người đánh món ăn hoang dã trở về sẽ liền một hai chỉ cho đại gia cải thiện thức ăn, dư lại liền ướp lên chính mình thu, giống tiêu quyên mấy người có đôi khi tưởng cấp người trong nhà gửi một ít liền sẽ cùng mấy cái nam thanh niên trí thức đổi, ai cũng không có hại, khá tốt. Tới rồi ngày này, thanh niên trí thức điểm mấy cái nam đồng chí liền đi giúp đỡ làm một ít thể lực sống, nữ đồng chí tác phụ trách đem tùy lễ mang đi. Văn thư niệm mấy người vừa đến thời điểm thấy thật nhiều người ở hỗ trợ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng tươi cười, đặc biệt là chào đón Hoa Quế Thẩm. Thư niệm, hân nguyệt, quên tử các ngươi tới nhà, hoan nên hoan nên. Hôm nay có điểm nội, chiếu cố không chu toàn A. Nói chi vậy, hôm nay như vậy vui mừng nhặt tử, cấp Hoa Quế Thẩm. Đây là chúng ta thanh niên trí thức điểm mấy người một chút tâm ý, thím nhưng đừng ghét bỏ nha. Văn thư niệm cười đem phích nước nóng cùng áo gối đưa cho Hoa Quế Thẩm. Nha, nhưng đến không được. Này quá quý trọng, không được không được, áo gối thím để lại, phích nước nóng các ngươi mang đi, cái này quá quý trọng. Hoa quế thẩm vừa nhìn thấy phích nước nóng liền sợ ngây người, còn hai cái phích nước nóng, này nhưng đến phi không ít công nghiệp phiếu cùng tiền đâu. Tiêu quên cười hì hì lôi kéo hoa quế thẩm làm nũng, thím hôm nay cần thiết đến nhận lấy, đây là chúng ta sáu cá nhân tâm ý, bên trong có chúng ta đối phương phương Tỷ trúc phúc đâu, ngày thường phương phương tỷ nhưng không thiếu mang chúng ta trích ngấm rau dại, cũng là nàng dạy chúng ta nhận thức không ít đồ vật đâu. Quách Hân Nguyệt cũng mở miệng nói, đúng vậy, thím nhận lấy đi. Mấy người khuyên can mãi hoa quế thẩm mới nhận lấy, một cái kính nói, các ngươi về sau nhưng không cho như vậy tiêu pha, đại gia quê nhà hương thân, giúp điểm vội không có việc gì, các ngươi không cũng giúp đại gia như vậy nhiều vội sao, ta khuê nữ kết hôn mua đường đỏ chăn còn đều là tìm các ngươi đổi phiếu đâu, mau mau mau, vào nhà cùng Phương Phương lao sẽ. thím còn có việc muốn nội, liền trước không tiếp đón các ngươi. Thím đi vội đi, chúng ta cùng Phương Phương tỉ trò chuyện một lát, Mấy người vào nhà liền thấy một thân vui mừng phương phương, tiêu quyên chạy tới lôi kéo phương phương dạo qua một vòng. Chúng ta đại mỹ nhân hôm nay cũng thật xinh đẹp. Phương phương vẻ mặt ngượng ngùng cười, các ngươi cũng đừng chê cười ta, ta vừa mới nghe thấy các ngươi cùng ta mẹ nói chuyện. Các ngươi cũng là, người tới là được, đưa như vậy quý trọng đồ vật làm cái gì. Văn thư niệm cười nói, đều là chúng ta tâm ý, miễn bản những cái đó có không. Hôm nay là ngươi ngày lành, chúc ngươi cùng ngươi trượng phu tân hôn vui sướng, bạch đầu giai lão viễn hạnh phúc. Thân hôn vui sướng, mỗi ngày vui vẻ. Tiêu Quyên cũng đi theo ổn nào, còn có ta, Phương Phương ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử, ha ha, ha ha ha. Văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt nhìn bị Tiêu Quyên một câu sớm sinh quý tử cấp lộng thẹn thùng Phương Phương cười không ngừng, bồi Phương Phương lao trong chốc lát thấy có người tới, liền cáo tử. Tiêu Quyên tay trái lôi kéo Quách Hân Nguyệt, tay phải kéo Văn thư niệm, vẻ mặt cảm khái mà nói, các ngươi tưởng không nghĩ tới về sau cùng cái dạng gì người kết hôn đâu. Ta muốn tìm một cái hiếu thuận có thể chịu khổ còn nghe ta lời nói rất tốt với ta người kết hôn. Văn thư niệm suy nghĩ một hồi, ta cũng không biết, ta không nghĩ tới, ta tưởng có thể hấp dẫn đến ta hẳn là có trách nhiệm, có đảm đương, có chủ kiến nam nhân đi. Ta không thích cái loại này, cái gì đều nghe cha mẹ lời nói không có chính mình chủ kiến nam nhân. Quách Hân Nguyệt nghe hai người nói, nghĩ nghĩ, ta không nghĩ kết hôn, ta chỉ nghĩ một người tự do tự tại, ta sợ gặp được gặp được một cái không tốt nam nhân, càng sợ gặp được một cái thực tốt nam nhân. Cũng sợ chính mình về sau có hài tử sẽ bất công, làm không được một cái hảo mẫu thân hảo thế tử, còn kết hôn làm cái gì đâu. Văn Thư Niệm cùng Tiêu Quyên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, biết Quách Hân Nguyệt là nhớ tới trong nhà nàng cha mẹ trọng nam khinh nữ sự tình, liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói nói cười cười trở về thanh niên trí thức điểm. Chờ ăn cơm trưa Văn Thư Niệm liền trở về phòng, Tiêu Quyên tắc lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Quách Hân Nguyệt đi ra ngoài tán gẫu đi. Lưu Chí Phong ba người tắt đi trên núi lộng xài thuận tiện nhìn xem có hay không món ăn hoang dã gì đó. Văn thư niệm trở lại phòng khóa môn liền tiến trong không gian mà đi, kiểm kê một chút chính mình dư lại vật tư, gạo cùng bột mì còn có 5 vạn nhiều cân, trứng gà còn có hơn 2 vạn cân, đường đỏ đường trắng còn có 1 vạn nhiều cân, ướp phẩm còn không, có ra tay quá, còn có 1 vạn cân, còn có dầu muối tương giấm thượng vạn cân, các loại thượng vàng hạ cám, không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, nếu này đó đều ra tay Chính mình không được trở thành nhà giàu mới nổi a tấm tắc ngầm lại, đều làm người kích động. Văn thư niệm lại bắt đầu mỗi ngày tập thể hình kiện thể vận động, vớt cá, từ cúc hoa thẩm cho chính mình lấy tới kiến quốc thúc làm cá cái soạn, mỗi ngày đều có thể vớt thượng mấy ngàn cân cá lên, eo tuy rằng không mệt, nhưng tay toan đến không được, coi như tập thể hình. Dựa theo mỗi ngày như vậy vớt cá, chờ thêm xong mùa đông lại có thượng vạn cân cá ra tay. Thật sự không được quá hai ngày đi tìm cái kia tuổi trẻ nam nhân đem trong tay ướp phẩm ra tay một ít, trong không gian còn có thượng vạn cân thịt heo cùng thịt bò cũng có thể ra tay một ít, rốt cuộc mau ăn tết, thịt loại thực phẩm đều tay xuống thật sự, phỏng chừng người nọ đã biết sẽ thực kích động. Ở trong không gian vội hai ba tiếng đồng hồ văn thư niệm liền đi tắm rồi cùng tóc, đem đầu tóc làm khô văn thư niệm liền ra không gian, lúc này tiêu quyên cùng Quách Hân Nguyệt cũng đã trở lại. Lôi kéo văn thư niệm cùng mấy cái nam thanh niên trí thức đến nhà chính nướng chậu than nói hôm nay nghe được bắt quái. Mùa đông từng nhà đều có chậu than, chính là đem đốt thành không bốc khói cọng dơm phong tới chậu than, có thể dùng để ấm áp thân thể, cũng có thể dùng thiết lưu ôn khai thủy, còn có thể nướng điểm khoai lang đỏ cùng khoai tây tới đại gia cùng nhau ăn, lại hương lại ấm áp thân thể. Lại ra tay, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ở nhà nghẹn mấy ngày, liền lại đi chấn trên Đi trước nhìn Phi Phi cho bọn hắn ra 2 người để lại 2 chỉ gà rừng cùng 3 con thỏ hoang, bồi lão nhân ra nói hội thoại liền đi rồi, gà rừng thỏ hoang vẫn là lưu trí phong phía trước đáp ứng chính mình đổi bạch diện tới, tổng cộng cầm 10 chỉ gà rừng cùng 15 chỉ thỏ hoang. Lại đi ngõ nhỏ tìm cái kia tuổi trẻ nam nhân, lần này văn thư niệm quyết định xử lý 500 cân thịt heo cùng thịt bò, ướp thịt xử lý 1000 cân, liền chờ đầu xuân lại đến, tìm được rồi phòng ở văn thư niệm liền tiến lên đi gõ cửa, thức mang chập liền khai. Lần này là tuổi trẻ nam nhân tới mở cửa, nhìn tới nhận thức văn thư niệm, sửng sốt một chút. Đồng chí, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, không thể tới sao? Văn thư niệm nửa nói giỡn nhìn tuổi trẻ nam nhân. Không có không có, ta không phải ý tứ này, vào đi. Tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt xin lỗi nên văn thư niệm vào cửa. Lần này tới đâu, là muốn hỏi một chút ngươi thu không thu mới mẹ thịt heo thịt bò cùng thịt muối, trước hai ngày mới vừa thu một chút, cho nên này không phải tới hỏi một chút ngươi sao? Gì? Ngươi có thịt? Có bao nhiêu? Ta đều phải. Tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt cấp bách nhìn văn thư niệm, nhìn ta, đều quên hỏi ngươi tên gọi là gì, phương tiện lộ ra một chút sao. kêu ta văn thư niệm là được, ta nói ngươi cũng không hỏi xem ta có bao nhiêu ngươi liền đều phải. Ha ha, ta kêu hà kiến quân, ngươi kêu ta kiến quân ca là được, ta cũng không gạt ngươi, này không mau ăn tết sao, nơi nơi thịt loại đều hữu hạn ta mặt trên người vừa vặn kêu ta cho hắn nhiều thu chút thịt chế phẩm. Ta này chính sức đầu mẹ chán không biết làm sao bây giờ đâu, ngươi liền tới rồi, thật thật là câu nói kia nói rất đúng, buồn ngủ liền tới gối đầu. Hành, kiến quân ca ta cũng không cùng ngươi khách khí, ngươi cũng kêu ta thư niệm là được. Thịt heo thịt bò ta nơi này cắt có 500 cân, thịt muối có 1.000 cân, ngươi đều phải. Thật sự, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị tiền, lão quy củ thời gian địa điểm ngươi định. kia suốt ruột kính nhi một bộ rất sợ văn thư niệm hối hận bộ dáng. Liền hai điểm. Vẫn là ở Nam Hà dưới cầu thấy, lần này không cần phiếu. Nói xong văn thư niệm liền ra cửa. Lại đi hiệu sách nhìn một hồi thư, thẳng đến một giờ rưỡi văn thư niệm mới đi theo đi Nam Hà, tới rồi lúc sau liền đem đồ vật lấy ra tới, một bên ăn trên đường mua bánh cốm gạo một bên chờ Hà Kiến Quân. Hà Kiến Quân một đường chạy chậm lại đây, thở hổn hển chờ lâu rồi sao? Không có, ta cũng là vừa đến, này ly ước định thời gian còn có 10 tới phút đâu, Kiến Quân ca ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng làm gì. Ta này không phải mới vừa lấy xong tiền, sốt ruột bắt được đồ vật sao? Được rồi, đồ vật đều ở chỗ này, ngươi đúng đúng số lượng đi. Không cần đối, chúng ta lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, cấp đây là 3.000 khối, thịt loại mỗi cân cho ngươi tính 1 khối năm, mau ăn tết giá cả sẽ cao một chút. Hà Kiến Quân nhìn lướt qua số lượng trong lòng hiểu rõ liền sảng khoái đem tiền cho văn thư niệm, đúng rồi thư niệm mội tử, khi nào lại đến, ta cho ngươi đem tiền chuẩn bị tốt. Ta này phỏng trừng đến khai xuân lúc sau đi. Hiện tại trên đường tuyết càng lúc càng lớn, không quá phương tiện. Hành đi, có cái gì nhưng đến trước tiên nghĩ ta à, chúng ta cũng hợp tác như vậy vài lần, ngươi yên tâm, giá cả khẳng định chỉ cao không thấp. Hà kiến quân rất sợ cùng văn thư niệm không có về sau hợp tác rồi, đây chính là chính mình Kim và Hà. kia đương nhiên là khó được gặp được kiến quân ca như vậy sảng khoái người, ngươi vội đi, ta phải đi rồi, lần sau thấy. Văn thư niệm trực tiếp liền hồi trong thôn, mắt thấy hôm nay càng ngày càng lạnh. Tiếp Văn thư niệm đều không chuẩn bị ra cửa, liền ngốc tại trong nhà, ban ngày cùng mấy cái thanh niên trí thức tán gẫu, buổi tối liền ở trong không gian rèn luyện rèn luyện thân thể. Nhìn xem thư, tới xuân lúc sau ly khôi phục thi đại học cũng chỉ có 3 năm, tuy nói lấy chính mình tri thức lượng không lo lắng thi không đậu, nhưng nếu tới nơi này, liền nhiều học học nơi này tri thức luôn là không sai. Nha, văn thanh niên trí thức đây là lại đi trấn Chân Lạp. Trên đường gặp được trong thôn một vị thím. La nha, thím đây là chuẩn bị về nhà nấu cơm sao? Đối đối, này không vội vàng về nhà cấp mấy cái bì hầu nhi nấu cơm sao, bằng không một hồi chuẩn đến náo. Cái này không biết tên thím, văn thư niệm là thường xuyên nhìn thấy, đối ai đều là cười ha hả bộ dáng, đặc biệt lòng nhiệt tình. Ta đây liền không chậm chế thím, ta cũng nên trở về ăn cơm, thím tai kiến. Mới vừa trở lại thanh niên trí thức điểm, tiêu quên đột nhiên từ phòng bếp vụt ra tới, lôi kéo văn thư niệm liền hướng phòng bếp đi. Sao tích lạp đây là, giống giống làm ăn trộm, làm gì chuyện trái với lương tâm. Như thế nào nói chuyện đâu, ai làm chuyện trái với lương tâm. Tiêu Quyên mở to nàng tạp tư lan mắt to trừng mắt văn thư niệm, thư niệm ta phát hiện cái kinh thiên đại bí mật, ngươi muốn nghe hay không. Văn thư niệm mắt trợn trắng, không nghĩ. Đại khái là không dự đoán được văn thư niệm sẽ như vậy trả lời, Tiêu Quyên vẻ mặt không thể tưởng tượng, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận cùng văn thư niệm nói. Hôm nay ta cùng Hân Nguyệt đi trích nấm thời điểm gặp trịnh chuyện văn bọn họ, vu Hồng Kiện đơn độc đem Hân Nguyệt kêu đi rồi ta sợ bọn họ như vậy trai đơn gái trước bị người khác nhìn đến không tốt liền lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ ngươi đoán thế nào nhìn tiêu quên một bộ chạy nhanh tới hỏi ta biểu tình văn thư niệm vẫn là quyết định phối hợp nàng thế nào làm ha ha ta liền biết ngươi cũng tò mò sau lại ta liền nghe thầy với thanh niên trí thức cùng hân nguyệt thổ lộ nói thật nhiều cảm động đến ta đều mau lưu nước mắt nói văn thư niệm đương trường liền chấn kinh rồi sau đó đâu hân nguyệt nói như thế nào đồng ý sao ai không đồng ý Cũng không biết hân nguyệt nghĩ như thế nào, ta cảm thấy với thanh niên trí thức khá tốt ta, người lại thông minh lại sẽ xử sự, đối nhân xử thế cũng chọn không làm lỗi chỗ tới, tính cách cũng khá tốt, nếu là ta khẳng định đáp ứng tiêu quên một bộ thất vọng biểu tình nói vu hồng kiện nơi này hảo chỗ đó hảo. Như thế nào, ngươi thích với thanh niên trí thức ta? Cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy với thanh niên trí thức khá tốt, như vậy nam nhân thực thích hợp kết hôn sinh hoạt. Văn thư niệm sợ nàng thật động tâm, chạy nhanh giáo dục nàng. Chứ không nói với thanh niên trí thức trong lòng có người, liền tính không có, ngươi cũng không thể bởi vì người khác thích hợp kết hôn sinh hoạt ngươi liền đáp ứng, ngươi chỉ có thể thích một người tưởng cùng hắn sinh hoạt lại đi kết hôn, mà không phải bởi vì người khác thích hợp kết hôn mà kết hôn. Chính là ta ba mẹ chính là người khác giới thiệu kết hôn à, ta mẹ thường xuyên cùng ta nói làm ta về sau tìm một cái giống ta ba giống nhau biết sinh sống người kết hôn. Tiểu Quyên vẻ mặt nghi hoặc Ngươi tưởng à, thích hợp kết hôn không nhất định là ngươi thích Mà cùng một cái ngươi không thích người ở bên nhau sinh hoạt cả đời, ngươi có thể hay không cảm thấy thực buồn kẻ thực không có ý tứ. Mà cùng một cái chính mình thiệt tình thích người ở bên nhau, mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn đến lẫn nhau, như vậy sinh hoạt mới có ý tứ. Thư niệm, ta phát hiện ngươi nói rất đúng ai, ta về sau nhất định phải tìm một cái chính mình thích, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Đương nhiên, lẫn nhau thiệt tình yêu nhau hai người khẳng định là rất tốt đẹp, ngươi phải biết rằng, đương yêu nhau người ở bên nhau chính là đẹp nhất tình cờ gặp gỡ. nói nữa hai cái yêu nhau người ở bên nhau hoạn nạn nâng đỡ về sau hải tử ở cha mẹ yêu nhau hoàn cảnh hạ lớn lên cũng sẽ thức tốt văn thư niệm chậm rãi sửa đúng tiêu quyên tư tưởng ngắm lại đều cảm thấy chính mình thật sự một bộ nhọc lòng mệnh tết âm lịch nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mươi mới nhất trương qua lập xuân mỗi năm một lần tết âm lịch cũng liền lần lượt tới cái này niên đại người ở tết âm lịch trước liền bắt đầu chuẩn bị hàng tết Quét tước quét tước trong nhà vệ sinh, dán câu đối, làm vần thắn từ từ. Rất nhiều người gia tiểu hài tử ở Tết âm lịch còn không có tới thời điểm liền bắt đầu bẻ ngón tay mấy ngày số. Nông thôn gia đình hài tử nhiều, ngày thường trên cơ bản là không có kẹo cùng điểm tâm, chỉ có Tết âm lịch trong nhà mới có thể chuẩn bị một ít, cho nên lúc này hài tử chỉ có ở ăn Tết thời điểm mới cảm thấy hạnh phúc nhất. Tết âm lịch tiền sinh sản đội cũng bắt đầu cuối năm chia hoa hồng, một ít gia đình sức lao động thiếu tập kiếm được thiếu, có chút thậm chí còn thiếu trong đội tiền. Vô luận có tiền không có tiền, cái này năm vẫn là muốn quá, chỉ là phí năm cùng gửi năm khác nhau thôi. Hiện tại mua cái gì đều yêu cầu phiếu định mức, cho nên mỗi khi Tết âm lịch tới gần thời điểm, các loại phiếu định mức cũng đã phát xuống dưới. Mọi người cầm phiếu mang lên tiền, thiên còn hắc liền đi cung tiêu xã xếp hàng mua đồ vật. Trên cơ bản từng nhà ở Tết âm lịch trước đều sẽ chuẩn bị thịt khô cùng cá, tiền ít người ra ở trong thôn giết heo hiến thời gian đến thịt heo liền lưu trữ ăn Tết thời điểm ăn. Có điều kiện Tết âm lịch trước còn sẽ là một thân quần áo mới lưu trữ ăn Tết ngày đó xuyên, không có điều kiện liền đem chính mình tốt nhất một kiện quần áo lấy ra tới ăn mặc, hoặc là nhặt mặt trên ca ca tỉ tỉ quần áo cũ xuyên, có thể nói là tân 3 năm cũ 3 năm khâu khâu vá vá lại 3 năm. Cái gọi là tân niên tân khí tượng cũng bất quá như thế, hiện tại mọi người đều đem trong nhà đồ tốt nhất lưu trữ ăn Tết thời điểm lấy ra tới, trong nhà còn sẽ mua một ít nhất tiện nghi kẹo cấp tới trong nhà khách nhân cùng tiểu hải tử có điều kiện sẽ bị thượng kẹo sữa cùng một ít hạt dưa ở nhà lại mua điểm đường trắng hoặc là đường đỏ đi thân thăm bạn chiêu đái tới cửa khách nhân là kiện vô cùng có mặt mũi sự tới rồi tết âm lịch ngày này thanh niên trí thức điểm mọi người rất sớm liền rời giường bắt đầu làm văn thánh nam thanh niên trí thức phụ trách băm nhân cả hứng ra nữ chi thanh phụ trách bao nhìn một đám trắng trẻo mập mạp sủi cảo mới mẻ ra lò mấy người một đốn thỏa mãn cảm hôm nay văn thư niệm cầm rất nhiều hồng giấy ra tới cho đại gia một người phân một ít cắt bao lì xì một cái bao lì xì chăng, cái năm phần một bao, gặp phải trong thôn chỉ cần nói tân niên tốt tiểu hài tử, đều sẽ phát. Thượng một cái bao lì xì, dẫn tới tương lai nhật tử, người trong thôn đối thanh niên trí thức nhóm càng ngày càng tốt. Ăn qua cơm trưa lúc sau, thanh niên trí thức điểm cũng lục tục tới một ít người chuyên môn, mọi người cấp tới nam khách nhân đảo thượng một ly đường trắng thủy, cấp tới nữ khách nhân đảo đường đỏ thủy, ấm áp nước đường uống xong bụng, ngọt tư tư thẳng ngọt đến nhân tâm cảm. Tới tiểu hài tử tắc một người cấp 3 4 kẹo. Tới rồi buổi tối mọi người ngồi ở nhà chính nướng chậu than, khái hạt dưa, trò chuyện thiên. Trình chuyện văn vẻ mặt thương tâm, nay vẫn là ta lần đầu tiên không ở nhà ăn tết, cũng không biết ba ba mụ mụ thế nào, có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình, có thể hay không quá lo lắng ta. lưu trí phong, thật sự không được khai xuân cấp người trong nhà đi phong thư được. Tiêu quyên ta cũng nhớ nhà, bất quá có thể có các ngươi bồi ăn tết ta còn là rất thấy đủ, trình thanh niên trí thức đừng khó chịu. Ngươi tuy rằng không ở nhà ăn Tết chính là ngươi nhận thức chúng ta nhiều như vậy, bạn tốt. Chúng ta cùng nhau ăn Tết cũng rất không tồi à? Trịnh truyện văn nháy mắt cười ngây ngô, hắc hắc, đúng vậy, ta nên như vậy tưởng, có thể nhận thức các ngươi ta nghe thấy đủ. Cảm ơn ngươi a thiếu thanh niên trí thức. Trong lúc Vu Hồng Kiện nhìn chằm chằm vào Quách Hân người xem, Đại Khái trừ bỏ Trịnh truyện văn cái kia cục lốc không thấy ra tới, mọi người đều nhiều ít trong lòng có điểm đếm. Khai Xuân liền phải khởi công, nghe nói đến lúc đó rất mệt. Không biết chúng ta có thể hay không thích hướng xuống dưới. Văn thư niệm trắng vu hồng kiện liếc mắt một cái. Ta nói với thanh niên trí thức. Tiết nhất, ta có thể liêu chút vui vẻ sao? Là là là, ta sai, ta này không phải vẫn luôn lo lắng sao? Lưu trí phong, không có gì để lo lắng. Hảo hảo làm, sang năm là có thể về nhà. Chính là chính là, chúng ta đều cố lên, tranh thủ sang năm về nhà. Đại gia chơi đùa một hồi liền từng người tắm rồi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai đại niên mùng một. Rửa theo tập tục đến ngủ sớm dậy sớm, không cần sái thủy, không thể nói bế khi nói. Mùng một hôm nay, mỗi người đều sớm lên, rửa mặt nấu cơm sau thủy đều ngã xuống một cái thùng gỗ, chờ ngày mai cùng nhau lấy ra đi đổ. Hôm nay giữa trưa tiêu quên làm một bàn lớn đồ ăn, có thịt khô, có gà rừng thỏ hoang còn có cá kho, lại xứng với hai cái dưa muối, chưng cơm khẻ, như vậy bàn tiệc ở ngay lúc này thuộc về đỉnh đỉnh tốt. Ăn tiết trên bàn cơm cần thiết có cá lại còn có không thể đều ăn sạch đến thừa điểm cái này tiêu hàng năm có thừa. qua mùng một tới rồi sơ nhị hôm nay, thanh niên trí thức điểm mấy người dẫn theo một con gà rừng liền đi thôn trưởng ra chúc tết. lao một hồi không màng thôn trưởng giữ lại mấy người liền trở về ăn giữa trưa cơm. rốt cuộc sáu há mồm đâu, lưu tại trong nhà người khác ăn cơm đến ăn không ít. hơn nữa trong khoảng thời gian này, bởi vì lưu trí phong cùng văn thư niệm quan hệ, mấy người đều trở nên có điểm cái ăn. kế tiếp thanh niên trí thức điểm mấy người đều không tính toán đi ra cửa nơi nào, liền ở nhà miêu đông. bên ngoài đại tuyết bay tán loạn. Đã nhìn không thấy có người nào ra cửa, tiêu quên mấy ngày nay mỗi ngày đều biến đổi đa dạng làm ăn cho đại gia. Hôm nay, văn thư niệm mấy người đang ngồi ở nhà chính nướng khoai, liền nghe thấy một trận rồn dập tiếng đập cửa. Ai a, tới tới, nha, cúc hoa thẩm như thế nào tới, mau vào trong phòng ấm áp. Tiêu quên đem cúc hoa thẩm lên tiến nhà chính. Đại khái là chạy qua cấp, cúc hoa thẩm một bên thở dốc một bên nói, ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi vài vị thanh niên trí thức có hay không mang gì dược. Thôn tôi Lý gia tiểu nhi từ sáng nay đi lên vớt cá rất trong sông. Lúc này chính phát sốt đầu. Đại phu nói được dùng gì thuốc hạ sốt. Bằng không người này cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ta này không chạy nhanh trước tới hỏi một chút các ngươi có hay không từ trong nhà mang ra tới. Này bên ngoài rơi xuống đại tuyết, không dễ đi không nói. Còn lãnh, chờ tới rồi chấn trên cũng không biết khi nào. Trong thôn không có bác sĩ, chỉ có một vị trước kia ở dược phòng đánh quá xuống tay đại thúc, Thời gian dài dài ở dược phòng mưa dầm thấm đất hạ cũng hiểu chút ý y lý. Vài vị thanh niên trí thức đều tỏ vẻ bọn họ ra tới không có mang dược, ai sẽ mang thứ đồ kia. Văn thư niệm trầm mặc, không biết có nên hay không đem dược lấy ra tới, chứ không nói cùng thôn đuôi lý ra không quen biết, lại chính là như thế nào lấy ra tới, đều là hộp trang, kia đồ vật một lấy ra tới nhưng không phải chói lõi nói cho đại gia chính mình không giống người thường sao. Liên ở cúc hoa thẩm thất vọng chuẩn bị trở về thời điểm, văn thư niệm đột nhiên ngẩng đầu gọi lại cúc hoa thẩm, thím, ta có thuốc hạ sốt, ở ta trong phòng, ta đi lấy. Ngươi ngồi nơi này uống điểm nước gấm. Văn thư niệm cũng là vừa rồi mới phản ứng lại đây, chính mình thật buồn, làm gì đem dược đều lấy ra tới, có thể đem viên thuốc đơn độc lấy ra tới nghiền nát bao lên không phải được rồi sao? Thím, đây là veninlin, bởi vì ta ăn không vô viên thuốc, đại phu liền cấp nghiền nát cho ta đóa thủy trực tiếp uống, ngươi cầm đi hỏi một chút cái kia hiểu cái này người như thế nào ăn. Ai, thím liền trước thế bọn họ cảm ơn ngươi à, này liền đi rồi, các ngươi cũng đừng ra tới tặng, bên ngoài lạnh lẽo. Nói xong cúc hoa thẩm liền vô cùng lo lắng chạy. Ân cứu mạng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chết đối sự kiện qua ngày thứ ba, hôm nay sáng sớm thanh niên trí thức điểm những người khác đều còn ở ngủ nướng, văn thư niệm thật sự nhảm chán liền ở trong sân quét tuyết. Thư niệm nha đầu quét tuyết đâu, ăn sao. Cúc hoa thẩm phía sau đi theo ba người, một đôi trung niên phu thê cùng một cái thoáng tuổi trẻ chút nam hải tử. Thím tới. Này không dậy sớm liền thuận tiện đem sân quét coi như rèn luyện thân thể sao, này vài vị là Xem ta, đã quên giới thiệu, tiểu nhân cái này chính là mấy ngày hôm trước vớt cá không cẩn thận rớt trong sông kia hải tử tiêu lý khải cường Hai vị này là hắn cha mẹ, người đã kêu lý thúc lý thẩm là được Này không phải tiểu cường tử vừa mới chuyển biến tốt đẹp sao Bọn họ liền một hai phải tới cấp ngươi nói lời cảm tạ, ta liền dẫn bọn hắn tới Cúc hoa thẩm mới vừa nói xong lời nói còn không đợi văn thư niệm gọi người Lý thúc Lý Thẩm liền lôi kéo Lý Khải Cường liền phải cấp văn thư niệm quỳ xuống. Văn thư niệm sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, chạy nhanh lôi kéo Lý thúc Lý Thẩm. Một bên dùng ánh mắt hướng Cúc Hoa Thẩm cầu cứu. Cúc Hoa Thẩm cấp văn thư niệm chớp chớp mắt tỏ vẻ thu được văn thư niệm tín hiệu. Cúc Hoa Thẩm trước bảng cái mặt, các ngươi đây là làm gì Lý? Hiện tại nhưng không thịnh hành như vậy à? Nếu như bị người phát hiện làm thư niệm nha đầu như thế nào chỗ? Tiếp theo lại cười tủm tỉm đối với văn thư niệm nói, thư niệm nha đầu đừng để ý à. Bọn họ là tới cảm tạ ngươi, không có ý gì khác, đừng sợ áo. Cúc hoa thẩm không có việc gì, mọi người đều là một cái thôn, ngày thường trong thôn cũng giúp ta không ít vội, chính là một viên linh dược, không đáng giá như vậy. Văn thanh niên trí thức, chúng ta không có ý gì khác, chính là muốn cho cường tử cho ngươi khái cái đầu, này nếu là đổi đến trước kia, này ân cứu mạng hắn đến cả đời báo đáp ngươi, là chúng ta không có suy xét trước mắt tình huống, may mắn ngươi dược, bằng không ta này tiểu nhi tử phỏng trừng liền không có. Ngươi là không biết lúc ấy sốt cao không lùi, Vương Đại Phu đều nói, nếu không có ngươi cấp dược, ta này nhi tử khẳng định cứu không sống. Lý Thẩm vừa nói một bên lau nước mắt, cha mẹ chi tâm cảm động đến văn thư niệm đều phải khóc. Lý Thẩm đừng nói như vậy, ta thật cảm thấy không có gì, ta vừa vặn có, các ngươi vừa vặn yêu cầu, đây là duyên phận, cũng miễn bản cái gì ân cứu mạng nói. Lý đồng chí vừa thấy chính là có phúc khí người, liền tính không có ta dược hắn cũng nhất định sẽ không có việc gì. Văn Nha Đầu Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta nông dân, giảng chính là kết quả, cường tử mệnh chính là ngươi cứu, này ân tình chúng ta lão lý gia đều sẽ nhớ cả đời, nếu không thể dập đầu, tới cường tử, cấp văn thanh niên trí thức không lưng. Lý thúc lôi kéo Lý Khải Cường đi đến văn thư niệm trước mặt. Lý Khải Cường so văn thư niệm cao suốt một cái đầu, hắn đi đến văn thư niệm trước mặt thật sâu cúc một cái cung, ngẩng đầu liền đối văn thư niệm nói, văn thanh niên trí thức, ngươi ân cứu mạng mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Ta Lý Khải Cường đều nhận ngươi là ân nhân cứu mạng, ta sẽ dùng ta cả đời này tới báo đáp ngươi. Về sau có việc nhi ngươi liền nói, ta tuyệt không sẽ nói một cái không tự. Rất nhiều năm sau văn thư niệm ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhớ tới hôm nay cảnh tượng, cái này lạnh lùng mùa đông một cái cười rộ lên như ánh mặt trời ấm áp Nam Hải, thật sự như hắn lời nói thực tiễn hắn lời hứa. Biết rồi, Cúc Hoa Thẩm Lý thúc Lý Thẩm Lý đồng chí mau trong phòng ngồi, ta cho các ngươi đảo chén nước uống. Văn thanh niên trí thức không cần phiền toái, chúng ta liền về chức ra. Đây là chúng ta một chút tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói lý thẩm liền đem trong tay đề một rổ trứng gà đưa cho văn thư niệm. Này nhưng không được, này quá nhiều, hiện tại mọi người đều không dễ dàng, lý thúc lý thẩm cảm tạ ta thu được, đồ vật liền không cần tạo. Thư niệm nha đầu nhận lấy đi, ngươi lý thúc gia còn không đến mức một rổ trứng gà đều lấy không ra. Cúc hoa thẩm ở một bên khuyên văn thư niệm. Hành, ta liền nhận lấy, Kia lý thúc lý thẩm còn có lý đồng chí đi thông thả. Văn Thư Niệm đem trứng gà nhận lấy sau liền lôi kéo Cúc Hoa Thẩm vào nhà, cấp Cúc Hoa Thẩm gọt một ly ấm áp đường đỏ thủy, thẳng đem Cúc Hoa Thẩm uống đến hai mắt meo lại, thật là hưởng thụ. Cúc Hoa Thẩm lôi kéo Văn Thư Niệm tay, Thư Niệm nha đầu biết thím hôm nay vì cái gì làm người tiếp được trứng gà sao? Văn Thư Niệm mờ mịt lắc lắc đầu, Cúc Hoa Thẩm tiếp theo nói, này Lý gia đã từng cũng là gia môn hiển hách nhân gia, mấy năm trước mới dọn về tới, cường tử gia gia là lập công lớn cán bộ, sau lại không biết hắn gia gia nghe ai nói cái gì. Liền trực tiếp về hưu đã trở lại, năm trước đi, ngươi đừng nhìn ngươi lý thúc lý thẩm hiện tại là nông dân, bọn họ vừa trở về kêu hội, ta nhìn bọn họ kia khí thế, còn tưởng rằng thấy gì đại cán bộ đâu. Này đó thật cũng không phải thím làm ngươi chịu nguyên nhân, chính yếu chính là lý gia hai vợ chồng là cái tốt, ở trong thôn cũng là mọi người đều tôn kính người, cường tử cũng bị bọn họ giáo dưỡng rất khá liền bởi vì nghe nói mẹ nó tưởng uống canh cá mới đi vớt cá, có thể thấy được là cái hiếu thuận. Ngươi theo chân bọn họ nhiều đi lại đối với ngươi về sau có chỗ lợi. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mọi người đều còn không biết quá 2 năm muốn khôi phục thi đại học sự. Lý thúc lý thẩm ở người trong thôn duyên uy vọng cực hảo. Cúc hoa thẩm làm chính mình tiếp thu đối bọn họ ân cứu mạng, đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thím, cảm ơn ngươi a, ta hiểu được. Cúc hoa thẩm vỗ văn thư niệm tay, cười nói, ngươi minh bạch liền hảo, được rồi, ta cũng nên về nhà. Ngươi kiến quốc thúc vừa đến lúc này liền ở đằng kia mân mê thợ mục, ta trở về cho bọn hắn nấu cơm đi, ngươi cứ ngồi đừng đi ra ngoài, miễn cho bị cảm lạnh. Cúc hoa thẩm đi thong thả á. Văn thư niệm vẫn là đem cúc hoa thẩm đưa đến cửa. Mới vừa đóng cửa lại tiêu quên liền từ nàng trong phòng nhảy ra tới, thư niệm, vừa mới là có người tới sao. Ta giống như nghe thấy có người nói chuyện. Vừa mới cúc hoa thẩm mang theo mấy ngày hôm trước chết đối người nọ tới nói lời cảm tạ tới, mới vừa đi. Nói xong văn thư niệm liền chuẩn bị về phòng, nhớ tới kia một rổ trứng gà, liền cầm sáu cái trứng gà ra tới đưa cho tiêu quyên, đây là bọn họ đưa tới, ngươi giữa chưa làm xào trứng gà đi, ta xuống ruộng rút điểm hành trở về. Hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu quyên nghịch ngậm còn kính cái lễ, đầu đến văn thư niệm cười ha ha, cái này tiêu quyên quả thực quá đáng yêu có hay không. Giữa chưa đại ra cơm nước xong, đều tìm không thấy sự tình làm, văn thư niệm nghị thi đại học mau khôi phục, dựa theo nàng hiểu biết. Mấy người khẳng định đều sẽ đi tham gia khảo thí, nếu không thể nói rõ đơn giản liền lôi kéo bọn họ đọc sách tống cổ thời gian. Văn thư niệm từ trong phòng đem phía trước mua thư đều cầm ra, sơ trung đến cao trung đều có, một người cấp đã phát một quyển, thành công đạt được một chúng nghi hoặc ánh mắt. Đều xem ta làm gì, này không phải nhàm chán sao, không bằng nhìn xem thư, không chừng ngày nào đó hữu dụng đâu, dù sao không có việc gì làm, coi như ôn tập ôn tập. Trình chuyện văn gãi gãi đầu, mày nhăn đến gắt gao đến. Văn thanh niên trí thức, ta đều bao lâu không đọc sách, trước kia học đều còn cấp trường học, xem gì thư à, ta vừa nhìn thấy thư liền muốn ngủ. Liên bởi vì trước kia học đều quên đến không sai biệt lắm cho nên mới cho các ngươi đọc sách ra, chờ này đó xem xong rồi ta lại đi mua một ít trở về, có không hiểu, chúng ta còn có thể thảo luận thảo luận, thật tốt. Vu Hồng Kiện sửa sửa mắt kính, ta cảm thấy văn thanh niên trí thức nói được có đạo lý, mắt thấy mấy năm nay chính sách khá hơn nhiều, không chừng ngày nào đó liền có thể đọc sách. Lúc ấy ngươi lại đi nhìn liền tới không kịp, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn mắt Vu Hưng Kiện, hảo nhạy bén trực giác, người này không đi làm chính trị đều đáng tiếc. Kế tiếp nhật tử, buổi sáng đại gia ngủ nướng, buổi chiều liền cùng nhau đọc sách, không hiểu liền thảo luận, buổi tối Văn Thư Niệm liền ở trong không gian bất cá xem điện ảnh ăn trái cây uống nước suối tập thể hình. Ngày mưa vụ Xuân. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thời gian ở trong lúc lơ đãng liền đến đầu xuân. Trong thôn già trẻ lớn bé đều bắt đầu xuống đất làm việc tránh công điểm, đổi ở vụ xuân trước đem mà phiên một chút. Hôm nay đội trưởng cho đại gia an bài chính là bào ép tử, ép tử là năm đầu lưu lại bắp cùng cao lương cha nhi, cày bừa vụ xuân phía trước phải toàn bộ thanh trừ, nếu không phải ảnh hưởng lúc sau gieo giống. Thôn dân lãnh công cụ liền xuống ruộng bào ép tử, bào xong đem mặt trên bùn đất xóa sạch phơi khô lúc sau có thể dùng để đương củi lửa. Đây là thể lực sống được các nam nhân tới làm, vu hồng kiện mấy người đã bị an bài bào ép tử các nữ nhân tác phụ trách trong đất làm cỏ nhiệm vụ văn thư niệm bị an bài tới rồi cúc hoa thẩm cái này tổ ở cúc hoa thẩm dạy dỗ hạ thực mau văn thư niệm liền nắm giữ làm cỏ kỹ xảo chờ giữa chưa nghỉ ngơi về nhà ăn cơm thời điểm nam thanh niên trí thức trực tiếp can thiệp hình tượng ghé vào trên bàn vẫn không núc ních văn thư niệm ba cái nữ trên tay cũng nổi lên mấy cái phao chính thay phiên cấp đối phương đem trên tay phao nhi trọn phá tiêu quyên cấp mấy người đánh điểm nước ấm ta đi trước nấu cơm các ngươi nâng phẳng tay giảm bớt một chút quyên quyên a Ngươi thật đúng là chi kỷ tiểu bà bối, ngựa gỗ. Văn thư niệm đối với Tiêu Quyên mặt liền hôn qua đi. Ở đây mấy người xem đến thẳng chừng mắt hạt châu, chủ yếu là đều lần đầu tiên thấy văn thư niệm như vậy. Ngày thường đều là một bộ hiểu chuyện biết lý thuộc nữ hình dáng. Chán ghét. Tiêu Quyên đỏ mặt liền chạy tới phòng bếp. Ha ha ha ha, Tiêu Quyên quá đáng yêu. Thằng đến ăn cơm chưa thời điểm Tiêu Quyên mặt còn hồng, mấy người nhanh chóng giải quyết cơm trưa đơn giản leo một lần thân thể liền nghỉ trưa đi. Văn thư niệm nhưng không có biện pháp tạm chấp nhận lo, tuy rằng hiện tại thời tiết không nhiệt, nhưng ai làm một ngày sống không được ra mồ hôi à, khóa lại môn liền tiến không gian phao tắm rửa, lại uống một chén nước suối, nháy mắt mạn huyết xuống lại, lúc này mới tiêu hưởng thụ, lúc này mới tiêu thoải mái. Hợp với 3 ngày đều ở làm cỏ, mỗi ngày văn thư niệm chính là làm cỏ ăn cơm phao tắm ngủ, rốt cuộc làm xong, thôn trưởng thấy đại gia mấy ngày nay sắc thật quá mệt mỏi, liền cho đại gia thả một ngày giả, văn thư niệm đang lo khi nào đi tranh chấn trên đâu. Mùa đông miêu 2 tháng đông, một chút ra vào đều không có, mỗi ngày nhìn trong không gian vật tư, văn thư niệm liền tổng cảm thấy chính mình mệt. Ngày hôm sau văn thư niệm ngủ đến buổi sáng 10 giờ mới lên, chạy nhanh rửa mặt trên lưng sọt ra cửa ngồi cuối cùng một chuyến xe bò đi chân trên, đi trước tiệm cơm ăn đốn bạch diện sủi cảo, lại đi nhìn xem láo gia tử cùng Phi Phi cái kia tiểu gia hỏa. Văn thư niệm nhìn ngồi ở cửa phát ngốc tiểu gia hỏa, nha, Phi Phi ngồi ở chỗ này chờ ai đâu. Vạn bằng Phi thấy văn thư Niệm. Dại ra ánh mắt đột nhiên sáng lên tới, chạy như bay đến văn thư niệm trước mặt, bẹp cái miệng ai đoán nhìn văn thư niệm, thư niệm tỷ tỷ, ngươi nói đầu xuân liền tới xem ta, nhưng này đều qua lâu như vậy, ngươi như thế nào mới đến a? Khoảng thời gian trước có việc trì hoãn, này không phải tới sao nói liền từ quần áo trong túi lấy ra một phen kẹo sữa đặt ở vạn á phi trong túi, ngươi ra ra đâu? Ra ra ở trong phòng rửa chén đâu, vừa nói một bên lôi kéo văn thư niệm ống tay áo hướng trong nhà đi, thư niệm tỷ tỷ, ta tưởng giúp ra ra rửa chén. Chính là Gia Gia nói ta còn nhỏ, chờ trưởng thành lại nói. Nhìn vạn bằng phi thanh triệt đôi mắt, ngươi là còn nhỏ à, chính là ngươi cũng là tiểu nam tử Hán, ngươi Gia Gia đau lòng ngươi, cho nên về sau mặc kệ thế nào ngươi cũng muốn đau lòng ngươi Gia Gia, mới có thể không làm thất vọng hắn đối với ngươi một phen giữ gìn cùng dưỡng rủ. Vạn bằng phi cái hiểu cái không suy tư, sau đó đối với văn thư niệm triển khai gương mặt tươi cười, thư niệm tỷ tỷ ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận Gia Gia, ngươi yên tâm. Ta còn muốn đối thư niệm tỉ tỉ hảo. Văn thư niệm nhéo nhéo phi phi khuôn mặt cười nói, ta đây về sau liền chờ chúng ta phi phi được rồi. Hai người tay cầm tay liền vào phòng, lão gia tử đã ở sân ghế dài ngồi chứ thấy văn thư niệm liền cười ha hả nói, thư niệm nha đầu tới a ở bên ngoài nói cái gì như vậy cao hứng đâu, trong phòng đều nghe thấy được. Cùng phi phi chỉ đùa một chút, lão gia tử khí sắc không tồi a Ha ha này còn không phải ít nhiều người, nếu không phải người... Ta bộ xương giả này nói không chừng đã sớm đi xuống thấy ta nhi tử con non Lão gia tử nói cái gì đâu, ngài là người có phúc, đúng rồi, ta đợi lát nữa còn có việc nhi đâu, liền không cùng các ngươi nhiều lao, đây là một ít thổ sản vùng núi, nấm nấm gì dùng để hầm canh nhất dưỡng người, này chỉ gà rừng là ta bằng hữu trên núi đánh, vừa vặn lấy tới hầm, ta liền đi trước, hôm nào lại đến xem các ngươi, phi phi ở nhà muốn nghe gia gia nói Nga, không thể nghịch ngợm, tỷ tỷ lần sau cho ngươi mang ăn ngon tới. Phi Phi mới vừa nghe thấy Văn Thư Niệm phải đi, còn tưởng nháo một hồi tiếp theo lại nghe nói có ăn ngon vội vàng bảo đảm chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lão gia tử ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà nhìn hai người hô động. Thực mau Văn Thư Niệm liền đến Hà Kiến Quân trong nhà, gõ nửa ngày môn cũng chưa phản ứng, mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, liền đụng tới phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên thấy Văn Thư Niệm vẻ mặt kích động, giống gì tới? Áo, giống một con lang thấy tiểu bạch dương, hai mắt tỏa ánh sáng. Ai ai ai, Văn cô nương tới tìm kiến quân sao, hắn lập tức liền đã trở lại, mau vào trong phòng ngồi ngồi, tới tới tới, hết sức nhiệt tình lôi kéo văn thư niệm vào nhà, văn cô nương tới uống trà, đây là kiến quân nhất bảo bối lá trà, hắn cấp tận nấp rồi, còn tưởng rằng ta tìm không ra đâu, chê cười, hắn cái nào lôi hai đụng đến ta đều biết, phụ nữ trung niên nghịch ngợm chớp chớp mắt, chạy nhanh nếm thử, ta cũng uống không quen thứ này, không biết ngươi có thích hay không, cảm ơn hà tỷ tỷ, ta thực thích, văn thư niệm đích xác thực thích uống trà. Đặc biệt là loại này cực phẩm trà, tiếp trước liền thường xuyên trộm lấy ba ba cất chứa trà phao tới uống. Ha ha, nhìn ta này trí nhớ, còn không có nói cho ngươi ta tên đâu, ta họ triệu, tiêu triệu lị, văn cô nương kêu ta triệu tỷ đi, không biết như thế nào, từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi ta liền rất thích ngươi, ha ha. Hành A triệu tỷ, ngươi cũng kêu ta thư niệm đi, văn cô nương nghe cũng khó đọc. Văn thư niệm mới vừa nói xong, hà kiến quân liền đã trở lại. Mới vừa vào nhà hà kiến quân thấy văn thư niệm ở chính mình trong nhà thời điểm còn sửng sốt một chút, tiếp theo kia trương thanh tú trên mặt liền lộ ra mừng như điên biểu tình, thẳng đến văn thư niệm đi tới. Thư niệm mội tử, ngươi nhưng cuối cùng tới, mau mau mau giang hổ cứu cấp. Kia bộ dáng rất giống là ai đoạt hắn lao bà giống nhau. Đinh Đinh đình, kiến quân ca chậm một chút nói, ta chậm rãi nói, không nóng nảy, ngươi này hoảng đến ta chóng vắng đầu. Này không phải thấy cứu tinh sao, đầu xuân lâu như vậy ngươi vẫn luôn không có tới. Mặt trên cho ta hạ đạt nhiệm vụ ngày mai là cuối cùng một ngày, ta liền một phần mười cũng chưa hoàn thành đâu. Hà Kiến Quân vẻ mặt ngượng ngùng nói. Văn thư niệm vẻ mặt bất đắc dĩ trừng mắt nhìn mắt Hà Kiến Quân, ta này không phải tới sao, mấy ngày hôm trước có việc chậm trễ, này không đồng nhất có rảnh ta liền chạy nhanh lại đây sao, ngươi nói trước nói gì sự cứ như vậy cấp thượng hỏa, ta tới thời điểm nhà ngươi cũng chưa ngời, nếu không phải gặp được triệu tỷ, ta phỏng trừng lại muốn quá đoạn thời gian lại đến. Nói xong văn thư niệm uống ngụm trà áp áp kinh. Hà kiến quân nghe cái này hương vị nghĩ như thế nào như vậy quen thuộc, lại nhìn về phía cái ly lá trà, càng quen thuộc, này thư niệm mội tử uống trà như thế nào như vậy giống chính mình giấu đi lá trà. Hà kiến quân ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía triệu Lệ kiếm thiên, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Triệu Lệ nhìn Hà kiến quân đột nhiên nhìn về phía chính mình, đầu tiên là trột dạ một chút, sau lại nghĩ chính mình chính là hắn gì, tuy rằng không phải thân, cư nhiên dám chừng chính mình. Triệu Lệ cảm thấy chính mình không thể chịu loại này bị khuất, lại trừng mắt nhìn trở về. Hai người liền bắt đầu ngươi chừng ta, ta chừng ngươi trò chơi. Cuối cùng vẫn là Triệu Lệ nhịn không được đã mở miệng. Như thế nào? Ta còn không thể cấp thư niệm uống ngươi trà. Còn giấu đi, sợ ai cho ngươi trộm vẫn là sao mà? Văn thư niệm xem đến buồn cười, nghĩ thầm nhưng còn không phải là sợ ngươi trộm sao? bằng không chính mình uống chính là gì? Hà Kiến Quân nói bất quá Triệu Lệ, một bộ ngươi là gì? Ngươi lớn nhất bộ dáng, liền không nói. Được rồi. Biết các ngươi có việc nói, ta đi ra ngoài cùng tiêu xã mua điểm đồ vật, các ngươi liêu. Nói xong ngửa đầu một bộ đại ca đại phái thức liền đi ra ngoài. Kiến quân ca, không phải suốt rồi sao. Như thế nào không nói, này sẽ không nóng nảy. Đúng đúng đúng, xem ta, thiếu chút nữa cấp đã quên, ta liền muốn hỏi một chút người nơi đó có hay không gạo cùng cá, càng nhiều càng tốt, mặt trên cho ta hạ nhiệm vụ. Ngươi cũng biết hiện tại năm sau, mọi người đều miêu đông mấy tháng cũng chưa nhiều ít lương thực, này không. Bận việc một đoạn thời gian liền 1 ngàn cân cũng chưa thu được. Nhìn hà kiến quân một bộ muốn chết muốn sống sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, văn thư niệm xoay chuyển trong mắt suy nghĩ một hồi. Gạo cùng cá ngươi yêu cầu nhiều ít, nói cái cụ thể số lượng. Gạo ít nhất cũng muốn 3.000 cân, cá nói 2 vàng cân, rau dưa đến nhiều điểm, 5 vàng cân, nếu có thịt loại nhiều ít đều phải. Nhiều như vậy các ngươi nuốt trôi. Ta trước nói hảo, ta nhưng không nghĩ có cái gì chuyện phiền toái nhi, ta ghét nhất phiền toái. Văn thư niệm nghiêm trang nghiêm túc nhìn Hà Kiến Quân. Khẳng định nuốt trôi a, ngươi yên tâm, làm này thủ đô lâm thời hiểu quy củ, cái gì nên nói cái gì không nên hỏi là cơ bản nhất, bằng không ta cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy a. Hắc hắc, nhìn bộ dáng thư niệm mội tử là có hóa. Hà Kiến Quân một bên xoa xoa tay một bên tặc hề hề đối Văn Thư Niệm nói. Có. Đã hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, Văn Thư Niệm đối với Hà Kiến Quân vẫn là tương đối tín nhiệm, liền tính thực sự có cái gì phiền toái cũng không sợ Vẫn là buổi chiều bốn điểm, chô cũ, ta đi chuẩn bị đồ vật. Văn thư niệm nói xong liền đi ra ngoài. Ai ai, thư niệm mội tử đi thong thả. Hà kiến quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn văn thư niệm tới, bằng không chính mình thật đúng là không biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Ra cửa văn thư niệm một sửa vừa mới nghiêm trang, trên mặt cười nở hoa, lại có thể có tiền thu ha ha, tính tính chính mình đợi lát nữa có thể bắt được tiền. Văn thư niệm liền cảm thấy sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. nhìn nhìn thời gian Hà Kiến Quân lần này cần đồ vật quá nhiều, Văn Thư Niệm quyết định lần này qua đi đến làm Hà Kiến Quân cho chính mình chuẩn bị một đống ni lông túi. Bằng không quang trong không gian túi lần này dùng xong lần sau liền không có. Văn Thư Niệm tìm cái không ai địa phương tiến không gian đem đồ vật đều trang thượng, trừ bỏ gạo cá cùng rau dưa. Văn Thư Niệm quyết định đem trong không gian thịt heo cùng thịt bò đều xử lý một ít cho hắn. Hà Kiến Quân không một hồi liền vội vã chạy chậm lại đây, thấy trên mặt đất đôi đầy đất đổ vật mặt mày hớn hở. Kiến Quân ca. Ngươi muốn đồ vật đều ở chỗ này, mặt khác thịt heo cùng thịt bò cho ngươi các chuẩn bị 1.000 cân, muốn ngươi liền lấy đi, không cần ta liền kêu người kéo trở về. Muốn muốn muốn, tốt như vậy đồ vật ai không cần ai đầu đất, chính là hắc hắc, cái kia thư niệm mội tử, lần này ta liền mang theo 6.000, dư lại 800 năm khả năng muốn chế chút cho ngươi, ngươi xem. Hà kiến quân vẻ mặt thẹn thùng nói, văn thư niệm những mày, này đó ngươi lôi đi, dư lại tiền quá mấy ngày lại cho ta, đúng rồi kiến quân ca. Ngươi đến cho ta lộng một đám nhi lon túi, ta nơi này không nhiều lắm, bằng không lần sau vô pháp cho ngươi trang đổ vợ. Cái này không thành vấn đề, quá không là vấn đề, ta nơi này túi quá nhiều, ngươi không nói quá đoạn thời gian ta cũng là muốn xử lý một bộ phận, kia một đống lớn quá chiếm địa phương. Vừa nói một bên đem tiền đưa cho văn thư niệm, thư niệm mội tử ngươi đem đếm. Văn thư niệm cầm tiền liền phóng trong túi, chúng ta cũng hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, ta còn chưa tin kiến quân ca sao, được rồi. Quá mấy ngày ta đi tìm ngươi lấy ni lo túi, ta đi trước, lại không lúc đi gian lầu quá muộn. Đi thong thả A thư niệm mội tử, không tới ca trong nhà, ca cho ngươi pha trà. Văn thư niệm kéo kéo miệng, cho Hà kiến quân một cái xem thường. Văn thư niệm dẫm lên điểm trở lại thanh niên trí thức điểm, tiêu quyền đang ở nấu cơm quách hân nguyệt nhóm lửa, nam thanh niên trí thức một cái đều không ở. Văn thư niệm nghi hoặc hỏi tiêu quyền hai người, bọn họ ba cái đi đâu vậy? Áo, này không phải mới vừa mùa xuân sao trong nhà thịt mùa đông đều tiêu hao xong rồi bọn họ liền đi trên núi nhìn một cái nhìn xem có thể hay không bắt được mấy chỉ gà rừng thỏ hoang gì áo ta về trước phòng thu thập một chút văn thư niệm mới vừa đi tới cửa nhớ tới cái gì lại đi phòng bếp đem trong túi mặt đồ vật đưa cho tiêu quyên hai người cấp hôm nay đi chấn trên thấy này khăn lụa rất thích hợp hai người tặng cho các ngươi tiêu quyên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn văn thư niệm trên tay hai điều khăn lụa chạy nhanh đi ra ngoài giặt sạch tay mới cầm lấy khăn lụa thiên a Thư niệm, cái này thật là đẹp mắt, khẳng định thực quý đi, thật sự tặng cho chúng ta sao. Quách Hân Nguyệt cũng một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, thư niệm, cảm ơn. Khách khí cái gì, chúng ta là bạn tốt sao, các ngươi thích liền hảo, ta về trước phòng. Văn thư niệm cười lắc đầu trở lại phòng ngủ, quả nhiên mặc kệ cái nào thời đại, ái mỹ đều là nữ nhân thiên tính. Văn thư niệm vào không gian tắm rửa một cái, không có biện pháp, buổi chiều cấp hà kiến quân trang như vậy nhiều thịt chế phẩm, cảm giác chính mình trên người một cổ tử mùi vị giống siêu giống nhau. Mới ra không gian trở lại phòng ngủ Văn Thư Niệm liền nghe thấy bên ngoài Tiêu Quên Theo kêu, kêu quát quát thanh âm, Văn Thư Niệm đẩy cửa ra liền thấy Lưu trí Phong ba cái một thân vết máu loang lổ bộ dáng, trên mặt đất cư nhiên có một con lợn rừng. Văn Thư Niệm trợn to mắt nhìn trên mặt đất lợn rừng, không cần nói cho ta đây là các ngươi tắm đánh. Trình chuyện văn lại khờ lại ngạo kiều ngẩng đầu, kia đương nhiên, chúng ta vốn là tưởng bắt mấy chỉ gà rừng thọ hoang, kết quả liền thấy ra hỏa này, phòng trừng là lạc đơn, cư nhiên chạy đến sơn bên ngoài tới. Tiêu Quyên vẻ mặt may mắn, may mắn bị các ngươi giết. Nếu là thôn dân gặp phỏng chừng liền bị thương. Lưu Chí Phong nhìn mắt trên mặt đất phỏng chừng có 300 nhiều cân lợn rừng, hỏi ở đây mấy người, xử lý như thế nào? Vũ Hồng Kiện suy nghĩ một hồi, như vậy đi, các ngươi ba cái nữ chi thanh mỗi người 50 cân, chúng ta ba cái mỗi người 70 cân, chúng ta trước ướp lên làm thành thịt khô, đến lúc đó các ngươi xem muốn hay không gửi một ít trở về, dư lại lưu trữ từ từ ăn. Vu Hồng Kiện ý tưởng, đạt được đại gia nhất trí đồng ý. Sau đó ăn cơm chiều mấy người liền xuống tay thịt muối. Lần này nhiều như vậy thịt, ta tưởng cấp trong nhà gửi 20 cân trở về, giữ lại lưu trữ từ từ ăn, các ngươi đâu. Tiều Quyên cao hứng kế hoạch. Vũ Xuân, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Quách Hân Nguyệt nghe xong Tiêu Quyên nói, đầu tiên là trầm mặc một hồi, ta gửi 10 cân đi, dù sao bọn họ cũng không hiếm lạ. Văn thư niệm biết Quách Hân Nguyệt trong nhà tuy rằng điều kiện hảo, nhưng không chịu nổi nàng cha mẹ không thèm để ý nàng Vô vô quách hân người tay văn thư niệm tỏ vẻ chính mình lợn rừng thịt muốn đưa người sáng sớm hôm sau văn thư niệm mấy người đang ở ăn cơm sáng liền nghe được đội trưởng ở kêu khởi công mấy người nhanh nhẹn ăn xong liền ra cửa hôm nay chúng ta loại bắp hai người một tổ chính mình tìm người cùng nhau nam nhân phụ trách bà hố nữ nhân phụ trách điểm hạt nhì hôm nay mỗi cái tổ một mẫu đất khởi công vu hồng kiện không khỏi phân trần liền cùng quách hân nguyệt đứng ở cùng nhau tiêu quyên cũng tiêu lên cục lốc chỉnh chuyện văn đi rồi không có biện pháp Cũng chỉ dư lại văn thư niệm cùng Lưu Trí Phong. Chúng ta liền này mau đi. Hành, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta bảo hảo hấu ngươi lại đến điểm hạt nhi. Văn thư niệm thấy Lưu Trí Phong bảo hảo hai bài hấu liền đứng dậy một cái hố một cái hố điểm hạt nhi, điểm xong rồi ở hai người cùng nhau điền thổ, phân công minh xác Tới rồi giữa trưa 12 giờ tan tầm về nhà ăn cơm nghỉ trưa, buổi chiều 2 điểm trở lên công, 5 giờ tan tầm, có chút nhân ra vì sớm chút làm xong giống nhau đều ở buổi sáng thời điểm nhiều rán một ít bánh Lưu trưa dưa chưa trực tiếp trên mặt đất ăn, ăn xong lại tiếp tục làm việc, cho nên những người này giống nhau ba, 4 giờ liền lộng xong chính mình phụ trách việc. Còn có một ít nhân ra trước thời gian làm xong thời điểm sẽ làm đội trưởng phân hảo ngày mai việc, thừa dịp thời gian sớm làm một ít, như vậy ngày mai lại có thể trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chờ bắp loại xong lại bắt đầu loại hạt kê cùng bá cao lương, này đó đều cần thiết ở quy định thời gian làm xong, cho nên trong khoảng thời gian này mọi người đều mắt thường có thể thấy được gầy một vòng. Mỗi ngày tan tầm sau lưu trí phong đám người thừa dịp tiêu quyên nấu cơm thời điểm, đều sẽ đi trên núi nhìn xem có hay không giá vật, có đôi khi bắt được một hai chỉ gà rừng, có đôi khi bắt được một toa con thỏ, có đôi khi gì cũng không bắt. Tiêu quyên một bên nấu cơm một bên cùng nhóm lửa rửa rau văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt nói chuyện thiếm, thư niệm, Hân Nguyệt, chúng ta tới nơi này lâu như vậy, các ngươi thói quen không có. Quách Hân Nguyệt thêm một tiết xài tiến bếp, còn Hảo, ta còn thói quen, ít nhất so ở nhà đợi Hảo. Kỳ thật tới lâu như vậy, ta rất thích nơi này, nơi này các hương thân đối chúng ta hảo lại chiếu cố chúng ta, tuy rằng ngẫu nhiên có điểm tiểu tâm tư, kỳ thật đều có thể lý giải, ai không lít kỳ đâu, chính là mệt mọi điểm. Văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt đều kinh ngạc nhìn mắt tiêu Quyên, phỏng trừng ai cũng chưa nghĩ vậy là tiêu Quyên có thể nói ra tới nói, giống thay đổi cá nhân dường như, còn tưởng rằng nàng mỗi ngày đều nghĩ ăn đâu. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta nói lời nói thật, nếu có thể không làm việc nhà nông. Ta đều nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt cả đời đâu. Tiêu Quyên vẻ mặt khát khao nói. Đến, không thay đổi. Đây là văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt giờ phút này tiếng lòng. Văn thư niệm cảm thấy chính mình không thể làm Tiêu Quyên có loại này vừa lòng với hiện trạng tư tưởng. Quyên tử, ngươi nói được rất đúng, nếu không cần làm việc ta cũng nguyện ý mỗi ngày sinh hoạt ở chỗ này, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, không làm việc liền ý nghĩa không có tiền không phiếu, nói gì sinh hoạt. Thấy các nàng đều nghiêm túc nghe, văn thư niệm lại tiếp tục nói. Nói nữa, chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, không nên ngừng ở tại chỗ, dù sao ta quyết định trở về sau có cơ hội, ta nhất định phải nơi nơi đi đi một chút đi xem, thể hội một chút bất đồng địa phương phong cảnh, chúng ta như vậy tuổi trẻ nên nơi nơi sấm sấm, tăng trưởng kiến thức. Nơi nơi sấm, này không phải nam nhân làm sự sao. Thủ trưởng còn nói quá phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Quách Hân Nguyệt vẫn luôn trầm mặc tự hỏi văn thư niệm lời nói, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy mỗi lần nghe văn thư niệm nói này đó chính mình là có thể sinh ra mãnh liệt cộng mình cảm thấy chính mình nên giống văn thư niệm nói như vậy sinh hoạt mới không ngưỡng công cuộc đời này mấy người nói dỡn thời điểm cơm cũng làm hảo lưu trí phong mấy người cũng trở về trình chuyện văn công sọt thở hồn hện vừa thấy liền thu hoạch pha phong văn thư niệm cười nhìn ba người nhìn dáng vẻ hôm nay thu hoạch thực không tồi a vu hồng kiện nhìn thoáng qua quách hân nguyệt cười cùng văn thư niệm nói cũng không phải là hôm nay chúng ta vận khí tốt gặp tụ tập gà rừng tổng cộng có tám chỉ đâu Chúng ta ba cái liền đem chúng nó một lưới bắt hết. Tiêu Quyên sốc lên sọt nhìn thoáng qua, hưng phấn nói, chúng ta buổi tối tan tầm trở về hầm hai chỉ, lưu hai chỉ ngày mai ăn, dư lại nhưng cho các ngươi yếm lên, thế nào? Hành A, không thành vấn đề. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt bị phân phối đến dâm ô vông, chính là hai người ăn mặc đại giày đồng, một trước một sau ở danh bên trong đi, bởi vì tân khai danh thổ tương đối tủng, đến dâm thật, bằng không tiểu mầm không hảo cắm dễ thoạt nhìn cùng đi đường không sai biệt lắm. Tiêu Quyên vẫn là phân phối đi điểm hạt kê hạt nhi, Vu Hồng kiện mấy người phụ trách hoa mương có chút mà yêu cầu đem thổ dâm thật, có chút mà tắc yêu cầu đem thổ tơi, lúc này liền yêu cầu thôn trưởng vội vàng như cày ruộng. Đi tới thôn đại khái bận bận rộn rộn 10 ngày liền kết thúc vụ xuân, dư lại chính là ngày thường chăm sóc thổ địa, nam nhân phụ trách mỗi ngày làm cỏ tiếp tục cày ruộng, nữ nhân tác phụ trách mỗi ngày làm cỏ đến trên núi thải rau dại, mỗi ngày còn phải thải một ít cỏ xanh uy leo cùng đội trưởng duy nhất lưu. Mỗi ngày đều có việc căn bài, chỉ là không có thu hoạch vụ thu vụ xuân những cái đó thời điểm khiến người mệt mỏi thôi. Hôm nay thanh niên trí thức điểm mấy người mới vừa tan tầm trở về ăn cơm chiều, trong đội chiêng chống vang lên, giống nhau chỉ có trọng đại sự tình muốn thông chi thời điểm mới có thể gõ chiêng chống, mấy người chạy nhanh ra cửa, đi trong đội tập hợp chỗ. Tới rồi tập hợp chỗ liền thấy đội trưởng cầm cái giản dị loa, làm đại gia an tĩnh. Hôm nay gọi mọi người tới đâu, là muốn cho đại gia cùng nhau thương lượng thương lượng. Thủ trưởng nói đoàn kết chính là lực lượng, có vấn đề giải quyết không được liền nhiều một ít người cùng nhau nghi cách. Đội trưởng, trừ bỏ chuyện gì ngươi nói a? Đúng vậy, đội trưởng, mọi người đều tới rồi, nói đi. Tình huống là như vậy cái tình huống, chúng ta trong thôn duy nhất như xảy ra vấn đề, xích cước đại phu cũng không biết là cái gì nguyên nhân, đã cấp chấn trên trình báo, chính là một chốc cũng tới không được, chúng ta mấy cái sợ như ra cái gì vấn đề, lúc sau còn cần dùng nó đâu, liền suy nghĩ đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Đội trưởng, Niu sao lạc, Ngươi cụ thể nói một chút đi. Ngày hôm qua buổi sáng kiến quốc gia phát hiện gần nhất Niu có điểm tiêu chảy, kia nhan sắc vẫn là màu xanh lục, nghĩ có phải hay không ăn nhiều? Giữa trưa liền chưa cho ăn, buổi chiều uy một chút lại bắt đầu tiêu chảy, hôm nay vẫn là như vậy. Chúng ta liền chạy nhanh tìm đại phu nhìn, chính là đại phu không am hiểu phương diện này. Thôn trưởng nghỉ ngơi một hơi tiếp tục nói, chúng ta liền chạy nhanh đăng báo cấp chấn trên, kết quả nhân gia nói gần nhất thật nhiều đội sản xuất Niu đều ra mấy vấn đề này. Đến một năm tới, chúng ta có thể chờ khởi, chính là Ngưu chờ không nổi a, đã kêu đại gia tới thương lượng thương lượng. Này, đội trưởng, ta cũng không am hiểu xem Ngưu a. Đúng vậy đội trưởng, ta lộng hoa màu hành, xem bệnh ta thật không được a. Đội trưởng thấy mọi người đều giải quyết không được, chỉ có thể giải tán làm đại gia về nhà ngẫm lại biện pháp, hơi có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bộ dáng. Giải quyết Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thanh niên trí thức điểm mấy người đi ở trên đường trở về, mọi người đều trầm mặc, tâm tình đều có chút hạ xuống, trong đội xảy ra vấn đề, mọi người đều không thể tưởng được biện pháp, không có khả năng mắt thấy duy nhất như xảy ra chuyện nhi a. Tiêu Quyên một bên đá trên đường đá nhi một bên hỏi mấy người, các ngươi nói chúng ta trong thôn như vẫn luôn đều hảo hảo, như thế nào đột nhiên sinh bệnh đâu. Trình chuyện văn gãi gãi đầu, ta cũng không biết, đọc sách thời điểm lão sư cũng không dạy qua này đó a, có thể hay không là như già rồi. Sẽ không. Ta cũng cảm thấy sẽ không, chỉ là chúng ta không biết cái gì nguyên nhân mà thôi, ai, cũng không biết về sau còn có hay không xe bỏ ngồi, bằng không mỗi lần đi chấn trên còn phải đi đường đi, mệt chết cá nhân. Thiều quên cảm khái. Vũ Hồng Kiện, không làm xe bỏ vẫn là việc nhỏ, này không như trong đất mệnh nhất sống chỉ có thể người tới làm, hiệu suất hạ thấp thật nhiều. Văn Thư Niệm nghe mấy người cảm khái, đột nhiên nghĩ đến trước kia chính mình nhảm chán chạy tới trong nhà nông trường nghỉ phép, giống như cũng phát sinh quá loại này vấn đề lúc ấy chính mình thuận miệng hỏi một câu, nông trưởng phụ trách cho chính mình nói chút. nghĩ đến đây văn thư niệm chạy nhanh hướng thôn trưởng trong nhà chạy tới, lưu lại nghi hoặc mấy người trong gió hỗn độn. thư niệm làm sao vậy, đi chỗ nào a? tiêu quyên nghi hoặc hỏi mấy người. lưu trí phong nhìn văn thư niệm bóng dáng, khẳng định nói, nàng hẳn là nghĩ tới như biện pháp giải quyết. tiêu quyên mở to hai mắt nhìn, cái gì? thư niệm có thể giải quyết? vu hồng kiện sờ sờ mắt kính vậy các ngươi cảm thấy nàng đã trễ thế này sẽ làm cái gì đi quách hân nguyệt cũng mở miệng nói ta tổng cảm thấy liền không có thư niệm không thể giải quyết chuyện này kia không phải được chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng đi thôi đi trở về tiêu quyên nhảy nhót đi theo mấy người trở về đi thật xa còn có thể nghe thấy nàng nói chuyện thanh âm ta đây trở về cấp thư niệm đem cơm nhiệt lên bằng không nàng trở về đồ ăn đều lạnh văn thư niệm một đường chạy chậm đến thôn trưởng cửa nhà thở hổn hển gõ môn tới tới ai a Hoa Quế Thẩm, là ta, Thư Niệm. Thư Niệm nha đầu, đã trễ thế này có chuyện gì như sao? Ai ra, chạy vội tới a, trước vào nhà uống nước. Ta chậm rãi nói, không đội áo. Hoa Quế Thẩm lôi kéo Văn Thư Niệm vào nhà chính cho nàng đổ một ly nước đường. Làm sao vậy Thư Niệm nha đầu? Thím thôn trưởng thúc ở nhà sao? Ta có việc nhi tìm hắn. Hắn còn không có không đợi Hoa Quế Thím nói xong, liền nghe thấy thôn trưởng gõ cửa đã trở lại. Nha, đã trở lại. Thư Niệm ngươi chưa ngồi. Ta đi hắn mở cửa. Thực mò thôn trưởng liền vào nhà, nghe ngươi thím nói, ngươi tìm ta có việc nhi. Thôn trưởng thúc, ta tưởng ta hẳn là biết như thế nào giải quyết Lưu sinh bệnh chuyện này. Thôn trưởng nghe xong đầu tiên là kinh hỉ rồi sau đó có chút nghi hoặc, ngươi biết. Ngươi trong thành tới như thế nào biết, nhưng đừng đậu thúc thú vị. Văn thư niệm buông cái ly nhìn vẻ mặt không tin thôn trưởng, bình tĩnh mở miệng, kiếm như có phải hay không tinh thần muốn ăn đều cùng bình thường giống nhau, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Cũng chỉ xuất hiện tiêu chạy thả phân lại hy lại xanh đậm Thôn trưởng một sửa trên mặt không tin, trịnh trọng hỏi văn thư niệm, ngươi như thế nào biết, là ai nói cho ngươi sao? Thôn trưởng thúc, trừ bỏ ngươi ai biết? Ngươi không nói ai có thể nói cho ta. Ngươi liền nói ta nói đúng không đi. Đối là đối, vậy ngươi nói nhanh lên như thế nào giải quyết? Rất đơn giản a tăng mạnh điều trị là được, cấp nhu uy điểm số lượng vừa phải cỏ khô hoặc là dâm dạ, gần nhất không cần ăn cỏ xanh cùng thanh liêu là được. Thôn trưởng nghe xong vẻ mặt hoài nghi, liền đơn giản như vậy. Nay liền xong rồi. Liền đơn giản như vậy, nếu thôn trưởng không tin có thể thử xem, không thử, như khả năng càng ngày càng không xong, Thí, tình huống cũng hư không đến chạy đi đâu văn thư nghiệm đem lựa chọn quyền giao cho thôn trưởng liền cáo từ về nhà. Dù sao chính mình nói, có làm hay không chính là bọn họ sự tình, vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng không có biện pháp, ngươi nói chính mình không biết như thế nào giải quyết cũng liền thôi, đã biết không làm. Thật sự không thể trơ mắt nhìn chính mình thường ngồi phương tiện giao thông xuất hiện vấn đề. Sự tình qua 2-3 thiên, này 2-3 thiên nguyên bản như làm việc đều an bài cấp trong thôn nam nhân thay phiên làm, ngẫm lại như vậy đại lượng công việc còn đều là việc tốn sức, nhưng đem người cấp mệt đến quá sức. Hôm nay việc làm xong, đang chuẩn bị tan tầm về nhà mọi người bị thôn trưởng đều cấp gọi lại. Hôm nay cho đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt, đó chính là chúng ta trong thôn như trải qua 2 ngày điều trị, đã hoàn toàn hảo. Ngày mai liền có thể tiếp tục cúp đất. Thôn trưởng vẻ mặt cao hứng tuyên bố tin tức này. Thật sự. Thôn trưởng, ngưu như thế nào tốt ta? Đúng vậy, như thế nào tốt, gần nhất không nhìn thấy chấn trên người tới cấp ngưu xem a. Đại gia ngươi một câu ta một câu hỏi, thôn trưởng cười ha hả ý bảo đại gia an tĩnh, chấn trên cấp ngưu xem bệnh người không có tới, chuyện này còn phải cảm tạ chúng ta thôn văn thanh niên trí thức, là nàng nghĩ tới biện pháp, mới giải quyết trong thôn nan đề. Thư niệm nha đầu. Văn thanh niên trí thức hoa thẩm lôi kéo văn thư niệm tay, vẻ mặt nghi hoặc hỏi nàng, thư niệm nha đầu, thật là ngươi. Ngươi như thế nào nghĩ đến? Văn thư niệm cười nhìn đại gia, ông nội của ta là nông dân, ta khi còn nhỏ hắn liền thường xuyên ở ta bên thai lải nhải này đó, ta từ nhỏ trí nhớ liền hảo, liền cấp nhớ kỹ. Văn thanh niên trí thức, ngươi cho đại gia nói nói này như rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào giải quyết đi? Lý Khải Cường kinh hỉ nhìn văn thư niệm, muốn cho nàng cho đại gia phổ cập hạ trí thức. Văn thư niệm đối Lý Khải Cường cười một chút, liền quay đầu cùng đại gia nói, Ngưu lần này sinh bệnh có chút địa phương gọi là Ngưu chín muộn, giống nhau phát sinh ở đầu xuân về sau. Ý tứ chính là nói trong khoảng thời gian này Ngưu ăn nhiều mới vừa phát ra tới trồi non cỏ xanh cùng thanh liêu, dẫn tới Ngưu dạ dày xảy ra vấn đề khiến cho, loại này thời điểm nhiều cho nó ăn chút cỏ khô là được. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế bộ dáng, thôn trưởng cười đối văn thư niệm gật gật đầu, mới đối với đại gia nói, Xét thấy Văn Thanh niên trí thức lần này làm đối toàn bộ trong thôn công hiến, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, khen thưởng Văn Thanh niên trí thức 200 cái công điểm cùng một cái nổ tẹp phục, đại gia không ý kiến đi. Các thôn dân tỏ vẻ hẳn là đều cấp Văn thư niệm chúc mừng, Văn thư niệm liền tại đây từng tiếng khen chung trở lại Thanh niên trí thức điểm. Tiêu quên lôi kéo Văn thư niệm tay, vẻ mặt sùng bái nhìn Văn thư niệm, "Thư niệm, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, giống như liền không có ngươi giải quyết không được sự giống nhau." Văn thư niệm điểm điểm Tiêu quên cái mũi. Ngươi sai rồi, ta thật là có làm không được sự. Cái gì nha, cái gì nha. Mau nói. Tiêu Quyên vẻ mặt bắt quái nhìn văn thư niệm. Ta cũng sẽ không cưới vợ, ha ha ha ha. Nói xong văn thư niệm liền về phòng. Thư niệm tức giận đến Tiêu Quyên tại chỗ dầm chân. Trịnh chuyện văn vẻ mặt nhận đồng nhìn Tiêu Quyên, ta cảm thấy văn thanh niên trí thức nói không sai, cưới vợ loại sự tình này nàng liền sẽ không. Tiêu Quyên trừng mắt nhìn trịnh chuyện văn liếc mắt một cái cũng đi theo về phòng, lưu lại trịnh Văn vẻ mặt một bước. Không biết chính mình nói sai gì. Chấn trưởng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Hôm nay văn thư niệm chính con cỏ xanh hướng chuồng bò đi, liền nghe thấy hoa quế thẩm ở kêu chính mình. Thím, có chuyện gì sao? Xốt ruột hoảng hốt. Ai nha, thư niệm mau cùng thím đi, ra đại sự nhi. Hoa quế thẩm vẻ mặt xốt ruột lôi kéo văn thư niệm liền đi. Ai ai, thím, từ từ, ta còn phải đem cỏ xanh đưa đến chuồng bò đâu, ra gì đại sự nhi. Ngươi đem cỏ xanh cho ta, ta đi cho ngươi đường. Ngươi chạy nhanh đi thôn ủy. Ngươi thôn trưởng thúc nói có đại nhân vật tới, muốn gặp ngươi, ngươi mau đi. Đường trí hoãn. Nói xong cũng không cho Văn thư niệm phản ứng, liền trực tiếp con Văn thư niệm một sọt cỏ xanh đi rồi. Văn thư niệm. Chờ Văn thư niệm đến thôn ủy thời điểm, liền thấy một đám người vây quanh một cái sắc mặt hưởng nhuận, người mặc kiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt chính khí nam nhân, không biết nói cái gì đó, mọi người đều cười ha ha. Thôn trưởng thấy Văn thư niệm tới. Chạy nhanh cùng Văn Thư Niệm giới thiệu cái kiệu tiểu lão Tôn Trung Sơn nam nhân, văn thanh niên trí thức, tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta chấn vương chấn trưởng, hắn bên cạnh kia hai vị là chăn nuôi trạm lý can sự cùng Lưu can sự. Văn Thư Niệm nhất nhất hướng vài vị Vân An, Vương chấn trưởng nhìn nhìn Văn Thư Niệm, vị này chính là giải quyết đi tới đại đội thanh niên trí thức Văn đồng chí đi, không tồi không tồi, quả nhiên cân quắc không nhường Tu Mi. Văn Thư Niệm giới cười đáp lại, nơi nào nơi nào, Vương trấn trưởng quá khen, bất quá là ta vừa vặn biết trong đội vừa vặn yêu cầu mà thôi đều là vì nhân dân phục vụ hẳn là nói rất đúng đều là vì nhân dân phục vụ văn thanh niên trí thức tư tưởng giác nội như thế cao hẳn là ngợi khen nột. đối với văn thư niệm biểu hiện vương chấn trưởng phi thường vừa lòng xem văn thư niệm ánh mắt càng thêm hòa ái là cái dạng này văn thanh niên trí thức phía trước trong đội lưu sinh bệnh không phải đang báo quá sao ngày hôm qua ta đi chấn trên hủy bỏ xin thời điểm vừa vặn gặp được lý can sự cùng lưu can sự liền đơn giản cùng bọn họ nói một ít bọn họ phi thường tưởng cùng ngươi tham thảo một chút vấn đề này thôn trưởng đảm đương người giải thích một năm một mười cấp văn thư niệm nói rõ ràng văn thư niệm vội vàng xua tay tham thảo không tính là rốt cuộc ta không giống lý can sự cùng lưu can sự bọn họ là chuyên nghiệp lý can sự cùng lưu can sự muốn biết cái gì ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dím vương chấn trưởng cười ha hả nói được rồi muốn câu thông chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi câu thông đi đừng xử tại nơi này thôn trưởng vội vàng thỉnh mấy người vào nhà Đúng đúng đúng, chúng ta vào nhà chậm rãi nói. Tiếp theo lại kêu chính mình nhi tử đi cấp mấy người chăm trả. Lý can sự mới vừa ngồi xuống, liền gấp không chờ nổi hỏi văn thư niệm, văn thanh niên trí thức, là cái dạng này. Trong khoảng thời gian này chúng ta chấn trung quanh trong thôn đều đã xảy ra rất nhiều nghiêu tiêu chạy sự. Ngày hôm qua nghe triệu đội trưởng nói cái đại khái, chúng ta vẫn là muốn nghe ngươi cẩn thận nói nói. Đúng đúng đúng, đúng. văn thanh niên trí thức, ngươi cho bọn hắn nói nói, ngày đó ngươi nói ta thật nhiều đều không nhớ rõ. Là cái dạng này, nếu phát sinh tình huống như vậy, chúng ta xưng là ngưu chín muộn, ý tứ chính là ngưu sơ mục mấy ngày, dùng một lần thải thực quá nhiều mới vừa nảy sinh cỏ xanh cùng thanh liêu, dẫn tới ngưu dạ dày tràng công năng mất cân đối mà khiến cho tiêu chảy, ngày thường mặc kệ là tinh thần trạng thái vẫn là muốn ăn đều biểu hiện tốt đẹp thả nhiệt độ cơ thể bình thường. Văn thư niệm uống lên nước miếng tiếp tục nói, chỉ xuất hiện tiêu chảy hơn nữa phân loãng chỉnh xanh đậm sắc chính là cái gọi là ngưu chín muộn, cường độ thấp hoạn ngưu tăng mạnh điều trị là được. Số lượng vừa phải vì chút cỏ khô hoặc là dâm dạng, khống chế nó ngày thường cỏ xanh thải sức ăn là được. Lý can sự một bên nhớ kỹ bức ký, một bên hỏi, kia nếu như bệnh tình nghiêm trọng đâu. Nếu nghiêm trọng, có thể dùng sinh khương 50 khắc phá đi xào thụ, gia nhập rượu trắng 50ml, một lần cấp như dùng, mỗi ngày 3 lần, liên tục dùng 2-3 thiên liền khỏi hẳn. Liền đơn giản như vậy. Lưu can sự gãi gãi đầu. Văn thư niệm nhìn hắn một cái, liền đơn giản như vậy. Lý can sự viết hảo bút ký nhìn văn thư niệm, văn thanh niên trí thức, không biết ngươi có hay không cái gì dự phòng phương diện hảo ý thấy đâu. Văn thư niệm túi đầu tự hỏi một hồi, kỳ thật có thể ở đầu xuân sau phóng như ban đầu mấy ngày, cho nó huy điểm thô liêu tỉ như khoai lang đỏ ương, đầu phộng ương này đó, huy đến lửng dạ lúc sau lại thả ra đi là được. Lý can sự kích động đứng lên, vươn tay cầm văn thư niệm, quá cảm tạ, văn thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi, ngươi biết ngươi những lời này vận dụng lên sẽ giải quyết chúng ta chấn nhiều năm như vậy tới rất nhiều vấn đề, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Đều là vì nhân dân phục vụ, lý can sự quá khách khí. Vương Trấn Trưởng cười ha hả nói, ha ha, hảo, văn thanh niên trí thức nhưng giải quyết bồi dối chúng ta nhiều năm như vậy vấn đề, cần thiết hảo hảo ngợi khen, nhất định phải đem cái này biện pháp làm càng nhiều người biết. Văn thư niệm một trận xấu hổ, trong lòng nghĩ chính mình cũng là nghe người khác nói, thật sự là chịu không dạy nổi, trong miệng nói, hẳn là hẳn là. Khen thưởng liền không cần. Tiến đi Vương chấn trưởng liền can người chờ, lại đối mặt thôn trưởng cùng thôn dân lại một đợt khen, Văn thư niệm chỉ cảm thấy chính mình sắp bành trướng, nói thẳng vì nhân dân phục vụ. Ngày hôm sau buổi sáng chính ăn cơm sáng, lại nghe thấy đại đội chiêng trống vang lên. Tiêu Quyên buông chén đũa nhìn mấy người, các ngươi nói, trong thôn gần nhất như thế nào lão phát sinh chuyện này a? Lúc này mới mấy ngày a, lại đã xảy ra chuyện. Vu Hồng kiện cũng buông chén đũa, không nhất định là xảy ra chuyện nhi, đi thôi chạy nhanh. Mấy người đuổi tới thôn ủy, liền thấy thôn trưởng sắc mặt hồng quang nhìn mọi người, mọi người bị hắn bộ dáng kia xem đến phát mau. Nếu người đến đông đủ, ta đây liền nói, hôm nay gọi mọi người tới, là cho đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt. Nói tới đây triệu có tài dừng một chút, một bộ làm đại gia chạy nhanh hỏi ta bộ dáng. Các thôn dân không biết là thật muốn biết vẫn là phối hợp thôn trưởng, một đám phía sau tiếp trước dò hỏi. Triệu có tài kích động đến cầm loa tay đều là run, lúc này mới sắc mặt đỏ lên tuyên bố. Chúng ta thôn bị bầu thành tiên tiến tập thể lạc, vừa mới vương chấn trưởng tự mình đưa tới. Gì? Thật sự. Các thôn dân phản ứng đặc biệt kích động, một đám cơ chân múa tay hoan hô. Đinh đinh đinh, còn có đâu, còn có chúng ta thôn văn thanh niên trí thức cũng bị bầu thành tiên tiến. Chúng ta thôn sở dĩ có thể bị bầu thành tiên tiến tập thể, đều là văn thanh niên trí thức công lao. Nếu không phải văn thanh niên trí thức chúng ta thôn cả đời cũng không chiếm được như vậy cao vinh dự bị đột nhiên điểm danh văn thư niệm nhìn các thôn dân một đám giống lang giống nhau nhìn chằm chằm chính mình nhược nhược tỏ vẻ chịu không nổi tiêu quyên kích động lôi kéo văn thư niệm tay nếu không phải tự thân điều kiện không cho phép xem nàng như vậy phỏng trường đến đem văn thư niệm bế lên tới xoay vòng vòng thư niệm ngươi thật sự quá tuyệt vời ngươi như thế nào như vậy đồng a làm sao bây giờ ta càng ngày càng sùng bái ngươi thanh niên trí thức điểm mấy người đều vẻ mặt có chung vinh dự thả sùng bái nhìn văn thư niệm Văn thư niệm không biết ở thời đại này có thể bị bầu thành tiên tiến, vẫn là chấn trưởng đặc bình, là cỡ nào cố sức, đối về sau có bao nhiêu đại tác dụng, văn thư niệm một chút không biết, cho nên văn thư niệm biểu hiện đến đặc biệt bình tĩnh. An bài. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm biểu hiện đến càng bình tĩnh, các thôn dân càng bội phục, cũng không phải là người nhìn xem nhân ra văn thanh niên trí thức, đối mặt như vậy cao vinh dự, còn có thể như vậy đảm nhiên. Đổi làm chính mình phỏng trường hương phấn đến nhảy dựng lên. Nay cũng dẫn tới một đoạn thời gian các thôn dân mỗi lần đi thân thăm bạn đều sẽ đem văn thư niệm khen trời cao, biến tướng nổi danh. Thôn trưởng thấy đại gia cảm xúc không sai biệt lắm, hiện tại ta tuyên bố, bởi vì văn thanh niên trí thức vì chúng ta thôn làm công hiến, chúng ta quyết định làm văn thanh niên trí thức ngày thường liền ở chuồng bò bên kia phụ trách đăng ký đại gia thải của khô công điểm đăng ký, mỗi ngày tính mãn công điểm, tan họp. Lúc gần đi thôn trưởng đem văn thư niệm gọi lại, cho nàng một chương trên giấy mặt viết khen ngợi văn thư niệm nội dung, nhân trọng đại công hiến bị bầu thành tiên tiến cá nhân thanh niên trí thức, còn có một cái viết vì nhân dân phục vụ chén trà cùng một con bút máy. Thôn trưởng ngàn dặn do vạn dặn do làm văn thư niệm đem khen ngợi giấy nhất định phải thu hảo, về sau sẽ coi trọng dụng, văn thư niệm tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ thu hảo, lúc này mới làm nàng rời đi. Ngoài cửa thanh niên trí thức điểm mấy người đều chờ văn thư niệm, vẻ mặt ý cười doanh doanh bộ dáng xem đến văn thư niệm thẳng khởi nổi da gà. Trịnh Truyện Văn cười hì hì cùng Văn Thư Niệm nói: "Văn thanh niên trí thức, về sau ngươi cần phải che chở chúng ta à, ha ha." Tiêu Quyên trừng mắt nhìn Trịnh Truyện Văn liếc mắt một cái, lôi kéo Văn Thư Niệm tay: "Thư Niệm, ta nhưng hâm mộ ngươi, về sau liền không cần làm lại khổ lại mệt việc." Văn Thư Niệm vẻ mặt nghi hoặc, chuồn bò không mệt. Tiêu Quyên mở to hai mắt nhìn giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Văn Thư Niệm: "Thiên nột, ngươi cư nhiên không biết ngươi về sau việc là cái gì?" Vẫn là Quách Hân Nguyệt cùng Văn Thư Niệm giải thích chính là mỗi ngày có người bồi tới cổ khâu ngươi phụ trách đăng ký một chút liền không chuyện khác. Đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, hiện tại đã biết, cao hứng không? Cao hứng. Vu Hồng kiện nhìn mắt Văn Thư Niệm trong tay đồ vật hỏi, "Văn thanh niên trí thức, đội trưởng cho ngươi thứ gì à? "Áo, liền chấn trên khen thưởng bút máy cùng trà lụ, còn có một cái cái gì khen ngợi." Vu Hồng kiện khó được kích động làm Văn Thư Niệm cho chính mình nhìn xem, thấy là chính mình tưởng cái kia đồ vật, kích động đến chạy nhanh làm Văn Thư Niệm hảo hảo thu hồi tới ngàn vạn đừng ném. Văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc nhìn vu hồng kiện, với thanh niên trí thức, ngươi như thế nào cùng đội trưởng giống nhau à, đều kêu ta hảo hảo bảo quản, đây là có ích lợi gì sao. Thanh niên trí thức điểm mấy người giống xem nốc tử giống nhau nhìn văn thư niệm, lưu Trí Phong giải thích nói, thứ này là rất khó đến, có thể nói nhiều năm như vậy chỉ có hai cái thanh niên trí thức bắt được quá, một cái chính là hiện tại chấn trưởng, một người chính là ngươi cái này đối về sau tìm công tác mua khó được đồ vật gì đó đều có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Văn Thư Niệm vẻ mặt khiếp sợ nghe xong, không nghĩ tới thứ này như vậy quan trọng, nhìn mắt mấy người, đột nhiên ha ha ha cười to, quá sung sướng, có hay không, cái này chính là bảo đảm giống nhau tồn tại a, đến cung phụ. Thanh niên trí thức điểm mấy người nhìn Văn Thư Niệm không màng hình tượng cười ha ha bộ dáng, trực tiếp trợn tròn mắt, khi nào gặp qua nàng như vậy không màng hình tượng a, ngay cả trong thôn khen ngợi thời điểm đều như vậy bình tĩnh, hợp lại đây là không biết thứ này có gì dùng a. Mấy ngày nay văn thư nghiệm mặc kệ làm cái gì nói cái gì, mặc kệ đối ai đều là một bộ cười tủng tìm bộ dáng, vốn dĩ liền trường một bộ hoa hoa mặt, lại cười tủng tìm, nhìn thảo hỉ cực kỳ. Chịu cái không đi tranh chấn trên đem hà kiến quân chuẩn bị tối thu, làm hà kiến quân đem dư lại tiền cho chính mình lộng chút đồ dùng sinh hoạt cái gì, miễn cho thường thường đi chấn trên lao lực. Nhật tử cứ như vậy bình đặng quá, không có ngày mùa thời điểm như vậy mệnh, ngày thường nam nhân liền phụ trách từng nhà chọn phân bón phân. Nữ nhân phụ trách thải chút rau dại một ít rau cho trong đội cầm đi chấn trên đổi tiền, một ít lưu chữa nhà mình ăn, còn có chút phụ trách cấp trong đất làng cỏ, cấp heo cùng lưu thải một ít cỏ xanh gì đó. Trên cơ bản mỗi người mỗi ngày đều có chuyện làm, có việc làm liền đại biểu có công điểm lấy, có công điểm lấy liền ý nghĩa không cần nói bụng. Văn thư niệm mỗi ngày phụ trách cấp cầm thải cỏ xanh rau dại người đăng ký công điểm, lại đơn giản lại không mệt. Mỗi nhà mỗi hộ đều có năm phần mà dùng để giữ lại cho mình. Một năm bốn mùa loại cái hai ba cha rau dưa, cũng đủ một năm sợ cần, thanh niên trí thức điểm năm nay mùa hè loại chút cải trắng cùng khoai tây còn có khoai lang đỏ từ từ. Đi vào nơi này cũng có non nửa năm, văn thư niệm mấy người trừ bỏ ngẫu nhiên mệt mỏi một ít bên ngoài, qua đến vẫn là thực phong phú. Mỗi ngày trừ bỏ bắt đầu làm việc chính là kiếm tiền, ly khôi phục thi đại học còn có hơn hai năm, thanh niên trí thức điểm mấy người mỗi ngày một có thời gian liền sẽ bị văn thư niệm lôi kéo đọc sách, cứ việc mấy người cảm thấy cũng không có cái gì dùng nhưng ai đều biết văn thư niệm là vì chính mình hảo. Thư niệm, ngươi nói chúng ta đọc sách rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Ở chỗ này một chút tác dụng đều không có. Thiều Quyên Bung Thư nói, ai nói vô dụng, ra đây hỏi ngươi, chúng ta là cái gì? Chúng ta đương nhiên là thanh niên trí thức lạc. Đúng vậy, ngươi cũng biết chúng ta là thanh niên trí thức, thanh niên trí thức là cái gì? Có chi thức thanh niên, rời đi chi thức chúng ta vẫn là thanh niên trí thức sao? Nói nữa, Hiện tại cái này cục diện không có khả năng liên tục cả đời, một ngày nào đó chúng ta lại có thể đọc sách, lúc ấy chúng ta cái gì đều đã quên, thoát ly, ngươi nói thực sự có kia một ngày, ngươi có thể hay không hối hận. Mấy người nghe được văn thư niệm nói, đều lâm vào trầm tư, đúng vậy, nếu thực sự có kia một ngày đã đến, mọi người đều không có chuẩn bị, đến lúc đó liền thật sự cam tâm làm cả đời việc nhà nông sao. Lưu trí phong trước mở miệng, văn thanh niên trí thức ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ. Đại gia cũng đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình sẽ kiên trì, Văn thư niệm mục đích đạt tới cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ làm đại gia nhiều đọc sách. Hôm nay Văn thư niệm đang ở ký lục đại gia thải cỏ xanh công điểm, thôn trưởng liền đã đi tới, chờ Văn thư niệm vội xong rồi mới mở miệng. "Thôn trưởng ngươi đã đến rồi, là có chuyện gì sao?" "Văn thanh niên trí thức, là cái dạng này, ta bắt đầu muốn hỏi một chút các ngươi thanh niên trí thức có hay không xe đạp phiếu, chúng ta đại đội bộ tưởng mua chiếc xe đạp, ngươi cũng biết này xe đạp phiếu rất khó làm cho." Áo, Bọn họ không có xe đạp phiếu văn thư niệm nhìn thôn trưởng mất mát biểu tình lại nói, nhưng là ta có." Thôn trưởng kinh hỉ nhìn Văn thư niệm, xoa xoa tay, lại ngượng ngùng mở miệng bộ dáng. "Ha ha, thôn trưởng, chúng ta đều là đi tới đại đội cái này đại gia đình một viên, nếu thôn trưởng có yêu cầu ta hạ công liền cấp thôn trưởng đưa qua đi, có thể chứ?" Thôn trưởng bị Văn thư niệm một phen nói đến hốc mắt đều đỏ, "Văn thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, phiếu vẫn là nhiều ít liền cấp nhiều ít." Đây là cấp trong thôn xứng. Hành, ta biết thôn trưởng thúc sẽ không làm ta có hại, ta đây tan tầm lúc sau liền về nhà đưa cho thôn trưởng thúc đưa qua đi. Tốt tốt, vậy ngươi chớ vội, ta xuống ruộng nhìn xem. Văn thư niệm nhìn thôn trưởng cười ha hà bộ dáng, cười lắc lắc đầu, nói thật, có thể tới nơi này gặp được này đó hiền lành thôn dân. Văn thư niệm thực cảm tạ ông trời cho chính mình cái này trọng sinh cơ hội, cũng tưởng chỉ mình nhỏ bé chi lực hồi báo đại gia đối chính mình trợ giúp, Lại tới thanh niên trí thức. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hạ công sau văn thư niệm liền đem phiếu cấp thôn trưởng ra đưa đi, lấy về tới một đại túi bạch diện phấn. Đây là thôn ủy ra, văn thư niệm gần nhất nhưng thèm sủi cảo. Một hồi thanh niên trí thức điểm đem bột mì sự nói, khiến cho tiêu quên đêm nay làm sủi cảo. Hôm nay vu hồng kiện mấy người trở về tới thời điểm mang đến một cái nổ mạnh tính tin tức. Trình chuyện văn một bên ăn sủi cảo, một bên nói, ta nghe thôn trưởng thuyết minh thiên còn sẽ đến một đám thanh niên trí thức Mọi người đều sửng sốt một chút, ý bảo trịnh chuyện văn tiếp tục nói. Hôm nay trở về đụng tới thôn trưởng, thôn trưởng thuyết minh thiên muốn đi tiếp một đám thanh niên trí thức, đại khái có 5 cái tả hữu. Tiêu Quyên Bội hỏi, kia thôn trưởng có nói an bài bọn họ ở nơi nào sao? Lưu Trí Phong, tiên tâm khẳng định sẽ không theo chúng ta tễ, chúng ta nơi này cũng trụ không giới như vậy nhiều người a, chúng ta cách vách kia phòng ở không phải không sao? Thôn trưởng nói liền an bài ở cách vách. Quách Hân Nguyệt, cách vách không phải mới 2 cái nhà ở sao? Có thể ở lại hạ sao? Văn thư niệm nghĩ nghĩ, an tâm đi, mặc kệ chúng ta sự, chỉ cần đừng làm trở ngại chúng ta là được. Vũ Hồng Kiện lắc lắc đầu, kia nhưng không nhất định. Ngày hôm sau mấy người bắt đầu làm việc thời điểm liền thấy xe bỏ kéo năm cái quần áo ngăn nắp cả trai lẫn gái hồi thôn, biết là thanh niên trí thức mấy người cũng không nhiều xem liền đi bắt đầu làm việc. Văn thư niệm tự cấp người trong thôn đăng ký thời điểm, cúc hoa thẩm liền ngồi ở chính mình bên cạnh cho chính mình bắt quái mới tới thanh niên trí thức. Thư niệm nha đầu. Ngươi là không nhìn thấy, mới tới mấy cái thanh niên trí thức đem thôn trưởng cấp tức giận đến không nhẹ, ta xem a, liền không phải tỉnh du. Phát sinh chuyện gì nhi, như thế nào sẽ đem thôn trưởng thúc trọc sinh khí? Cúc hoa thẩm lôi kéo văn thư niệm nhỏ giọng nói, ai ra, ngươi là không biết, tới ba cái nữ cùng hai cái nam, thôn trưởng đi tiếp bọn họ thời điểm. kia mấy cái vừa thấy là xe bò liền ngại bẩn thỉu, thôn trưởng đem bọn họ đưa đến ăn bài chỗ ở, liền có hai cái nữ chỉ vào thôn trưởng nói nơi đó lại cũ lại phá, không phải người chủ. Cúc hoa thẩm nghỉ ngơi khẩu khí tiếp tục nói, thôn trưởng liền nói như thế nào không phải người trụ, mọi người đều trụ như vậy phòng ở, làm cho bọn họ chính mình dọn dẹp một chút. Sau đó đâu? Sau đó mấy người kia trực tiếp xú cái mặt, nói các ngươi chỗ đó phòng ở liền khá tốt, tưởng cùng các ngươi đổi, đem đoàn người đều cấp khí cười, ai cũng không có để ý đến bọn họ. Thôn trưởng trực tiếp cùng bọn họ nói ngày mai nghe loa bắt đầu làm việc liền trực tiếp đi rồi. Cúc hoa thẩm nói xong đã bị nhà hắn con dâu kêu lại đi cắt thảo, văn thư niệm xem ra. Này mấy cái thật đúng là không phải tình du, hy vọng bọn họ an phận thủ thường, đừng tới phá hư trong thôn an ổn, nếu không cũng đừng tự trách mình tàn nhẫn độc ác. Hạ công sau trở lại thanh niên trí thức điểm, tiêu quyên hôm nay làm thịt heo hầm miến, xào cái cải thịa, rán chút bánh bột ngô. Văn thư niệm nghĩ nghĩ vẫn là đem buổi chiều cúc hoa thẩm cho chính mình lời nói nói cho mọi người, cũng làm cho đại gia có cái chuẩn bị tâm lý. Tiêu quyên, gì? Cứ nhiên đem thôn trưởng cấp tức giận đến không được. Bọn họ như thế nào như vậy có thể à, thư niệm à, ngươi nói chúng ta có thể theo chân bọn họ hòa bình ở chung sao, liền nghe thấy ngươi nói ta đều không nghĩ theo chân bọn họ chỗ. Không nghĩ chỗ liền không chỗ, gặp mặt điểm cái đầu là được, nếu là bọn họ chọc các ngươi không cao hứng, không cần đối bọn họ khách khí, người trong thôn khẳng định chạm chúng ta bên này. Chính là, văn thanh niên trí thức nói đúng, chúng ta hiện tại liền sơ giao là được rốt cuộc mọi người đều là thanh niên trí thức, chỉ cần bọn họ không quá phận, chúng ta cũng đừng làm khó dễ. Vô Hồng kiện thập phần tán đồng Văn thư niệm nói: "Kia nếu là bọn họ khó xử chúng ta đâu?" Văn thư niệm búng búng tiêu quên cái chán. "Như thế nào lâu như vậy ngươi một chút tiến bộ đều không có, chúng ta vừa mới không phải nói sao, bọn họ nếu là khó xử chúng ta cũng đừng khách khí, nên như thế nào thu thập như thế nào thu thập, ngươi nếu là sợ hãi liền đi tìm Hoa Quế Thẩm cùng Cúc Hoa Thẩm, ngươi sợ cái gì, lại không được còn có chúng ta mấy cái đâu." Tiêu quên hỷ khuất ba ba nhỏ giọng nói, "Ta không phải sợ, ta là Còn không đợi Tiêu Quyên nói xong, môn đã bị chụp văng lên, mấy người nhìn nhau hai mắt đều đoán được là ai tới, Lưu Trí Phong mặt vô biểu tình đi mở cửa, tìm ai. Mới tới mấy cái thanh niên trí thức nhìn Lưu Trí Phong lạnh như băng mặt, trong lòng đều có điểm nhút nhát, vẫn là trong đó một cái nữ tri thanh mở miệng nói chuyện. Ngươi hảo, chúng ta mấy cái là mới tới thanh niên trí thức, ta kêu đàm vi, hai vị này nam đồng chí là Trương Đảo cùng La Lương, hai vị này nữ đồng chí là Tôn Miểu cùng Tưởng Diệu Diệu. Lưu Chí Phong không tính toán làm vài người vào nhà, liền hiện tại cửa mặt vô biểu tình nói, đã biết, có chuyện gì. Tiêu đàm vi đại khái không nghĩ tới người này một chút mặt mũi cũng không cho, chúng ta có thể đi vào nói sao. Văn thư niệm đã đi tới nhìn về phía Lưu Chí Phong, làm cho bọn họ vào đi. Mấy người vào phòng trước cho đại gia làm giới thiệu, lúc sau văn thư niệm mấy người cũng không nóng không lạnh đơn giản nói tên của mình. Vu Hồng kiện thấy mấy người vẫn luôn nói dâu riêng sự tình, các ngươi cái này điểm lại đây có chuyện gì nói thẳng. Đàm vi nhìn nhìn mấy người đồ ăn nuốt nuốt nước miếng, nghĩ chính mình những người này lặn lội đường xa đi vào nơi này, cái gì cũng chưa ăn, thôn trưởng cũng còn không có cho chính mình những người này lấy lương thực tới, tới bãi phòng này đó trước tới thanh niên trí thức, những người này cư nhiên không một người mở miệng làm chính mình ngồi xuống cùng nhau ăn. Đàm vi mỉm cười đối văn thư niệm mấy người nói, là cái dạng này, thôn trưởng thuyết minh thiên tài cho chúng ta vận lương thực tới, mọi người đều làm vài thiên hỏa xe còn đói bụng. Nghĩ chúng ta đều là thanh niên trí thức vốn là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên liền nghĩ các ngươi có thể hay không phân một ít cho chúng ta qua đêm nay lại nói. Văn thư niệm mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, Vu Hồng Kiện liền nói thẳng, lương thực chúng ta là còn có một ít, chúng ta cùng là thanh niên trí thức, là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Đàm vi nghe Vu Hồng Kiện nói nghĩ, quả nhiên có môn, vừa định mở miệng liền nghe thấy tiếp theo câu, bất quá mọi người đều không quen biết, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Lương thực có thể trước cho các ngươi mượn các ngươi vượt qua đêm nay, chờ ngày mai thôn trưởng đem các ngươi lương thực đưa đi, trả lại tới là được, các ngươi nói đi." Đàm Vi trên mặt cười còn không có tới kịp nở rộ, nghe thấy Vu Hồng kiện nói liền trắng mặt, trên mặt xấu hổ cười, chỉ có thể gật đầu thuyết minh thiên còn tới. "Trời này đó mới tới thanh niên trí thức đi rồi lúc sau, tiêu quên mấy người đối với Vu Hồng kiện giơ ngón tay cái lên, cười ha ha. Thư niệm, thật là cười chết ta, cái kia kêu, kêu Đàm Vi quá khôi hài." Nàng dựa vào cái gì cho rằng chúng ta đến tặng không cho nàng lương thực a? Ngươi là không nhìn thấy với thanh niên trí thức nói mượn thời điểm nàng cái kia mặt nha? Ha ha ha ha! Văn thư niệm cũng buồn cười, ta thấy mặt nàng đều trắng, vẫn là với thanh niên trí thức có biện pháp đối phó loại này bạch liên hoa. Bạch liên hoa, bạch liên hoa không nên là bạch sao? Nhưng mặt nàng rõ ràng như vậy hất tiêu quên vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nhìn mấy người trên mặt đại đại nghi hoặc, chỉ phải giải thích. Bạch liên hoa y tứ chính là nói một người có hai loại gương mặt, thích ở người khác trước mặt làm bộ một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, trong lén lút lòng dạ rất sâu. Mấy người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tỏ vẻ thực tán đồng văn thư niệm nói, nhưng còn không phải là bạch liên hoa sao, mặt khác bốn cái nhìn đều còn hành, như thế nào liền cùng cái kêu kêu đảm vi một chỗ đâu. Phiền toái, Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Sáng sớm hôm sau mọi người đều ở thôn ủy tập hợp. Chờ thôn trưởng an bài hôm nay lượng công việc, tuy rằng văn thư niệm công tác là cố định, nhưng rốt cuộc cũng đến tới tập hợp làm làm bộ dáng Chờ tỷ số viên điểm đến mới tới thanh niên trí thức tiên khi, một cái cũng chưa tới, cấp thôn trưởng mặt tức giận đến đều tái rồi, được rồi, kiến quốc ra một hồi đi kêu một chút đề điểm một chút, về sau nếu là còn như vậy liền không cần phải xem vào, đến lúc đó lương thực không đủ làm cho bọn họ đi tìm thanh niên trí thức người phụ trách kế tiếp đội trưởng cho đại gia an bài hôm nay phụ trách công tác lúc sau liền vẻ mặt không hài lòng đi rồi. Buổi chiều văn thư niệm chính nhàm chán thời điểm, cúc hoa thẩm lại tới lôi kéo văn thư niệm bắt quái, thư nha đầu, ngươi là không biết, ta hôm nay đi kêu các nàng rời giường thời điểm, một đám trả lại cho ta bãi sát mặt, đặc biệt là kia mấy cái nữ chi thành ta cùng đội trưởng nói, đội trưởng kêu ta đừng động bọn họ. kia bọn họ tới bắt đầu làm việc sao? Khẳng định tôi à, ta gọi bọn hắn lên lúc sau liền cùng bọn họ nói Mỗi ngày bắt đầu làm việc là cùng về sau phát lương thực có quan hệ, nếu là đến trễ về sớm là muốn khấu công điểm, đến lúc đó không phân đến lương thực gọi bọn hắn đi tìm thanh niên trí thức người phụ trách, ngay cả bọn họ hiện tại ăn đều là trong đội mượn cho bọn hắn, ngươi là không thấy được bọn họ một đám sắc mặt đều thay đổi. Các nàng phỏng trừng cho rằng lương thực là đưa cho bọn họ, tối hôm qua cũng đi chúng ta nơi đó, tìm chúng ta lấy lương thực, với thanh niên trí thức cùng bọn họ nói là mượn cho bọn hắn, muốn bọn họ hôm nay còn. Đối sao? Với thanh niên trí thức làm đối, đội trưởng nói các nàng lại đến trễ hai lần liền trực tiếp cấp thanh niên trí thức làm gọi điện thoại thuyết minh tình huống, ai hy đến phản ứng bọn họ, vừa mới bắt đầu nghe nói có thanh niên trí thức tới, đội trưởng cao hứng hai ngày, cho rằng đều cùng các ngươi mấy cái giống nhau, ai. Văn thư niệm vũ vô cúc hoa thầm tay, chỉ điểm nói, thím đừng lo lắng, chỉ cần trong thôn một lòng, còn sợ các nàng vài người sinh địa không thân thanh niên trí thức sao, chỉ hy vọng các nàng hiểu chuyện điểm, đừng cái gì đều cho rằng hẳn là, ai. Nhưng còn không phải là cái này lý, ngươi lời này nhắc nhở ta, thư niệm nha đầu thím đi trước, ta phải đi tìm hoa quế nói nói, nếu là về sau không nghe lời, có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Nói xong cúc hoa thẩm liền hấp tấp chạy. Văn thư niệm lắc lắc đầu, may mắn cúc hoa thẩm đầu vóc linh quang, bằng không chính mình cũng chỉ có thể đi tìm thôn trưởng thúc nói, văn thư niệm chính là một cái sợ phiền toái người, liền tưởng an an ổn ổn vượt qua mấy năm nay, thuận tiện làm làm tiền, nếu ai làm chính mình không an ổn, vậy đem người kia lộng đi là được Bên này cúc hoa thẩm tìm được hoa quế thẩm, hai người không biết lầm nhầm lầm nhầm cái gì, không một hồi liền cười tủm tìm tách ra đi rồi, thực mô liền nhìn đến trong thôn đại nương nhóm đều ở lầm nhầm lầm nhầm, cúc hoa thẩm chuẩn bị cùng con dâu đi cắt thảo thời điểm thấy mới tới mấy cái thanh niên trí thức, không biết khi nào tránh ở bên cạnh lưới biếng. Cúc hoa thẩm con dâu đương nhiên cũng thấy được, lôi kéo cúc hoa thẩm tay, mẹ, ngươi xem bọn hắn giống bộ dáng gì, đương thư niệm mội tử các nàng mấy cái một bàn tay đầu ngón tay đều không đảm đương nổi mệnh thôn trưởng còn cho bọn hắn an bài làm như vậy khoan khoái việc. Cúc Hoa Thẩm Nhi vô vô con dâu tay, cười tủm tỉm nói, được rồi, đừng động bọn họ, có rất nhiều người thu thập, chúng ta a làm tốt chính mình sự tình là được. Đi thôi, chúng ta qua bên kia cắt thảo. Không nói Cúc Hoa Thẩm Nhi cùng những người khác bên kia, liền nói mới tới này mấy cái thanh niên trí thức nơi này, chính náo cảm xúc đâu. Tôn miểu đấm đấm chính mình cánh tay, ủy khuất cùng mấy người và hắn giận, các ngươi nói chúng ta làm gì muốn tới a? liền cắt như vậy một hồi ta này lòng bàn tay tất cả đều là huyết phao nhi ta tưởng về nhà trương đào nghẹn liếc mắt một cái mấy cái nữ chi thành tới còn tưởng trở về người hiện tại đi nằm nằm mơ tới cũng nhanh điểm được rồi các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào ta đi làm cỏ không nghe người ta nói không làm liền không công điểm không công điểm liền không lương thực sao la lương đi chúng ta tiếp tục làm đến lượt là, nói hai người liền hướng chính mình phụ trách làm cỏ trong đất đi đến tường diệu diệu gặp người đi rồi Chúng ta nếu không cũng đi thôi. Bằng không đến lúc đó thật không lương thực làm sao bây giờ. Đam vi cười nhạo nói, sao có thể, đừng tin bọn họ nói, ta cũng không tin đến lúc đó trong thôn sẽ không cho chúng ta lương thực nhìn chúng ta đói chết. Nói nữa, chúng ta nhưng đều là cao trung sinh, như thế nào có thể làm này đó việc đâu, các ngươi muốn đi liền đi, dù sao ta sẽ không đi. Tường Diệu Diệu cùng Tôn Miểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều sợ buổi sáng cái kia thím nói chính là thật sự. Loại này liên quan đến lương thực sự tình nhưng đánh cuộc không nổi, vì thế đều đứng dậy cùng Đàm Vi nói một câu liền đi tiếp tục làm cỏ. Đàm Vi nhìn người đi xa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Nóc Tử liền tiếp tục ở đại thụ phía dưới nghỉ ngơi. Ta tầm thời điểm văn thư niệm bị Cúc Hoa Thẩm Tử lôi kéo đi trong nhà nàng một bên bắt quái một bên ăn nàng nhi tử từ huyện thành mang về tới trái cây đồ hộ, nhìn Cúc Hoa Thẩm chuẩn bị làm cơm chiều liền cáo từ hồi thanh niên trí thức điểm trở về thời điểm gặp được cái kia Đàm Vi một người đi tới trở về. Văn thư niệm đối nàng gật gật đầu liền chuẩn bị trở về ăn cơm, bị đàm vi gọi lại, văn thanh niên trí thức đi, như thế nào lúc này mới trở về a? Có việc. Văn thanh niên trí thức, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, ngươi nói nếu không bắt đầu làm việc có phải hay không thật sự không lương thực a? Văn thư niệm rất kỳ quái nhìn thoáng qua đàm vi, thực không khách khí trả lời, ngươi không bắt đầu làm việc dựa vào cái gì cho ngươi lương thực. Hiện tại lương thực đều là đại gia mệnh, cái gì đều không làm liền muốn ăn ăn không? Đàm vi không nghĩ tới văn thư niệm như vậy trực tiếp, ngạnh ở nơi đó nửa ngày nói không nên lời lời nói, văn thư niệm cũng không phản ứng nàng, trực tiếp đi trở về. Chờ đàm vi phục hồi tinh thần lại, văn thư niệm đều không còn nữa, băng băng chân cũng đi trở về. Trở lại nhà chính, mấy người đang chờ văn thư niệm ăn cơm chiều, tiêu quyên cùng Quách Hân Nguyệt nhanh nhẹn đi phòng bếp bưng còn nhiệt đồ ăn ra tới, văn thư niệm mới cùng mọi người nói lên vừa mới sự tình. Tiêu quyên như cũ kêu kêu quát quát nói, gì ngoạn ý nhi. Không bắt đầu làm việc còn nghĩ đến lương thực. Như thế nào không đẹp chết nàng đâu. Trình chuyện văn phụ hoa, đúng vậy, ta cũng cảm thấy nàng như vậy không tốt. Văn thư niệm một bên gặm gà rừng xương cốt một bên phung tàu, cho nên ta lúc ấy liền không phản ứng nàng trực tiếp đã trở lại, lớn lên không đẹp nghĩ đến còn rất mỹ. Cơm nước xong văn thư niệm lại bắt đầu mỗi ngày công tác, về phòng khóa cửa tiến không gian bớt cá tắm rửa xem TV sau đó ngủ. Ngày hôm sau chờ cúc hoa thẩm tới tìm chính mình thời điểm. Văn thư niệm thuận miệng liền cùng Cúc Hoa Thẩm nói ngày hôm qua đảm vì sự. Ai ra nha, nay tiểu cô nương cũng ăn quá ngon lười làm đi, ngày hôm qua ta trải qua các nàng nơi đó thời điểm liền thấy các nàng ở dưới gốc cây ngồi, sau lại những người khác đều đi làm việc nàng còn ở nơi đó ngồi. Thím, ngươi nói nàng nếu thật sự không bắt đầu làm việc, trong thôn sẽ cho nàng phân lương sao? Sao có thể, gì đều không làm còn tưởng phân lương, chờ xem, có nàng hối hận. Qua tháng tư liền đến thu hoạch lúa mì vụ đông lúc, Hôm nay sáng sớm thôn ủy liền vang lên bắt đầu làm việc loa thanh, đại gia lục tục rời giường thu thập hảo ra cửa, lại đến bận rộn thời điểm, tuy rằng thực vất vả, nhưng trong thôn mỗi người trên mặt đều biểu lộ thu hoạch chờ đợi. Đương nhiên, những người này không bao gồm mới tới vài vị thanh niên trí thức, đặc biệt là đàm vi, tới hai tháng quả nhiên gì đều không có làm, thức dậy nhất vãn, mỗi lần liền ngồi ở dưới gốc cây cùng mặt khác hai cái đang ở làm việc nữ chi thanh nói nói cười cười. Nháo sự nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Ngày mới minh, mọi người liền xuống đất làm việc, chuẩn bị thượng lúa mạch ngũ, mỗi người trong tay đều cầm lưới hái, kéo lên nhân lực xe đẩy hai bánh, để hảo ấm nước lương khô liền xuống đất. Ánh vàng rực rỡ mạch tuệ mình phát hoàng, mỗi người một người phụ trách một hàng, tay bắt lấy lúa mạch sao, máng liệt, máng liệt, theo mạch căn nhi cắt lên, một cắt một đống, mười tới đem đống thành tiểu đống, từ trưởng bối đánh bó. Dâu nhất chắc người, nhỏ nhọn, đến làm tốt phòng hộ Mặc vào trường tụ quần áo, phòng ngừa chặt thương cánh tay. Cắt hảo mạch lại từ người giá nhân lực xe đẩy hai bánh kéo đi thôn ủy bãi phóng hảo, về sau hảo phơi nắng. Thông qua đại gia không ngừng nỗ lực, rốt cuộc ở một tuần thu hảo lúa mì vụ đông, trong khoảng thời gian này xác thật đem mọi người mệt đến quá sức, mỗi người về nhà đều eo đau bối đau. Thôn trưởng quyết định cho đại gia phóng 3 ngày giả, làm mọi người nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Văn thư niệm mấy người ở thanh niên trí thức điểm ngủ cả ngày, đặc biệt là văn thư nhiệm, mấy ngày nay cũng tham gia gặt lúa mạch. Mệt đến không được, một hồi phòng liền khóa kỹ môn tiến trong không gian dùng nước suối phao tắm, kêu kêu một cái cả người thông thái. Chịt triệt để để ở thanh niên trí thức điểm nghỉ ngơi một ngày, văn thư niệm liền chuẩn bị đi chấn trên tìm hà kiến quân lại ra tay một ít đồ vật, tối hôm qua ở trong không gian liền sửa sang lại hảo, gạo bột mì cắp ra tay một ngàn cân, văn thư niệm còn chuẩn bị ra tay một đám trong không gian quả táo cùng lê. Đi trước nhìn lão gia tử cùng phi phi, cho bọn hắn mang theo 10 cân trái cây cùng một ít gạo bột mì lúc gần đi lão già tử cho văn thư niệm một cái bọc nhỏ, làm văn thư niệm thu hảo không cần cho người khác phát hiện, văn thư niệm sẽ biết mấy năm nay phòng trừng là hiện tại không thể gặp người. đem phi phi hảo một đốn hôm sau, văn thư niệm liền đi tìm hà kiến quân, lần này vận khí tốt, hà kiến quân ở nhà. tới thư niệm nội tử, đây là ta hôm kia mới vừa đến long tỉnh, thường thường vị như thế nào? hà kiến quân giống hiến vật quý giống nhau bưng trà đưa cho văn thư niệm, văn thư niệm phần đỉnh lên nghe thấy một chút uống nữa một ngụm, ừn. Hương vị nồng đậm, tư vị ngọt lành, màu sắc xanh non, không tồi A kiến quân ca, thứ này đều có thể lộng tới. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu trà, người khác đều giống như uống, không hổ là ta thư niệm mội tử. Ai ai, khen ta đừng mang lên chính mình à, hôm nay tới là muốn hỏi một chút hiện tại trái cây bán thế nào. Văn thư niệm lúc này mới thiết nhập chính đề. Hà kiến quân nghĩ nghĩ, trái cây chính là hiếm lạ vật, trấn trên không có bán, chỉ có đi thành phố nhìn xem, giá cả nói rất quý, còn muốn phân cái gì trái cây. Quả táo, lê cái gì giá cả? Bên ngoài một khối năm tả hữu, hơn nữa rất không hảo mua. Thư niệm ngoại tử là tưởng mua một ít. Văn thư niệm đối hắn mắt trợn trắng, ai nói ta muốn mua? Gần nhất thu một đám trái cây, muốn hiểu biết hiểu biết giá thị trường. Hà Kiến Quân vừa nghe lập tức kích động nói, Thư niệm ngoại tử, bán ta bán ta, này trái cây chính là thứ tốt, ngươi yên tâm, giá cả ca tuyệt đối sẽ không mệt cho ngươi. Tam khối thế nào? Văn thư niệm thấy hắn kia kích động dạng, cố ý không phản ứng hắn, chớm mặc. Hạ kiến quân quả nhiên nóng nảy, muội tử, chúng ta cũng hợp tác rồi nhiều lần như vậy rồi, ca làm người ngươi là rõ ràng, khi nào làm ngươi ăn qua mệnh. Ngươi cho người khác gánh nguy hiểm không nói còn không nhất định cho nổi giá cả. Được rồi, đừng khoe khoang, gạo bột mì cắt 1 ngàn cân, trái cây không nhiều lắm liền 500 cân, buổi chiều hai điểm, chỗ cũ. Nói xong văn thư niệm liền đứng lên tiêu sái đi rồi. Văn thư niệm đi trước lão già tử ra bồi hắn cùng phi phi ăn cơm trưa, liền đi Nam Hà. Nhìn thời gian mau tới rồi nghĩ mỗi lần Hà kiến quân đều sẽ trước tiên tới, liền chạy nhanh từ không gian đem đồ vật lấy ra tới, quả nhiên không một hồi Hà kiến quân liền tới. Hắc hắc, thư nghiệm mội tử chờ lâu rồi đi, cấp đây là 2.000 năm, ngươi cầm. Được rồi, đồ vật ở nơi đó, ta đi trước ngươi tìm người tới lôi đi, đúng rồi, có rảnh giúp ta vơ vét vơ vét một ít thư tịch, không có việc gì nhìn tống cổ thời gian. Hà kiến quân ấp đúng hỏi, là ngày thường thư tịch vẫn là. Văn thư niệm suy nghĩ một hồi. Nếu an toàn tiền đề hạ có thể vơ vét những cái đó, liền lộn một ít, mặt khác liền trên thị trường là được, đọc sách phương diện, ta chuẩn bị ôn tập một chút. Hành, ngươi yên tâm. Nghe hắn nói xong văn thư niệm liền đi rồi, trở lại trong thôn đã 4-5 giờ, Tiêu Quyên đã chuẩn bị nấu cơm, văn thư niệm chạy nhanh qua đi giúp đỡ rửa rau nhóm lửa. Thư niệm, ngươi trường nào thì lại đi chấn chiến A. Sao lạc? Có việc. Văn thư niệm một bên tắc củi lửa một bên hỏi.